chương 601, che giấu bí mật chương 608, che giấu bí mật tiểu thuyết trọng khải tận thế tác giả cổ hy hi. hiện tại để cho ta tới lĩnh giáo xuống ngươi cái này cỗ thân thể lực lượng đi lâm siêu tiện tay thu hồi t o á i không chi nhận nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tân n g u y ệ t thần s ắ c hờ hững mà bay lướt lên trên thân ảnh phiêu hốt không có dựa vào hoàng kim hóa cùng tốc độ tăng phúc chỉ bằng vào bản thể lực lượng tiến công tân nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn qua cấp tốc tới gần lâm siêu trong con mắt kim quang l ó e lên đ ỗ n g nhiên ra tay trong tay háo trượt ra một cái màu đen truy thủ nên hướng lâm siêu nằm đấm lại vô cùng rất nhỏ góc độ ma sát mà qua đâm về lâm siêu yết hầu lâm siêu ánh mắt lẫm liệt giờ phút này thân thể của hắn nghiêng về phía trước yết hầu vừa mới là không cách nào phòng ngự đến vị trí mặc dù có bất tử năng lực không sợ con dao găm này đâm bị thương nhưng vạn nhất bên trên nhiễm kích đ ộ n hoặc là tự mình không có bất tử năng lực chẳng phải là một cái đối mặt liền bị thua lâm siêu dù sao lâm địch kinh nghiệm phong phú đối mặt tân nguyệt nhược điểm đả kích sau lưng các đốt ngón tay bỗng nhiên v ạ n mẹo lực lượng truyền sắp xuất hiện tay tư thế ngạnh xanh xanh cải biến theo đấm thẳng hóa thành nú trưởng sôi theo đường vòng cùng chụp về phía tân nguyệt cái cổ một khi đắc thủ thế tất hội đánh gãy cổ của nàng truy tân nguyệt tựa hồ sớm co đoán trước thân thể sớm hướng về sau ngựa đi sai một lim mà tránh đi lâm siêu bàn tay ngược lại thấp người đánh về phía lâm siêu trong ngực chùy thủ đâm thẳng trái tim lâm siêu sắc mặt biến hóa bàn chân liên tục biến ảo phi tốc kéo ra khoảng cách nâng lên nắm đấm quét ngang qua tân nguyệt hướng về sau tránh thoát song phương kéo ra khoảng cách cái này ngắn ngủi giao thủ hai người vậy mà cân sức ngang tài không hổ là thần thấu năng lực lâm siêu hơi hít mắt chính mình cấp độ s siêu phàm chiến đấu kỹ xảo lần thứ nhất không có bất kỳ phát huy chỗ trống nàng chẳng những có thể cảm giác đến tâm tư của mình biết rõ xuất thủ của hắn chiêu thức hơn nữa còn có thể xem thấu hắn chiêu thức bên trong lực điểm tiến hành đánh trả hơn nữa chiêu chiêu trí mạng tuy nhiên thần thấu là cảm giác vượt mạnh nhất năng lực lại có khắt chế tất cả cận chiến chiến đấu hiệu quả ở năng lực như vậy xuống trừ phi dùng thể chất nghiền áp nếu không vô luận cao cỡ nào m ì n h chiến đấu kỹ xảo cũng khó khăn dùng thủ thắng tân nguyệt trên mặt sắc mặt giận dữ dĩ nhiên n g ừ n g lại ánh mắt l ạ n h như băng nói ngươi cũng khá tốt trước kia mọi người chỉ biết là ngươi thể chất cao siêu nhưng lại không biết ngươi chiến đấu năng lực mới đúng đáng sợ nhất chỉ lúc trước những đối thủ kia không có tư cách cho ngươi thi triển ra chiến đấu năng lực nói thật ra ở trước đây đại chính là một cái bình thường người ngươi ở hai nạn buộc phát sau ngắn ngủn vài năm tại vậy mà có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy ta thật muốn biết trên người của người lớn nhất bí mật đến tột cùng là cái gì nàng đáy mắt â m trầm tuy nhiên vừa rồi hai người nhìn như cân sức năng tài nhưng nàng biết là chính mình thua bởi vì nàng là theo dựa vào năng lực của mình mới tránh thoát lâm siêu tiến công mà lâm siêu lại chưa dùng tới bất luận cái gì năng lực nếu như là thi t r i ể n ra tốc độ t ă n g phúc nàng không biết mình thân thể có thể tới hay không được và phản ứng ngươi theo quốc gia trong kho tài liệu biết rõ thân phận của ta lâm siêu đôi mắt lạnh lùng chính mình cô thân thể chứng minh nhân dân là đăng ký ở quốc gia cục dân chính nội chỉ có chữa trị tốt cơ sở dữ liệu có thể tra được ở trước đây đại thân phận thậm chí có thể tra được hắn từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm đọc qua nào trường học bất quá những với hắn mà nói này không có bất kỳ ý nghĩa bởi vì không có ai biết hắn là đến từ lời sau tân nguyệt lạnh lùng cười cười từ chối cho ý kiến đem màu đen thủy thủ vứt bỏ nói lần này ta nhận chồng lần sau ta sẽ lấy trả trở về động thủ đi trong phim ảnh nhân vật phản diện sắp chết tuyên ngôn đều nói như vậy ta nghĩ đến ngươi sẽ có chút sáng tạo cái mới lâm siêu thần sắc lạnh nhạt nhìn thấy nàng vung tha cho chống cự bộ dáng lại không có mạo mội thiếp thân ra tay mà là xa xa mà gọi ra một đạo laser bắn về phía chán của nàng phốc ma một tiếng la r h e lập tức đục lỗ nàng chán cùng xương sọ sọ xuyên qua ra một ngón tay to lỗ thủng máu tươi từ chán chạy x u ô i đi ra nhiễm cả tấm thanh tú gương mặt đám chìm trong máu tươi ở dưới tân nguyệt biểu lộ cực kỳ bình tĩnh sinh mạng thể trinh theo đại não bị đục lỗ mà dần dần đình chỉ cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ thấp trái tim cũng dần dần đình chỉ co rút lại nhảy lên về sau lâm siêu ánh mắt lộ ra một ít nghi hoặc chẳng lẽ là biết do dây rủa là p h i công dứt khoát không hề lãng phí thời gian lâm siêu vừa muốn tới gần đ ỗ n g nhiên trong lòng dùng mình đồng tử hóa thành kim sắc vi mô thị giác thẩm thấu đến y phục của nàng ở bên trong cho đến thẩm thấu đến nàng ra tầng tốc hành thân thể nội từng cái khí quan bên trong trong giây lát ở nàng bên phải nhũ dưới phong mặt nhìn thấy một viên màu đỏ tươi như ô、oh、mai khôi u chuẩn xác mà nói là một cái đang tại khởi động sinh hóa trang bị đáng chết lâm siêu biến sắc đột nhiên rút lui nhưng vẫn là đã muộn một bước vê anh khủng bố hủy diệt chấn động lại lần nữa nguyệt thân thể nội khuyết tán đi ra trong không khí hạt tiến hành phản ứng dây chuyền tốc độ ánh sáng bành trướng đ ỗ n g nhiên muốn nổ tung lên một khối mây hình nấm theo mặt đất bay lên giống như một viên ngàn tấn đương lượng đạn hạt nhân muốn nổ tung lên sâu đậm bụi sương mù cùng bức xạ nhiệt tịch quấn ra đem phương viên hơn mười dặm phạm vi đều hóa thành cho tản mặt đất màu xám đen biến dị có khô ở dưới nhiệt độ lập tức tận hóa chỉ để lại một khối cháy đen dính đầy bức xạ hạt nhân thổ nhưỡng bóp chết sở hữu chất hữu cơ chất vèo trong không khí một đạo thân ảnh hiện hiện mà ra nhịp rơi trên mặt đất đúng là lâm siêu may mắn có để mia bi t h ư ờ n g nếu không chỉ dựa vào vũ trụ chiến g i á c không biết có thể hay không chống cự lâm siêu nhịp rơi trên mặt đất dưới chân bố chất danh bài dày lập tức b ố c cháy lên h ỏ a diễm đem chân của hắn nướng được có chút tiểu bỏng vội vàng gọi ỡ g ra vũ trụ chiến d i p dày đặc thù chất liệu cách nhiệt hiệu quả lập tức đem dưới chân cháy đen mặt đất hơn một ngàn độ cao nhiệt độ ngăn cách chỉ cảm thấy một ít ấm áp lâm siêu nhìn thoáng qua mà trên cũng không có tìm được tân nguyệt thi thể hiển nhiên là bị viên đặc thù chất nổ thân thể cho phá hủy được cặn bã đều không thừa có thể trong người cắm vào đáng sợ như vậy quả bom không thể nghi ngờ cũng xác nhận đây đúng là một cỗ chế tạo ra thân hình mà không phải là bản thể lâm siêu ngắm nhìn phương bắc tân n g u y ệ t cơ phương hướng đáy mắt nổi lên một vện lệnh ý phải mau chóng tăng lên lực lượng bằng không đợi ở lại nàng này lớn lên phối hợp sau lưng nàng cái vị kia tồn tại đoán chừng hội đối với chính mình tạo thành thật lớn uy hiếp phương bắc tháng mười tuyết bay tân n g u y ệ t căn cứ lâu đài cổ đắm chìm trong một khối trắng như tuyết tuyết trắng ở bên trong t r u n g quanh đen kịt héo rũ gốc cây giả nhẹ nhàng vặn vẹo nhanh cây đem tới gần tránh né biến dị chuột cùng côn trùng đột nhiên c u ấ n lấy buộc chặt tiến thụ nội giữ t ậ n miệng máu trong tân nguyệt lâu đài cổ sâu chỗ lở mở trong phòng một bộ màu đỏ tươi lánh diễm xiêm y rìa tân nguyệt nằm nghiêng ở một cái kim loại bán cầu thân thể trang bị ở bên trong chậm rãi mở to mắt giống như là trang sáng thanh tịnh trong con n g ư ờ i một khối s â m lãnh lúc này h á cám trong góc nhảy ra một chỉ bạch miêu rơi vào trước mặt nàng một cái vòng tròn trên ghế nói thế nào có cái gì thu hoạch chưa tân nguyệt ngồi thẳng người tuyết trắng hai chân theo bán cầu thân thể trên rơi xuống lắc lư ở cách mặt đất vài tốc độ cao ở bên trong âm thanh lạnh lùng nói so trong tưởng tượng khó giải quyết hắn chẳng những là song trọng người tiến hóa còn được đến tiến hóa thụ thể chất đã thẳng bức thất d à i hơn nữa nếu như ngươi nói hắc ban thu cánh thật sự như vậy hắn đã không phải là một nhân loại mà là một gã cải tạo giả sớm muộn đều sẽ cảm giác tỉnh quái v ậ t bạch miêu nhảy về phía trước hai cái kêu lên trước bất kể hắn sau khi thức tỉnh là cái gì chúng ta phải tại hắn thức tỉnh trước đưa hắn bóc chết bằng không đợi hắn thức tỉnh gen cùng hắc ban thu cánh triệt để dung hợp ta cũng không biết hội biến dị thành cái gì cấp bậc thôn thực giả đến lúc đó ngay cả ta cũng không có đem nắm ứng phó tân nguyệt cúi đầu nhìn hắn một mắt trầm mặc một lát nói lần này an thiệt t h i lớn hao tổn này cái phân thân bất quá cũng không phải đều không có thu hoạch hàn chiến đấu năng lực siêu phàm nhập thánh đã đạt tới cấp độ s siêu việt tất cả chiến đấu giới hạn có thể cùng bình thường tội dân so sánh hơn nữa cái thanh kêu mã tộc bảo vật t á i không chi nhận vậy mà rơi vào trong tay của hàn chúng ta có lẽ có thể lợi dụng điểm ấy nhường mã tộc tương trợ bạch miêu đem móng nuốt phóng tới bên miệng ma sát tiếp đó hẳn rằng o á n hận mà nói đáng chết lại là tiến hóa thụ lại là toái không chi nhận cái gì bảo vật đều bị tiểu tử này cho đã tìm được hơn nữa không biết hắn ở bắc cực đã lấy được cái gì nếu lấy được vị kia thần vương truyền thừa liền không xong rồi tân n g u y ệ t hơi trầm mặc ánh mắt c h ấ p động suy tư về cái gì bạch miêu nhìn nàng một cái nói việc này không có tổn thất cái gì những vật khác đi hắn nhận ra năng lực của ta tân n g u y ệ t ngón tay hơi nắm chặt nói cũng không biết hắn đấu với năng lực của ta nhận thức nhiều bao nhiêu ở chấm dứt trước ta cố ý thể hiện ra thần thấu ở cận chiến phương diện tác dụng hy vọng có thể dẫn dắt rời đi chú ý của hắn nếu như cho hắn biết năng lực của ta chính thức tác dụng khắc chương 602, n ữ tính giác tỉnh giả xuất hiện chương 609, n nữ tính giác tỉnh giả xuất hiện nam mỹ châu thế giới lớn thứ tư châu ở nam mỹ châu một chỗ đất chết hoang dã trên Khắp nơi trên đất màu cây khô, mấy cái người đại huyết nhãn nơi trên đen người nao cái đại đất thử một mấy màu cây ở vẹn i rơi dưới ê n cành nhảy trôn nhằn ăn, bén nhọn răng nhọn căn xé, nhấm ướt, theo dễ cây trong lỏng. sạch gốc cây cây lục sắc chất đào làm thụ thổ, theo thẩm thấu thảm lá ra ra tử đất ướt, gầm ở dễ dễ xé, v vẹn, vẹn trong đó một chỉ huyết nhãn thử thân thể lung tung run r u dày trong miệng tràn ra bậm é p t h ế trên mặt đất bắp chân hơi có rúm mặt khác hai cái huyết nhãn thử cảnh giác mà vứt bỏ rễ cây vừa mới chuẩn bị lui lại đ ồ n g nhiên nghe thấy cây khô thượng truyền đến tê tê tiếng vang theo cây khô trong vậy mà r ố i ra một viên g i ữ tợn đầu rắn cùng lúc đó đầu rắn ở dưới trên thân thể màu sắc tự vệ dần dần rút đi đùi to x à thân thể hoàn toàn hiện ra đến c u ố n quanh ở tử thụ trên hơi văn mẹo rõ ràng là đã sớm mai phục tại tại đây thú l i ệ p giả hai cái huyết nhãn thử hoảng sợ xoay người bỏ chạy veo một tiếng cự xà đ ỗ n g nhiên đập ra miệng lớn dính máu đem bên trong một chỉ huyết nhãn thử cắn miệng há đến mức tận cùng một cái khác chỉ huyết nhãn thử tất bị cái đuôi của nó vung ra c u ố n quanh đến xà thân thể ở bên trong tươi sống treo cổ ngay tại cự xà chuẩn bị cho tốt tốt hưởng dụng đỡ ăn n g o n lúc vẹn vẹn mặt đất nhẹ nhàng rung rung hắn cảnh giác mà quay đầu nhìn lại chỉ thấy phương xa chân trời đ ố n g nhiên có màu đen nước lũ tịch cuốn tới càng lúc càng rõ ràng lấy thế không thể đỡ tốc độ nghiền áp qua cái này phiến rộng lớn hoa nguyên cự xà trong mồm nhưng ngậm lấy hạ độc chết huyết nhắn thử tựa hồ ngơ ngẩn sau một khắc đám kia còn xa cuối chân trời đàn thú đã rõ ràng mà phản chiếu ở hắn mắt rắn ở bên trong rõ ràng là từng con hơn mười thức cao cự thú bộ dáng dữ tợn có toàn thân dài khắp móng vuốt s ắ c bén có như một chỗ cự đại mỡ thịt mỡ lại mọc ra miệng lớn dính máu cự xà sợ tới mức vội vàng bơi về đến chết trên cây thân thể biến mất xuống đi dường như biến mất trong không khí ầm ầm m à n g lớn cự thú bạo loạn tịch cuốn m à qua tử thụ lập tức bị dẫm đạp tiếp tục nửa phút đồng hồ sau màu đen thú triều mới hoàn toàn rời khỏi cái này viên tử thụ tử thụ đã triệt để phá hủy thành mảnh gỗ vụn c u ấ n quanh ở phía trên cự xà thân thể bẹp mà r á n trên mặt đất trong miệng ngậm lấy huyết nhắn thử đồng dạng bị dẫm đạp được bẹp gió nhẹ thổi qua theo thú triều rời khỏi trong không khí huyết tinh hư thối mùi chẳng những không có làm nhạt ngược lại đ ố n g nhiên sâu đậm một đạo hai m ở cao bò sắt thân ảnh xuất hiện ở cự xà bên cạnh thi thể ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người dường như tinh tinh một dạng h ì n h thể lông mọc trên thân thể sâu đậm đen nhánh ngực sinh trưởng ra hai cái nhân loại cánh tay chỉ là đầu ngón tay duệ như móng nuốt sắc bén đỉnh đầu có một tầng màu xanh đen chất sừng kề sát ra đầu tầng không có t ó c hắn ngũ quan cực kỳ trắng nõn là một cái thanh tú thiếu niên kim sắc trong con mắt màu bạc d a sau thập tự như lợi kiếm nhìn qua phương xa lao nhanh thú triều lộ ra vẻ hưng phấn ngực hai cái cánh tay chống đỡ chạm mặt đất giống như là hết xanh đ ố n g nhiên nhảy dựng bay ra hơn trăm mét độ cao đuổi theo hướng thú triều vê anh ở hắn rời khỏi tại chỗ mặt đất đ ố n g nhiên chấn động xuất hiện một đạo sáu mét rất cao nổi bật hình người thân ảnh có lồi có lõm chỉ là nàng thon dài hai chân theo chỗ đầu gối hơi ố lượng đầu gối phía dưới bộ vị là màu xanh đen chất xứng tầng giống như bóng loáng giáp xác ngực mềm mại nhô lên chỗ đồng dạng là màu xanh đen chất xứng tầng dị t h ư ờ n g bóng loáng ở cánh tay của nàng trên đùi che kín kỳ dị hoa văn sau lưng có hai cái đường làng giống như hơi mỏng cánh ve sầu thật sự là bướng bỉnh nàng yêu dị gương mặt nhìn qua phía trước thân ảnh cười duyên một tiếng đầu gối rất nhỏ hơi gấp khúc bật lên mà ra nhảy đến mấy trăm mét cao phi tốc đuổi theo Á châu tinh vực lâm siêu theo tinh vực trên không bay trở về trở về tinh thành về sau đem chữ vật khí trong kia nhị vị trọng thương thở hơi cuối cùng tiền sử di dân ném cho phạm hương ngự trong tay nói giao cho ngươi rồi phạm hương ngự bắt lấy cái này hai cái mềm nằm sấp nằm sấp người kinh ngạc nói vị kia đ â u này đến chỉ là phân thân của nàng lâm siêu đem bên trong khúc chết nói với nàng một lần c ũ nàng g tốt l m cho à n về vậy điều sau suy ra hiểu cảnh giác trách có nàng này. Khó trách nàng đến tinh thành.、Phạm、hương Ngữ hiểu ra tới, như có điều suy nghĩ mà nói, nói như Khó Phạm tới, mà lần ờ i nói, nàng l này tới có lẽ là mục đích gì khác ví dụ như quan sát chúng ta tinh thành bên trong kết cấu hoặc là quan sát lai lịch của ngươi lâm siêu gật đầu nói ngươi nhìn xem hai người này có biết hay không mấy thứ gì đó nội tình phạm hương ngữ khẽ gật đầu dùng ngón tay dính điểm trên hàm răng n ư ớ c bọn bôi lên đến hai cái vị này đầu miệng vết thương một lát sau hai người này miệng vết thương máu tươi lập tức hóa thành đen nhánh xác toàn thân tản mát r a kỳ dị rất nhỏ hư thối mùi ánh mắt ngây ngốc đứng lên phạm hương ngữ nhắm mắt một lát lần nữa mở ra đến lắc đầu giận dữ nói nàng quả nhiên chuẩn bị chuẩn bị ở sau hai người này trong đầu không biết chỉ biết là thuần phục nàng kể cả lúc nhỏ trí nhớ cùng với chính mình từ đâu mà đến cũng không biết Cảm giác giống như lâm à là nàng ngoài muốn, làm bị bế biệt tinh thần vượt trí một ta tình đi năng nhớ phong dạng, đoán chừng ứng huống mớn, như cho phó vì vậy. lực lao l đặc đem y s i ê u có chút thất vọng vốn tưởng rằng có thể mượn đây lấy ra tân nguyện căn cứ một ít chi tiết không có nghĩ đến cái này nữ nhân nửa điểm khe hở đều không cho mình lưu lại đúng rồi tỉ tỉ ngươi hành tung của bọn hắn tìm được chưa phạm hương ngữ nghĩ đến cái gì liền hỏi lâm s i ê u thấy nàng sắc mặt tân cần trong lòng vì cảm kinh ngạc lập tức lại nghĩ tới tỷ tỷ đợi người hạ lạc khe lắc đầu nói tạm thời hạ lạc không rõ bất quá duy nhất tin tức tốt liền là ít nhất biết rõ bọn họ là an toàn không có chết có lẽ là đi cái gì di tích ở bên trong ngươi nhường bắc cực bên kia thăm dò đội rút về một ít đi phái mấy cái phân đội nhỏ tiếp tục lưu thủ tại đâu đó tìm tòi là được phạm hương n ữ nhẹ nhàng thở ra cười nói vậy là tốt rồi bất quá cũng thế có tuyết trắng cùng tiếp đó bọn hắn mà nói đoán chừng không có quái vật gì có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn lâm siêu khẽ gật đầu lời nói mặc dù như thế nhưng đừng quên tuyết trắng là tùy thời khả năng khôi phục thâm viên ý thức tại cái đó t à ác ý thức xuống chuyện gì đều làm ra được chi chu gia tộc còn chưa có tới tin sao lâm siêu hỏi phạm hương ngữ hơi n h ữ mày nói không có bọn hắn đến cái này lộ trình theo lý thuyết có lẽ sớm liền hồi đắp rồi á châu khu vực vương thú nhưng phàm là bạo lộ ở mọi người trong t â m mắt đều bị ngươi tiêu diệt gia t ộ c bọn họ lại toàn là cao thủ đi ngang qua đại lục có lẽ không khó cái kia chính là muốn ngoan cố chống lại rồi lâm siêu ánh mắt lạnh xuống trải qua tân nguyệt sự tình hắn đã không có, có bao nhiêu kiên nhẫn xử lý những che giấu này chuyện của tổ chức tình phải mau chóng tăng lên thực lực của mình mới có thể ứng đối tùy thời sẽ xuất hiện tội dân cùng mặt khác không biết nguy hiểm không thể nào bọn hắn không phải nhìn video sao chẳng lẽ cảm thấy có năm chắc đối phó chúng ta phạm hương ngữ có chút kinh ngạc lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói không sợ chết tổng có mấy cái góp bất là một cái chi chu gia tộc là một cái còn có nơi này cái gì solomon ngươi chuẩn bị một chút ta sẽ chờ nhi liền xuất phát đi bắc mỹ đem cái này hai viên ngạnh đ ì n h tử một hơi nổ phạm hương ngữ hỏi muốn hay không trước cho cái kia solo môn phát cái tin không cần lâm siêu ánh mắt xâm lãnh nói ta sẽ đích thân đến cửa khắc chương sáu trăm lẻ ba bảng chiến lược chương sáu trăm bảng chiến lược bắc mỹ châu thế giới đệ tam lục địa lục diện tích là á châu một nửa khoảng chừng miệng người thưa thớt tổng cộng hơn bốn tỷ điểm chỉ có á châu một phần bảy bởi vậy bắc mỹ châu phía bắc mảng lớn khu đều là hoa nguyên rừng rẫm sơn d ã ở vùng ngoại ô rất nhiều ngoài chấn nhỏ đều là rộng lớn đ ặ c ngoài có độc xà cùng thằn lằn bậc kịch độc động vật xuất hiện ít ai lui tới nhưng mà hai nạn buộc phát về sau bắc mỹ châu miệng người còn sống số lượng lại không kém cõi chút nào á châu nguyên nhân chủ yếu ở chỗ chiêm cư bắc mỹ châu c h í ế n t r ư ở n g thành khẩu số lượng húa s a đế quốc đại đa số gia đình đều có súng ống bậc vũ khí chỗ có người thành niên có hài lòng tự chủ thông qua cuộc thi là có thể đạt được súng ống mua s n g quyền mà một ít phồn hoa khu vực ven đường chưa bao giờ thiếu bán súng ống mặt tiền cửa hàng ở hai nạn sơ kỳ súng ống đ ấ u với quái vật cùng h ữ u thi tính chất uy hiếp thật lớn chỉ nếu không phải mình tìm đường chết dựa vào súng ống cùng bên đường cướp sạch súng ống điếm đều có thể rất tốt còn sống sót thuốc v i ệ n tình dục khu phố lưu manh cái này ba loại là usa vĩnh viễn không thiếu đồ vật này bởi vậy đại đa số usa đều nhiệt tình yêu anh hùng có thể san bằng sở hữu hắc cám anh hùng hai nạn buộc phát sau vài năm phát triển ở hai đại che giấu thế lực phía sau màn điều khiển xuống usa los angeles san f r a n c i s c o ô bộ tần nil dót bậc vài tòa chủ yếu thành thị tất cả đều càn quét không còn thành vì nhân loại căn cứ rào cản kiến tạo ra sắt thép cự vách tường thành lũy ngăn cản hoang nguyên thú triều ở tinh lưới xuất thế về sau bắc mỹ châu các nơi người sống sót sinh tồn xuất đề cao thật lớn mọi người lẫn nhau liên lạc trao đổi tình báo d ư ợ c v ậ t nữ nhân buổi tối ở từng cái căn cứ cùng tụ dân mà đặt chân ở lại ban ngày đi phương bắc hoang nguyên trên săn bắn quái v ậ t hoặc là ở phía nam mexico t o như vậy khu càn quét hủ thi thời gian lâu rồi để ý như vậy cẩn thận sinh tồn cùng săn giết quái v ậ t sinh hoạt tiết tấu mọi người dần dần thích chứng không hề cảm giác được thống khổ cùng khó có thể chịu được vì vậy đáy lòng ở an nhàn trong khe hở không ngừng sinh sôi bành trướng tất cả đại căn cứ tại bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt quyền lợi lẫn nhau s ơ i tái sát lướt theo trên quân sự khẩu hiệu mà nói liền là bên trong không thống nhất như thế nào kháng h ỏ a ngoại xâm chỉ là mỗi người thậm chí nghĩ thống nhất nhưng lực lượng tập hợp tự nhiên cũng ý nghĩa quyền lợi tập hợp không có người ca nguyện bỏ qua trong tay mình quyền hành nhất là tai nạn sau từng cái căn cứ có thể chính mình chế định pháp luật không cần tuân theo di vãng đạo đức quan niệm tham gia nói trắng ra điểm liền là muốn như thế nào liền như thế nào hiện đã quen láo ra dĩ nhiên là không có người nguyện ý lại an nhờ ở đầu nghe theo người khác điều khiển hiệu lệnh ngay tại mâu thuẫn lâm vào trạng thái rằng có lúc tinh lưới một cái đằng t r ư ớ c mới khối hệ thống mở ra thì ra là bảng chiến lược hệ thống từng lục địa khối đều có riêng phần mình bảng chiến lược hệ thống giả thuyết bảng chiến lược hệ thống xuất hiện rất tốt giải quyết tất cả đại căn cứ liều mạng ý định từng cái căn cứ rất nhanh đạt thành hiệp nghị ở bảng chiến lược trên lẫn nhau tương đối cao kém cũng không hội hao tổn nhân thủ lại có thể làm cho đối phương chịu phục vì vậy bảng chiến lược trở thành tất cả đại căn cứ cố gắng chiến trường chỉ có thông qua atlantis di tích thần võ tháp hệ thống tiến hành trắc nghiệm theo chiến đấu thể chất thần kinh tốc độ phản ứng lâm đ ị c h kinh nghiệm trang bị bậc các phương diện tiến hành kiểm tra đo lường cuối cùng nhất bình luận chắc suất chiến đấu trị số số lô môn tổng bộ quỷ thủ ma thần trại huấn luyện thường dự toàn cầu các quốc gia 72 m a thần trụ ám sát giả bắt đầu từ cái này quỷ thủ ma thần trong trại huấn luyện chọn kỹ lửa khéo đi ra người nổi bật cái này ma thần trại huấn luyện chia làm bốn cái giai cấp sơ cấp theo hết thời học bước một tuổi hài tử đến sáu tuổi hài đồng trại huấn luyện từng cái ám sát giả đều là từ nhỏ sinh trưởng ở trong tôi sát huấn luyện trong hoàn cảnh đem vẻ này ám sát giả khí chết khắc vào đến thực chất bên trong mà tốt nghiệp nhiệm vụ là sát chết một người người trưởng thành nhiệm vụ danh hiệu là sát sinh ở bảy tuổi trước hoàn thành nhiệm vụ sẽ tuyển vào đến trung cấp ma thần trong trại huấn luyện tiếp tục tài bồi không có hoàn thành tức thì hội chuyên trách đến s ô l ô môn những ngành khác phụ trách mặt khác vận t á c tỷ như học tập hacker thuốc v i ệ n chế tạo vở trung cấp ma quỷ trại huấn luyện chỉ dung nạp 7 đến 12 tuổi hải tử tốt nghiệp nhiệm vụ là hoàn thành một lần gia tộc nhận được ám sát nhiệm vụ đã đến cao cấp trong trại huấn luyện tất cả đều là 12 tuổi đã ngoài t r a i t r a i hải tử mỗi tháng đều nhận lấy ám sát nhiệm vụ đi hoàn thành vì gia tộc kiếm lấy phong phú tiền thù lao làm cái người tiền thù lao tích lũy đến ngàn vạn đô la sau đó l i ê n ý nghĩa cao cấp trại huấn luyện tốt nghiệp nhiệm vụ hoàn thành có thể gia nhập vào quỷ thú ma thần trại huấn luyện thì ra là tục xưng ma thần dự khuyết doanh từ nơi này trổ hết tài năng người đem cũng tìm được bảy mươi hai trụ ma thần dự bị danh xưng trước mắt nhâm chết đi lúc sẽ trở thành mới ma thần ám sát giả giờ phút này ở quỷ thú ma thần trại huấn luyện một chỗ trong giáo đường viêm nguyệt theo sau mặt khác hơn mười nói thưa thất nam nữ trẻ tuổi theo mỗi tháng thông lệ giáo đường cầu nguyện trong tan họp lúc trước tụng niệm mênh mông quần c u ộ n thánh kinh nhưng lượn lờ bên thai dường như yêu thương chủ ở bên thai cần c ụ dạy bảo viêm nguyệt đứng tại giáo đường ngoài ngửa đầu nhìn qua trong sáng thái dương hơi nheo mắt lại lúc này chợt nghe một cái non nớt thanh âm truyền đến nguyệt ca ca nghe nói ngươi trắc nghiệm chiến lược trị số đã đạt tới một n g h n hai trình độ nổi tiếng chúng ta quỷ thủ doanh no một thật sự là lợi hại viêm nguyệt nghiêng đầu nhìn lại một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ tiểu hài tử đứng ở trước mặt thủy tinh tinh mắt to như một vũng bích tuyển hơi hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng mềm mại cực kỳ đáng yêu nhường người muốn niết vài cái hắn mỉm cười nói một nghìn hai trăm chiến đấu trị số chỉ là cùng l ã n h chúa cấp quái thú so sánh mà thôi chiến đấu kỹ c h ắ c nghiệm mới cấp độ a khoảng cách bạ sư phó so sánh với kém xa non nớt tiểu hài tử n ế t miệng cười cười nói bà sư phó là chúng ta solo m o n bên trong một người duy nhất chiến đấu kỹ đạt tới cấp độ s cao thủ tự nhiên không thể dựng lên hơn nữa bà sư phó cũng là ở hơn ba mươi tuổi lúc mới linh ngộ chúng ta chưa hẳn không thể siêu việt hắn nha đợi lát nữa ngươi theo giúp ta luyện luyện như thế nào tháng này ba ngày ra ngoài săn bắn cơ hội đã bị ta dùng xong rồi thật nhàm chán viêm nguyệt mỉm cười nói đợi lát nữa ta muốn đi chỗ đó ngồi cái đ ả tá số ba di tích gian luyện xuống lực ý chí phương diện này còn khiếm khuyết quá nhiều lực ý chí có cái gì tốt luyện non nớt tiểu hài tử quật mồm nói hơn nữa bên trên nói này tòa di tích trọng yếu bảo vật tiến hóa thụ đã bị người được đi rồi đoạt huy chương tựa hồ là gọi lâm cái gì đi nghe cái này dòng họ chính là một cái phương đông á châu người chờ ta tốt nghiệp liền đi á châu đi dạo một vòng nghe nói cái kia tiến hóa thụ có thể hợp thành nhiều loại năng lực Bảo bê bậc, bầm. giả, vào trong vật vậy vậy Viêm vực thật tay Nguyệt một tiếng, thế nhưng mà đạt tới tinh thần một mắt thể sát chết như người nói, người người nọ nhưng nếu như hắn là tinh thần năng lực, dạ, một ánh mắt có thể sát người khác, khó chịu. khép chí cười mà mới mà là rơi của lực cấp lực có độ ý S, ừ đến lúc đó ta đi di tích bên trong tìm tìm cái gì chống cự tinh thần bảo vật liền là nghe nói atlantis có một cái tên là thự quang tín ngưỡng bảo vật có thể ngăn cản tinh thần từ trường đợi ta nơi này biểu diễn liền đi tìm cái kia đáng giận người phương đông đoạt lại tiến h o a thụ khắc chương 604, l i n b ố ẻ n vào bắc mỹ châu gợi lẻn sông cái này đầu vắt ngang usa cùng mexico biên giới dòng sông ở hai nước người trong lòng tựa như hoa hạ hoảng hà một dạng nghe nhiều nên thuộc giờ phút này ở dòng sông ở bên trong bò lên một con khổng lồ ca s ấ u ở hắn đỉnh đầu ngồi ngay ngắn tiếp đó một vị màu đen âu phục thanh niên ánh mắt bình tĩnh đúng là lâm siêu lần này tới đến bắc mỹ châu lâm siêu không có mang mục bạch p h ò n g phương lâm cùng tư đẳng lôi đ ợ i người hôm nay á châu cùng châu âu x á c nhập thống nhất đã đủ để c h ấ n áp ở bọn hán viên sao động không an phận tâm hơn nữa lần này ở bắc mỹ châu lâm siêu ý định trực tiếp giải quyết sô lô môn cùng chi chu gia tộc vấn đề nhất là chi chu gia tộc toàn tộc đều là thời gian năng lực giả khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì khó giải quyết tình huống vạn tạm nhất hắn bị tạm thời khiên trụ, bị chế dù n Phong, Phương cùng đằng người lượng, thân trong hang g gia Mục Bạch lực độc Chi Chu tư Lâm lôi tộc tức đợi đoán ở ổ, chừng lập tức cũng sao ẽ bị giết chết. Dù s bọn hắn tuy nhiên cường hãn nhưng là đối mặt s o l o m o n cùng chi chu gia tộc như vậy tất cả đều là ám sát giả cao thủ gia tộc một mình đấu đấu với quần đầu không có bất kỳ năng lực phản kháng thuộc ngữ nói tốt loạn quyền đánh chết sư phụ già huống chi không phải loạn quyền mà là xảo trá hung ác ác quyền đây cũng là vì cái gì những che giấu này tổ chức nhiều năm ở chung lại chỉ xuất hiện tiểu ma sát mà không có khởi động đại chiến tranh nguyên nhân không có n g h i ề n áp tình dục lực lượng ai cũng không muốn tùy tiện ra tay nhường bên thứ ba ngồi thu ngư ông tinh vong trên con tìm được s ô lô môn tổng bộ tung tích lại không có chi chu gia tộc bóng dáng kể cả nơi này vài tòa bị chi chu gia tộc khống chế căn cứ trong kho tài liệu cũng không có chứa đựng về chi chu gia tộc bất kỳ tin tức gì hơn phân nửa là trực tiếp bí mật giao thai không có chọn dùng t ì n h võng liên lạc hay hoặc giả là dùng cái khác liên lạc phương thức lâm siêu nhìn hướng phương bắc solomon cùng chi chu gia tộc phân biệt chiếm giữ ở usa nam bắc hai phe theo tổ tông liền lẫn nhau cựu thị ở rất nhiều che giấu trong tổ chức bọn họ là ma s á t kịch liệt nhất thậm chí liên quan đến đến trước đây đại chính trị trong vòng lẫn nhau lợi dụng tất cả lực lượng tiến hành chèn ép tại đây khoảng cách trong đó một tòa bị chi chu gia tộc khống chế căn cứ không xa trước đi tìm hiểu xuống tin tức để tránh đánh rắn động cỏ lâm siêu ánh mắt hơi c h ấ p động hôm nay là ngày thứ sáu khoảng cách chi chu gia tộc ngày thứ bảy hồi âm thời gian còn có một ngày nếu như hắn sớm tới điều tra tung tích có lẽ có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả người ở này phụ cận không cần chạy loạn lâm siêu vô vô cự ngạc vương thú đầu phân phó một câu lập tức dùng biến hình năng lực cải biến dung mạo cùng màu da biến thành một cái người da tráng bộ dáng không thể không nói biến hình năng lực lẻn vào hiệu quả quả thực đáng sợ cự ngạc vương thú cao ngạo mà gầm nhẹ một tiếng quay đầu trở lại gờ lẻn trong sông ở phụ cận săn bắn chính mình cơm trưa ở cự ngạc vương thú thân thể nội khảm nhập truy tung trang bị lâm siêu mà không sợ hắn thừa cơ chạy trốn coi như lâm à trốn đến trong biển rộng, cũng có thể tìm rộng, đến biển cũng được. có l siêu phóng xuất ra thượng đế lĩnh vực bao phủ phụ cận km phạm vi trên đường đi nhìn thấy không ít hư thối tử thi té trên mặt đất thân thể hư thối hơn phân nửa xoay quanh tiếp đó khát máu r ồ i những khát máu này rồi nghe thấy được lâm siêu trên người thành phần chính máu mới hương vị lập tức đánh tới như một đám châu chấu ở hoang d i trên trừ hủ thi cùng biến mất ở các nơi quái vật ngoài Còn có liền là cái này, một loại、e、cấp liền này biến là loại một E dùng đạn lửa là giải quyết hắn biện pháp tốt nhất lâm siêu tự nhiên sẽ không phiền toái như vậy vừa mới chuẩn bị phóng xuất ra ánh sáng chấn động tinh lọc mất chúng nó đ ỗ n g nhiên thượng đế trong lĩnh vực xem thấy phía trước mấy cái phố ngoài có một con bốn người sinh tồn tiểu đội ba nam một nữ tất cả đều xứng co súng ống ở u e t a toàn đội súng lục không coi là trang bị hoàn mỹ chỉ có thể coi là như vậy trừ phi là y phục trên người trên co săn g i ế t biến dị thú dấu vết mới có thể quan c h ắ c ra cái này đội ngũ đại khái thực lực mà cái này quyết định bởi tại kinh nghiệm lâm siêu liếc thấy ra trong bốn người này hai người da đen một cái ống quần chỗ có móng đ u ố t xé rách vết cát giờ phút này bị màu trắng băng bó băng bó cái k h á c ngực trong quần áo bên cạnh có màu ngọc bạch vật thể tựa hồ là nào đó quái vật cứng rắn chất xứng tầng bị hắn lấy ra hành động chống đạn bản lâm siêu thấy ánh mắt lóe lên đem trên người sạch xe ô phục áo khoác thời vung hướng những khát máu này rồi lập tức quay người chạy đến một cỗ hư thối khô cạn tử thi trước đem trên người hắn dính hư thối huyết nhục áo khoác t ở i xuống gọi ra tia tử ngoại đảo qua đem áo khoác trên thịt thối cùng vi khuẩn vi sinh vật đợi tiêu diệt sau đó bộ đồ ở trên người mình trải qua cường hiệu tia tử ngoại trừ đ ầ u quần áo chỉ là nhìn về phía trên có chút dơ giấy bẩn thỉu cũng không có gì mùi vị khác thường thay đổi trang phục hoàn tất lâm siêu mở ra chữ vật khí ở bên trong phi tốc chọn lựa lại chợt phát hiện vậy mà tìm không thấy một thanh phổ thông xuống ống thậm chí kém điểm quấy xuống ống cũng không có trong lòng không khỏi bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra một cái bề ngoài một mạc đen kịt chôn vùi m hai xuống ống nắm ở trong tay sau đó lại nhảy ra một cái cấp độ s o vở cơ lo kín siêu thần trùy thủ nắm là trong tay ngụy trang thành một cái người sống sót bộ dáng hướng cái kia sinh tồn tiểu đội chạy tới ông ông n g ó n cái kích cỡ khát máu r ồ i ở phía sau phi tốc đuổi theo lâm siêu thuận tay bắn chết một ít chỉ để lại sáu bảy mươi con ở phía sau đuổi theo vừa x o n góc g lâm siêu liền gặp cái này cái sinh tồn tiểu đội người sau dễ nhận thấy cũng phát hiện vị này bị khát máu rồi đuổi theo đáng thương ra hỏa nhưng bọn hắn trước tiên là cầm ở trong tay xuống ống nhằm trúng lâm siêu hạ giọng giận d ữ hét p h á t khác hôn đản đừng tới đây lâm siêu sớm co đoán trước hô lớn ta có nước sạch cứu ta sinh tồn tiểu đội cầm đầu một cái người do thái một chút chần chờ lập tức c h ầ m giọng nói n ằ m xuống từ phía sau lưng móc ra một cái dài ba xích hai ngón tay rộng đích màu đen s ú n g ống hướng phía lâm siêu sau lưng đánh tới khát máu rồi bóc cỏ hô mà một tiếng họng súng trong phun ra đại lượng hỏa diễm đem khát máu rồi lập tức nhen nhóm trong đó may mắn tránh thoát sợ h a i hỏa diễm nhiệt độ cao lập tức quay đầu chạy trốn đợi khát máu rồi bị đuổi tản ra về sau vị kia người do thái thay đổi một cái súng ống nhắm trúng lâm siêu nói nước sạch ở đâu trên người của ngươi không có ba lô nếu là dám g ặ p ta ta không ngại lãng phí một viên đạn đánh xuyên qua ngươi nơi này ngủ x u ồ n đầu lâm siêu nhanh chóng nói các ngươi biết rõ bỏ xấy đồn căn cứ sao bảng h ư u của ta trụ sở tại đâu đó hắn có rất nhiều thứ đều chứa đựng tại đâu đó người do thái nhãn tình lạnh lẽo nói ta chỉ muốn nước sạch ít cùng ta rong dài bên cạnh hắn cái khác người da trắng nữ tử kéo thoáng cái hắn thấp giọng nói đội trưởng ngươi xem tóc của h ắ n rất sạch sẽ hẳn là không có nói dối hơn nữa chúng ta ở b ỏ x ấ y đồn căn cứ quân bộ trên danh nghĩa liền tính toán bọn họ là b ỏ x ấ y đồn quân đội người cũng không dám cầm lấy chúng ta như thế nào không bằng trước đi xem một cái người do thái khe nhữ mày do xét lâm siêu hai mắt cười lạnh nói thật sự là cạn bã bằng hữu vừa bị quái vật t a n tươi liền muốn đánh nhau cướp h ắ n di sản h ừ hợp ta khẩu vị dẫn đường đi tiểu tử lâm siêu gặp sự tình dựa theo chính mình mong muốn tiến triển trong lòng nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên dựa vào lực lượng có thể tùy tiện chấn áp cái này mấy người nhưng hiện tại hàng đầu mục đích là lẻn vào họ xây đồn căn cứ dò hỏi đến chi chu gia tộc tổng bộ vị trí khắc chương 605, uy hiếp chương 602, uy hiếp tiểu tử chúng ta đi ra còn có nhiệm vụ muốn săn bắn cái đại gia hỏa ngươi trước cùng tiếp đó chúng ta nhớ kỹ không cho phép lên tiếng nơi này người do thái đầu lĩnh tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc mà d ư ơ n g lên trong tay xuống ống nói nếu là dám có mờ ám ta sẽ trước tiên đập vỡ đầu của ngươi lâm s i ê u khe nhũ mày cái này có chút chậm trễ thời gian kế hoạch của hắn là muốn mượn mấy người kia giới thiệu mau chóng gia nhập họ xây đồn căn cứ quân bộ lại lợi dụng biến hình năng lực sờ đến họ xây đồn thủ lĩnh bên người dò xét ra chi chu gia tộc tổng bộ tuy nhiên đi bình thường chương trình gia nhập quân bộ cũng được nhưng cần không ít thủ tục theo lâm siêu thông qua tinh v o n g đấu với bắc mỹ tất cả đại căn cứ rất hiểu rõ không ít cỡ lớn căn cứ đã thông qua tinh v o n g đ ê m trước đây đại thân phận kho khôi phục mặc dù có chút người ở trong thai nạn tiến hóa được hoàn toàn thay đổi nhưng là vân tay là sẽ không thay đổi đến lúc đó kiểm tra đo lường dĩ nhiên là hội t r a gia lâm siêu biến hình thân phận là không hộ khẩu hội xếp vào nghiêm mật trong điều tra để ngừa là cái khác căn cứ phái vào gián điệp hội q u ấ y nhiều đến hắn ẩn n ú t điều tra về phần trực tiếp giết đến tận môn khảo vấn lâm siêu rất muốn làm như vậy nhưng nếu như cái này bỏ x ấ y đổn căn cứ thủ lĩnh là cái xương cứng hoặc là bị chi chu gia tộc cho tẩy nao thành kính tín đồ nơi này liền trực tiếp đánh rán động cỏ rồi một khi mất đi cơ hội muốn bắt nữa ở chi chu gia tộc thóc cũng rất khó khăn dù sao tinh vong đã thử qua không cách nào tìm được vị trí của bọn h ắ n toàn bộ mênh mông bắc mỹ châu không có khả năng từng bước thổ nhưỡng đi tìm kiếm cho nên chỉ có thể cẩn thận vì trên ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi lâm siêu khẽ thở dài nói mấy người các ngươi ở kề bên này săn bán có lẽ đều là bỏ xây đồn căn cứ người đi có hay không gia nhập quân bộ biên chế người do thái đầu lĩnh gặp lâm siêu đ ỗ n g nhiên thay đổi khiếp nhược bộ dáng sắc mặt chấm xuống trong tay xuống ống nhắm trúng lâm siêu nói tiểu tử đến phiên ngươi hỏi ta đến sao ngươi cái này cái gì khẩu khí muốn chết t h ậ t không đưa trong tay thương dương lên lâm siêu đ ố n g nhiên ra tay mấy người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt người do thái đầu lĩnh trong tay xuống ống liền rơi vào lâm siêu trong tay sau đó bọn hắn đã nhìn thấy cái này cán chất liệu cực cứng rắn xuống ống ở lâm siêu trong tay tùy tiện uốn lượn v ò thành một cục cầu thép thiện tay vứt trên mặt đất sức nặng trầm t r ọ n mấy người lập tức hoảng sợ biến sắc biết rõ đụng phải đại phiền toái người người người da trắng nữ tử cùng mặt khác hai người da đen tính phản xạ rút súng nhắm chúng lâm siêu mặt mũi tràn đầy kinh hai nói không nên tới gần người đến tột u cùng là ai chúng ta cũng không có t r e o cho ngươi đừng nói nhiều ta hỏi cái gì các ngươi đáp cái gì ai rong dài một câu đây là tấm gương lâm siêu giơ lên vung tay lên đem bên cạnh bê tông vách tường đục lỗ không kiên nhẫn mà nói trả lời ngay phía trước ta vấn đề bên trong một cái người da đen sợ hãi mà nói ta chúng ta chỉ là ở tại bỏ xây đồn căn cứ chúng ta cùng bỏ xây đồn căn cứ không có vấn đề gì nói dối lâm siêu ngón tay vẽ một cái ánh sáng chặt đứt hắn hai ngón tay âm thanh lạnh lùng nói các ngươi hẳn là bỏ xây đồn căn cứ quân bộ tán biên nhân viên đi mấy người gặp lâm siêu một câu nói toạc ra bọn hắn thân phận trên mặt hoảng sợ càng đậm nhất là chặt đứt người da đen ngón tay thủ pháp bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy xảy ra chuyện gì nơi này người do thái đầu lĩnh vội vàng nói đúng vậy không biết ngài là làm sao mà biết được đại nhân ngươi có cái gì cứ việc hỏi chúng ta cam đoan thành thật trả lời chỉ cầu ngài buông tha chúng ta chúng ta hắn vốn định nói chúng ta mới vừa rồi còn đã cứu ngươi nhưng tưởng tượng thực lực của đối phương cái đó cần hắn tới cứu vừa rồi rõ ràng là cố ý ngụy trang muốn cùng tùy bọn hắn lẫn vào cỏ xầy đồn căn cứ mấy người các ngươi làm tự giới thiệu muốn kỹ càng ví dụ như trước mắt thân phận bằng hữu quan hệ đợi lâm siêu nhẫn mại tính tình nói ra thầm nghĩ nếu là có đ ộ c tâm năng lực thì tốt rồi tránh khỏi phiền thoái như vậy mấy người liếc nhau tự giới thiệu nguyên đến bọn hắn chính như dừng siêu theo như lời đều là bỏ xấy đồn căn cứ quân bộ tán biên bộ đội cho nên không có chính thức quân phục mỗi tháng có đại lượng thời gian chính mình ra ngoài sàn bán còn lần này mấy người bọn hắn hùn vốn hối đoái đến một kiện không sai binh khí nhận được một cái khen thưởng rất cao nhiệm vụ ra ngoài chuẩn bị hoàn thành không ngờ đụng phải lâm siêu n g ư ờ i còn nhận thức một cái thiếu tá lâm siêu nghe thấy mấy người giới thiệu nhìn về phía cái kia người do thái đầu lĩnh người do thái đầu lĩnh nhìn coi lâm siêu sắc mặt nhìn không ra là kiềng kỵ hay vẫn là hiếu kỳ do dự mà nói hai nạn sơ kỳ cùng người nọ từng có gặp mặt một lần đã giúp hắn một lần vốn muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này hối đoái điểm bảo vật thỉnh hắn giúp ta ở trong căn cứ mua một phòng nhỏ nói như vậy chúng ta cũng không cần đi ra mạo hiểm săn bán trông coi phòng ở giúp hắn ra tiêu một ít gì đó là được lâm siêu chậm rãi gật đầu nói ta đã biết muốn săn giết vật kia ở đâu người do thái đầu lĩnh liền giật mình nói ngài đây là cho ngươi vấn đề lâm siêu nhúng mày người do thái đầu lĩnh sợ tới mức thân thể tiểu run thoang cái vội v a n g nói liền tại phía trước ngoài mười dặm theo người chứng kiến nhìn thấy nơi này đoạn vị trí gần đây có tử giác ngưu tung tích chúng ta cũng không biết có thể hay không đổi với đi theo ta lâm siêu đánh gây hắn lời nói thêm càng thừa thãi nói một câu lập tức tiến về trước hắn vạch vị trí mấy người hai mặt nhìn nhau không biết lâm siêu bàn hỏi bọn hắn một ít vấn đề kỳ quái về sau lại ý định làm cái gì nhìn qua lâm siêu đưa lưng về phía thân ảnh bên trong một cái khôi ngâu người da đen đáy mắt nảy sinh ác độc đông nhiên nâng lên súng ống nhằm chúng lâm siêu cái hót bóp cỏ veo lâm siêu hơi nghiêng đầu né qua viên đạn xuề bàn tay ra bắt lấy nói lại không đổi kịp ta có thể cân nhắc đánh g ã y chân của các ngươi bốn người đồng tử sâu áp xúc Kinh hãi vô cùng mà nhìn qua lâm siêu, tay không hãi Siêu, tiếp viên cùng nhìn đạn,、lực、lượng như vô vậy lực mà Lâm qua tay bốn ọ n hắn quả thực chỉ ở bảng chiến lược trên bái kiến, chỉ có những có tren đến bảng chiến trên chẳng người này, nhiên bảng chiến lược trên đáng sợ cứng, thực chỉ chỉ thể thủ thể mắt quả kêu trước trẻ tuổi lược có có lược cao có được, lược ở bái b mới làm lẽ là sợ dĩ người nghe thấy lâm siêu vứt trên mặt đất viên đạn giòn vang mới như ở trong n g ộ n g mới tỉnh vội vàng đuổi theo rất nhanh lâm siêu đi tới trong miệng vài người theo như lời vị trí ánh sáng chết xạ thị giác từ trên cao bao quát xuống đi lập tức ở một tòa phế tích cao ốc đầu ngã rẽ nhìn thấy một con túi đầu đi về phía trước tử sắc đại niu màu da ám tím dường như thân nhuộm kịch độc thân thể cao sáu mét có thể tùy tiện trà đạp một cỗ xe tăng loại hình b lâm siêu l ư ớ t qua thân ảnh lắc lư lập tức xuất hiện ở đằng kia con chậm rãi bước đi về phía trước tử giác đại niu bàn tay như đ a o ở hắn còn không có kịp phản ứng lúc chạm ở hắn phần gáy trên lực đạo cách làn da truyền lại đầu góc của nó ở bên trong tứ tán phóng thích ra từ rác đại ngưu thân thể hơi nhoáng một cái trực tiếp ngã xuống t i ê u thảm thiết đều không có phát ra lâm siêu nâng thân thể của nó nhịp trở lại bốn người trước mặt nói các ngươi vốn ý định săn g i ế t thành công dùng cái gì giả trang trở về bốn người nhìn xem lâm siêu cử trong tay t ử sắc đại ngưu ánh mặt trời chiếu bóng dáng hoàn toàn che khuất bốn người bọn họ chỉ cảm thấy khó có thể thở dốc tiết hầu khô giáo bọn hắn chừng trong mắt tuy nhiên lúc trước được chứng kiến lâm siêu tay không móng nuốt đạn lực lượng thế nhưng mà đây là t ử giác ngưu da dày thịt béo bình thường súng ống viên đạn cũng khó khăn dùng đục lô hắn cứng cỏi r a trâu coi như là bảng chiến l ư ợ c trên cao thủ cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm chế phủ h ắ n hơn nữa hắn một khi khởi s ư ớ n g điên c ù n g đến coi như là căn cứ chế tạo chiến xa đều bị lạ tùng có thể tùy tiện phá hủy vài t ò a nhà cao úc nhưng mà đáng sợ như vậy tồn tại lại bị lâm siêu nhẹ nhàng một t r ư ờ n g cho đánh bại chẳng lẽ hắn m u ố n liền trọng thương thở hơi cuối cùng lâm siêu nhìn qua mấy người sợ run bộ dáng lạnh xuống mặt nói không có nghe lời nói ta sao mấy người đột nhiên giật mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh người do thái đầu lĩnh vội vàng nói chúng ta chỉ có mang về rắc cùng da c h â u là được t h ì không đáng tiền trong thịt tần chứa độc tố không cách nào dùng ăn cung cấp rác rưởi lâm siêu cầm chặt ổ vỡ cơ l o k k ì m siêu tần truy thủ tùy tiện cắt xuống nơi này cưng cõi t ử sắc sừng trâu sau đó theo cảm của nó thẳng vạch đến phần bụng cuối cùng thủ pháp thành thạo mà ổn định ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau sẽ đem đầu thể trạng cự đại tử giác n h ư cho lột ra c t r ầ g rác chỉ còn lại có một bãi đỏ tươi n h ư thi huyết nhục mặt ngoài trải r ộ n g mạch lạc cực kỳ làm cho người ta sợ hãi bốn người xem đến sắc mặt trắng bệnh bọn hắn đã giải phẫu không ít quái vật nhưng tất cả đều là đem từng cái bộ vị tách ra giải phẫu bên trong huyết nhục thường thường bị phá hư được không thành bộ dáng mà lâm siêu nhưng lại đem ra châu nghiêm chỉnh tấm nguyên vẹn lột bỏ giá trị không thể nghi ngờ hội cao hơn rất nhiều chế tạo thành ra sử dụng tài liệu cũng sẽ giảm bớt rất nhiều đầu thừa đuôi theo quan trọng nhất là lâm siêu giải phẫu lúc chuyên chú cùng tỉnh táo cùng với nghệ thuật giống như lướt nhẹ thủ pháp nhường bọn hắn cảm thấy không rét mà run dường như người sau chỉ là ngồi ở cao cấp trong nhà ăn quần áo ưu nhã quý tộc ở dùng dao nĩa thiết cắt trong mâm chín bảy phần bò bít tết lột bỏ da trâu về sau lâm siêu nhường mấy người đem sừng trâu cùng da trâu chứa vào sau đó nhìn một mắt cái kia người do thái đầu lĩnh phi tốc thò tay tại hắn lòng bàn tay vạch phá một đạo vết máu gen bị tiến hóa thụ sở hấp thu nhanh chóng phân tích ra thành phần biến hình lâm siêu khôi phục đến hình dạng của mình sau đó căn cứ người do thái đầu lĩnh gen toàn thân nhanh chóng biến hóa khuôn mặt t r ó n g đen vân tay vê vê hoàn toàn phúc chế bốn người nhãn tình trưng được lồi ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tới cực điểm miệng cơ hồ muốn tấm vỡ ra đến hết thể trước mắt vượt qua kinh hãi được vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nhất là người do thái đầu lĩnh nhìn qua dường như trong gương phản chiếu chính mình trái tim kinh hoàng toàn thân ngăn không được mà run rẩy loại cảm giác này thật sự quá quỷ dị nhìn xem cùng chính mình giống như lúc chính mình tựa như đụng với quỷ quái lúc ảo giác một dạng quan trọng nhất là hắn đã ý thức được lầm siêu đáng sợ ý định cũng biết chính mình kế tiếp vận mệnh khắc chương 606, phức tạp chương 613, t r ư ờ phức tạp lâm siêu cũng không có như người do thái đầu lĩnh suy nghĩ như thế mà sát hắn cái này bản tôn mà là đem hắn áo khoác lột bỏ sau đó phất tay một chảo đem hắn ném vào đến chữ vật khí bên trong giống như vậy tiểu nhân vật trừ phi là cần thiết tình huống nếu không căn bản không đáng hắn xuất thủ đánh giết đây là vương giả tâm thái còn lại người da trắng nữ tử cùng hai vị người da đen trông thấy lâm siêu lại có tùy thân không gian chữ vật đấy mắt sợ hãi càng mãnh liệt âm thầm đem hắn định nghĩa vì bỏ xây đồn căn cứ cựu địch phái tới cao thủ dẫn đường về căn cứ lâm s i ê u thay đổi người do thái đầu lĩnh áo khoác nhặt lên trên đất hư thối bùn cắt bôi lên điểm trên mặt mình trên cổ cánh tay từng cái bạo lộ ra bộ vị dù sao mình thường xuyên có nước sạch gột rửa thân thể quá sạch sẽ khuôn mặt tại bình thường căn cứ khu bên trong thực sự quá bắt mắt tựa như trong đêm tối bóng đèn ba người sắc mặt tái nhuận nơm nớp lo sợ ôm tử s á c sừng trâu cùng đấm máu chạy xuống máu tươi ra trâu ở phía trước đi lại chậm rãi tiến lên phảng phất mỗi một b ư ớ c phóng ra đều cực kỳ gian nan bởi vì bọn hắn đã biết lâm siêu muốn ẩn nút đến họ xấy đồn trong căn cứ cụ thể làm cái gì bọn hắn không được biết nhưng có một chút là có thể xác định cái kia chính là đem bọn hắn giết người diệt khẩu mới có thể bảo đảm ẩn nút kế hoạch sẽ không bại lộ bởi vậy cái này trở về lộ trình tại bọn hắn đ á y mắt liền phảng phất không ngừng tới gần tử thần lâm siêu nhìn ra mấy người tâm tư khe nhíu mày người bị bức ép đến mức nóng nảy chuyện gì đều làm ra được cũng đừng phá đi kế hoạch của h ắ n liền nói ngay đừng lo lắng ta sẽ không giết các ngươi vừa rồi đầu lĩnh của các ngươi không phải cũng không chết ta không phải thị s á t người chờ ta xử lý xong sự tình về sau tự nhiên sẽ đem bọn ngươi phóng xuất người da trắng nữ tử quay đầu cắn môi d ư ớ i nói ta còn có một đứa bé mới ba tuổi lớn hắn tại vi rút lúc buộc phát xuất sinh tiên thiên gợi cảm nhiễm chỉ có một cánh tay liền xem như căn cứ nhi đồng quân vụ chốt đều không khai thu hán hắn không thể không có ta van cầu ngươi chỉ cần ngươi không g dễ ta ta cái gì đều nguyện ý nghe ngươi ta cũng vậy ta hai vị khác người ra đen vội vàng cầu khẩn lâm siêu gặp bọn họ còn không có bỏ đi lo lắng hừ lạnh một tiếng nói thứ gì chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng để cho ta nói láo nếu như dài dòng nữa ta không ngại hiện tại liền làm thịt các ngươi chỉ cần cùng căn cứ thông báo một tiếng các ngươi tại nhiệm vụ bên trong hy sinh là được ba người dọa đến thân thể run rẩy một cái vụng trộm nhìn coi lâm siêu t h ầ n sắc mặc dù giờ phút này lâm siêu biến thành người do thái đầu lĩnh bộ dáng nhưng là toàn thân tản ra lánh khóc khí chất cùng sắc bén ánh mắt lạnh như băng nhưng lại làm cho bọn họ tìm không thấy nửa điểm cảm giác quen thuộc chỉ cảm thấy dị thường quỷ dị cùng sợ hãi Cám! cảm ơn đại nhân người da trắng nữ tử tâm tư cẩn thận phản ứng nhanh nhất vội vàng nói tạ nghị thầm lâm siêu nói cũng đúng nếu như muốn giết chết bọn hắn hiện tại liền có thể động thủ mà lại nàng làm trực giác của nữ nhân tin tưởng lâm siêu nói là nói thật đem đồ vật chứa vào đừng để mùi máu tươi dẫn tới một chút phiền thoái không cần thiết lâm siêu hướng ôm già trâu hai cái người da đen nói ra hai cái người da đen lúc này mới ý thức được da c h â u còn không có chứa vào ba lô bọc hành lý bên trong vội vàng mở ra bọc hành lý đem da c h â u nhét vào đi vào đây là hoang dã đặc biệt tạo bọc hành lý có giữ ấm giữ tươi chịu mài mòn phong tồn mùi trở tắc dụng lâm siêu để mấy người ở trên người vạch ra điểm vết thương ngụy trang thành đại chiến qua bộ dáng để tránh bị người hoài nghi mặc dù lấy một tòa căn cứ thị tới nói không ai sẽ chú ý mấy cái này tiểu nhân vật nhưng tiểu nhân vật cũng có mạng lưới quan hệ của mình xem nhẹ tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn cũng không lâu lắm lâm s i ê u cùng ba người đi tới bỏ xấy đồn căn cứ khu bên trong g ư ơ n g mắt nhìn lên căn cứ thị này ngoại vi cự vách tường tất cả đều là đồng đều chất sắt thép chế tạo phía trên bắc lấy vài chục tòa nhai đi nhai lại pháo đài ở cửa thành phụ cận lần lượt có thể trông thấy cái khác sinh tồn người tiểu đội trở về đại đa số là bốn năm người một đội ngũ bởi vì nhân số quá nhiều tại hoang dã tạo thành động tĩnh quá lớn dễ dàng gây nên n g n g cỡ lớn quái vật chú ý mà lại tại chia của lúc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết dễ dàng xuất hiện ý kiến không hợp phát sinh bạo loạn nội đấu các sự kiện lâm siêu bốn người tới vào thanh miệng thủ thành vệ thần sắc hở h ữ n g hướng bốn người vươn tay ra lâm siêu lúc trước đ ể ra nghi vấn qua những chi tiết này lúc này từ cổ áo trong túi á o lấy ra người do thái đầu l ĩ n h thẻ hộ chiếu đưa cho thủ thành vệ đúng lúc này lâm siêu thượng đế chiết xạ thị giác bên trong đột nhiên trông thấy bên trái vị kia lúc trước nổ súng xạ kích hắn khôi ngâu người da đen miệng há mở lồng ngực chấn động hiển nhiên là muốn phát ra âm thanh hơn nữa nhìn chấn động biên độ hơn phân nửa là còn lớn tiếng hơn la lên chỉ là động tác của hắn ở trong mắt lâm siêu thượng như động tác chậm thực sự quá chậm rãi muốn chết lâm s i ê u trong mắt l á n h quang l ó e lên lấy một phần ngàn trong trước mắt tụ tập ra một tia sáng từ đỉnh đầu hắn tóc bên trong đâm xuyên đi vào xuyên qua thần kinh của hắn trung tâm cùng đại não cái này khôi ngâu người da đen khẽ nếch miệng vừa mới chuẩn bị la lên thần sắc đ ỗ n g nhiên ngốc trệ ngã hoạt xuống tới lâm s i ê u kịp thời nâng lên hắn ánh mắt xâm lanh quét về phía hai người khác người da trắng nữ tử cùng một vị khác thanh niên người da đen trông thấy đột nhiên ngã xuống khôi ngâu người da đen dọa đến suýt nữa thét lên đi ra nhưng trông thấy lâm s i ê u băng lánh tới cực điểm ánh mắt vọt tới cuống họng thanh e m xinh xinh nuốt xuống mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn đều biết nếu như mình mất k h ô n g chế kế tiếp ngã xuống chính là mình thế nào thân xác hờ hứng thủ thành vệ n h ư mày nếu như không phải xem ở lâm siêu bọn người móc ra thẻ thân phận bên trên co quân bộ tiêu chí đã sớm giơ súng lên giới nhắm ngay lâm siêu nói thật có lỗi hắn lúc chiến đấu thụ thương nặng hơn đoán chừng là mẹ muốn chết rồi ta dịu hắn đi về nghỉ hạ liền tốt thủ thanh vệ cẩn thận nhìn coi khôi ngâu người da đen trông thấy trên người hắn mới mẹ vết thương lúc mới k h e gật đầu nói ca môn đừng quá liều cẩn thận đem mạng mất lâm siêu cười cười sau đó đỡ lấy khôi ngâu người da đen đi vào căn cứ hướng người da trắng nữ tử nói hắn n g h ị kêu cứu mình muốn chết các ngươi tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy người da trắng nữ tử cùng thanh niên người da đen thế mới biết khôi ngâu người da đen vì cái gì ngã xuống sắc mặt hơi tái nhợt liền vội vàng gật đầu trong lòng cực độ hoảng sợ bởi vì vừa rồi lầm siêu ngay trước thủ thành vệ mặt xuất thủ lại không người nhìn thấy điều này nói rõ cái gì liền xem như tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết chết bọn hắn đoán chừng đều không có người biết ai là hung thủ dẫn đường đi cái ở nấp địa phương lâm siêu hướng hai người thấp giọng nói trong lòng hai người thấp thỏm ở phía trước dẫn đường vừa đi ra mấy bước đ ỗ n g nhiên một cái t r e o tức thanh âm vang lên nha đây không phải r i á c à, ra ngoài đi săn đến chật vật như vậy đâu các ngươi cái này hắt tinh tinh làm sao vậy bị quái vật cho làm chết khô à. r ắ c là người do thái đầu lĩnh danh tự lâm siêu nghe thấy có người gọi mình quay đầu nhìn lại chỉ gặp một người có mái tóc thưa thất t ứ c ngắn tóc vàng người da trắng hai tay vây quanh ở trước ngực c o n g lên treo một chi súng trường thức xuống ống nhưng màu s á m bạc nòng súng cùng độc đáo thương hình tuyệt không phải s ú n g ống thời đại cũ tại sao lưng của hắn chen nhau đứng bốn người hai nam hai nữ đều là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nhìn xuống lâm siêu bọn người đáng chết lâm siêu trong lòng thầm mắng một tiếng lúc trước mình chỉ để ra nghi vấn người do thái đầu lĩnh nhận biết vị kia thiếu tá tin tức mà người do thái đầu lĩnh tự xưng lưu manh một cái không có bằng hữu thân nhân không nghĩ tới trước mắt thật vừa đúng lúc mà b ư ớ c lên một cái rõ ràng là có khúc m ắ t đối đầu khắc chương 607, không tìm đường chết khó chịu chương 614, không tìm đường chết khó chịu đội trưởng sinh mệnh khí tức của người này đang giảm xuống tựa hồ là đụng phải trí tử trọng thương tại cái này hoàng bạch người thanh niên bên người một cái mập lồn nữ nhân đ ố n g nhiên nói ra lâm siêu nhìn nàng một chút khe nhớ mày không nghĩ tới trong tri đội ngũ này còn có một cái nhận biết vực năng lực giả lúc này không còn lưu lại xoay người rời đi x u ố t một tiếng hoàng bạch người thanh niên hoành ngăn tại lâm siêu trước mặt cười h i ế p mắt nói gấp đi đâu như vậy à sự tình lần trước nghị cư như vậy đi thẳng một mạch a ngươi không phải tuyên bố gặp ta một lần đánh ta một lần à, còn cùng lao tử đoạt nữ nhân hôm nay lão tử liền cho ngươi một cơ hội đi sân quyết đ ấ u chơi đùa dám đi à. nghe được hắn lâm siêu lập tức đại khái đoán ra cái này người do thái đầu lĩnh cùng hắn khúc mắc chỉ là hắn nhưng không có thời gian dỗi thay cái này người do thái thu thập cục diện rồi dám âm thanh lạnh lùng nói cúc ngay còn dám phách lối thanh niên người da trắng cười lạnh một tiếng liếc qua hắn đỡ khôi ngâu người da đen khoe miệng cong lên một vòng đường cong nói đường cũng không phải nhà ngươi tất cả mọi người có thể đi ngươi muốn qua à, được à, dựa dẫm vào ta chui qua lao tử liền vòng qua ngươi một lần mở ra hai chân chỉ chỉ mình đúng quẩn chui à, ha ha đứng tại hắn hậu phương đội ngũ bốn người ồn ào chế dễ ức lâm s i ê u chậm rãi đảo qua mấy người gương mặt nhìn chằm chằm cái kia thanh niên người da trắng nói được buổi tối bảy giờ sân quyết đấu g ặ p thanh niên người da trắng trông thấy lâm s i ê u thâm thúy con ngươi đ ỗ n g nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh mơ hồ cảm thấy có chút chẳng lành cảm giác nhưng hắn nghĩ đến mình gần nhất tiến giai thể trước lòng tự tin phục mà tuân ra đùa cợt mà nói coi như ngươi thức thời nếu không lão tử mỗi ngày ngoài trụ sở ngồi sổ ngươi để ngươi cả một đời không dám bước ra căn cứ lâm s i ê u âm thanh lạnh lùng nói bây giờ có thể tránh ra a thanh niên người da trắng cười nhạo một tiếng nói ngươi không có nghe thấy sao muốn qua trừ phi từ ta phía dưới chui qua ta muốn để bọn hắn nhìn xem ngươi vị đội trưởng này đến cỡ nào vĩ đại nguyện ý vì mình đội viên tiếp nhận dưới hông chi đủ. lâm siêu trong mắt s á t ý phun trào người này hiển nhiên là nghĩ lầm mình vội vã đi trị liệu trong tay người da đen cho nên c ô ý làm khó dễ kéo dài thời gian như vậy người da đen chết mất hao tổn một tên đội viên không nói còn để hai người khác đối với hắn trong ấn tượng chôn xuống một viên gai độc loại mầm có thể nói là dụng tâm hiểm ác rất tốt lâm siêu hít một hơi thật sâu thật sâu nhìn hắn một cái nói ta sẽ nhớ kỹ ngươi thanh niên người da trắng giả bộ như một bộ c h ấ n kinh bộ dáng nói ôi ta rất sợ đó mặt khác bốn vị đội viên cười lên ha hả thanh niên người da trắng hướng lâm siêu bên người người da trắng nữ nhân cùng người da đen nói thấy không đội trưởng của các ngươi thế mà trơ mắt nhìn xem bồi mình vào sinh ra tử huynh đệ cứ như vậy chết mất lại không chịu quỳ xuống cái kia rách dưới đầu gối nói thật nếu như hắn chịu hơi quỳ xuống ta liền sẽ n g ă n lại dù sao ta là rất nhân tử làm sao lại để hắn ở trước công chúng quỳ xuống đâu thế nhưng là ai thật là làm cho ta thất vọng lộ ra một mặt cực kỳ rõ ràng giả mù s a mưa tiếu dung tràn đầy ác ý trào phúng nhưng mà để hắn cảm thấy một tia kỳ quái là cái này người da trắng nữ nhân cùng người da đen chẳng những không có lộ ra lo lắng t h ầ n sắc thậm chí không có thúc giục thuyết phục lâm s i ê u mà là quái dị nhìn qua mình cái loại ánh mắt này để nụ cười của hắn dần dần thu liễm sắc mặt dần dần âm chầm xuống phảng phất mình vừa rồi lý do thoái thác chỉ là trong vườn thú diễn thuyết hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đ ỗ n g nhiên nhìn thấy người da trắng nữ nhân cùng người da đen phía sau phình lên bọc hành lý liền giật mình một cái ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ cười lạnh nói ta nói làm sao tuyệt không x u ấ t ruột nguyên lai là nghị thừa dịp hắn chết mất săn giết được đồ vật liền thiếu đi một người chia của phi thật là dơ bẩn lâm siêu hờ hưng nói nói xong chưa c ả m ơn ngươi hỗ trợ thanh niên người da trắng khuôn mặt đỏ lên hoán độc theo dõi hắn nói buổi tối bảy giờ nếu là tại sân quyết đấu không có trông thấy ngươi sau này ngươi mơ tưởng rời đi căn cứ nửa bước cút lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói thanh niên người da trắng hận hận nhìn chừng hắn một cái tay khẽ vẫy đi quay người rời đi mang theo bốn cái đội viên biến mất tại lâm siêu đám người trong tầm mắt tại bọn hắn sau khi rời đi lâm siêu để người da trắng nữ tử tiếp tục dẫn đường một lát sau ba người đi vào người do thái đầu lĩnh trụ sở bên trong nơi này là một cái thuê phổ thông trụ sở có nước sạch khí chỉ là loại bỏ nước sạch cũng không cao cấp coi như nuốt lên y y ả nguyên có thể trông thấy bên trong phiêu động lấy cho bụi bột phấn tựa như vô số vi khuẩn thi thể lâm siêu mở ra chữ vật khí nói đi vào đi người da trắng nữ tử cùng người da đen đi vào gian phòng về sau tim đập như trống trầu thần s ắ c cực kỳ khẩn trương nhìn thấy lâm siêu không có nuốt lời lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngoan n g o ã n chui vào đến chữ vật khí bên trong lâm siêu mang lên tím sừng c h â u vật liệu tiến về bỏ xầy đổn căn cứ quân bộ hối nói chỗ chỉ gặp cái này quân bộ bên ngoài chỉ là một cái cự đại song sắt phân chia bên ngoài có quân trang chế phục thủ vệ tuần tra cấm chỉ người xa lạ tới gần lâm siêu đi tới cửa đưa ra thẻ hộ chiếu tiến hành quét hình về sau lập tức có chút túi đầu xuống đem con ngươi hiệu chỉnh trên dụng cụ t r ò n g đen quét hình tiến hành h ạ n h nghiệm nhỏ một tiếng thân phận xác minh hoàn tất cửa sắt mở ra lâm siêu đi vào thuận người da trắng nữ tử giảng thuật lộ tuyến thẳng đến hối đoái chỗ ven đường tất cả đều là từng cái sinh tồn người có tụ năm tụ ba trao đổi tin tức có nằm tại mặt cỏ phơi nắng có mang theo nữ nhân ở cái nào đó giám sát đầu nhìn không thấy góc chết tẩn mật chỗ làm lấy đặc thù vận động trên đường đi nghe thấy có người gọi rác lâm siêu làm như không nghe thấy không thèm để ý miễn cho lộ tẩy rất nhanh đi vào hối đoái chỗ phía trước nơi này mười phần náo nhiệt có rất nhiều người ở chỗ này bày quẩy bán hàng thu mua hoặc là lấy vật đổi vật lâm siêu ngoan ngoãn mà xếp hàng hơn mười phút về sau liền đến thiên hắn đem tím sừng trâu vật liệu đưa ra về phía sau đi qua cửa sổ sau dụng cụ xem xét giá trị năm trăm h hối đoái điểm tả hữu lâm siêu dựa theo người do thái nói dùng hối đoái điểm mua một cái b cấp hộ hoạn thuộc về cấp b vật phẩm bên trong thượng phẩm nếu như là cấp b liền làm miễn cưỡng đạt tới cấp b vật phẩm hàng ngũ t r o n g thấy h ô i đoái hộ hoàn lâm siêu chỉ cảm thấy tòa này căn cứ so với tinh thành muốn lòng dạ hiểm độc gấp trăm lần một đầu tím sừng c h â u vật liệu có thể chế tạo ra hai ba bộ thuộc gia chiến h thành, thiểu thể hoàn h tối một n đổi có được c bộ ý B ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cấp binh khí. trong nháy mắt liền đem võ trang đầy đủ tăng lên tới b cấp ẩu thực lực sẽ bay vọt mà chỉ là một kiện b cấp hộ hoàn chỉ có thể bảo hộ cổ tay hiệu quả yếu ớt mặc dù dạng này hối đoái chế độ theo lâm siêu rất hát tâm nhưng vui với hối đoái người vẫn là rất nhiều áp bách quen thuộc liền thành tự nhiên đối đại đa số không có nắm giữ đem quái vật vật liệu giã luyện thành binh khí kỹ thuật phổ thông sinh tồn người mà nói có thể đem vô dụng vật liệu biến thành trang bị đã là một kiện đáng mừng sự tình đổi được đồ vật lâm siêu thu vào trong lòng miễn cho t r e o chọc đến p h i ề n thoái không cần thiết chậm trễ thời gian của hắn đi vào người do thái đầu lĩnh nói tới vị kia thiếu tá trụ sở đây là một cái độc lập định viện bên ngoài có giám sát cùng mấy cái quân trang thượng sĩ trông coi lâm siêu đi vào gác cổng trước đem bê hộ h o à n móc ra nói ta cùng phót là bằng hữu lần này tới cho hắn đưa chút đồ vật làm p h i ề n thông báo một tiếng nếu như không có đưa ra vật này ấn vị kia người do thái nói cái kia thiếu t a đoán chừng không thèm để ý hắn hai cái thủ vệ liếc mắt nhìn lâm siêu hộ h o ạ n nhận ra chế tắc không tầm thường không dám trì hoãn lập tức đi vào một cái thông báo một người khác cởi ha hả cùng lâm siêu lôi kéo làm quen tìm hiểu nội tình lâm siêu tùy ý nói chuyện phiếm vài câu co không có l ư ợ c chú ý tập trung ở cảm giác trên mạng chỉ gặp đ ì n h viện trong tầng hầm ngầm một cái thể chất đạt tới tam giai người ở nơi đó luyện tập thương pháp là trong đình viện thể chất cao nhất người mà lúc trước đi vào thông báo người cũng là đi thẳng tới cửa phòng dưới đất miệng đem lâm siêu đưa hộ hoản tin tức truyền vào đi tầng hầm người kia sau khi nghe xong suy nghĩ một chút cho phép gặp lâm siêu một mặt chỉ chốc lát sau lâm siêu đã nhìn thấy tên kia thủ vệ từ trong đình viện chạy đến hướng hắn cười nói thiếu tá đại nhân để ngươi đi vào lâm siêu khẽ gật đầu tiến vào trong đ ì n h viện đến gần phòng sau trước tiên liền là dò xét một cái chung quanh c ó hay không ca mê ra để tránh đợi lát nữa chuyện phát sinh bị quay trục đến liếc nhìn một vòng trong phòng cũng không có thiết bị giám sát lâm siêu yên tâm lại thân ảnh loay lên đi vào tầng hầm bên ngoài khắc chương 608, t ừ n g bước thẩm thấu chương 615, t ừ n g bước thẩm thấu tầng hầm chậm rãi đ ẩ y ra một cái khuôn mặt t h u cạnh tráng hán da đen từ bên trong đi ra trong tay nắm lấy một đầu thô r i á p khăn mặt miệng đầy râu mép trên mặt có một đạo xé rách tính vết thương khép lại phấn màu trắng vết sẹo cực kỳ dữ tợn h á n sát đầu đầy mồ hôi nóng đang chuẩn bị đi ra đến nhà hàng đi ngược lại chén nước lọc uổng phí thấy hoa mắt toàn thân bỗng nhiên trở nhẹ. Siêu. Lâm siêu níu lại thân thể nhẹ. níu Siêu. Siêu lại Lâm chở ủ a n n h a vừa salon. n chóng ném đến giãn trên h phải ghế co mau lẹ xoay người dùng đầu gối chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn bàn tay bóp chặt xương cổ của hắn chỉ cần hơi cảm thấy dây thanh rung động liền sẽ lập tức đem hắn đánh x ỉ u người da đen này tráng hắn không có ngồi chờ chết tại bị lâm s i ê u ném đến trên ghế xa lo lúc trong đầu lập tức gõ lên địch tập cảnh báo mặc dù tại cấm chỉ tự mình chiến đấu trong c ă n cứ gặp tập kích hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng lâu dài hoang dã sinh tồn để hắn cảm ứng được nguy hiểm phản ứng đầu tiên liền là bạo khởi phản kích hắn, hắn thi triển ra trong quân thuật cách đấu phản cầm nã thủ pháp hai cước sau chống đỡ lưng hướng lên nô lên hai tay đột nhiên bãi xuống muốn đem trên người lâm siêu bỏ rơi nhưng mà xương sống lưng của hắn vừa đi lên đỉnh hưởng phí cảm giác đẹ vào trên ngực đầu gối hung hăng đẻ ép đem phía sau ghế s o f a đều ẩn ẩn ép tới cách rung động cùng lúc đó hắn trông thấy lâm siêu cánh tay đột nhiên từ trên bả vai hắn sờ một cái ngay sau đó đau đớn một hồi t r u y ề n đến hắn bản năng há m ồ m muốn kêu đau đớn lại cảm giác miệng bị lâm s i ê u bàn tay chăm chú đóng chặt ngón tay cái đệ lại cằm của hắn để miệng của hắn không cách nào mở ra tráng hắn da đen đau đến con mắt đóng chặt nước mắt từ tuyến lệ bên trong bài tiết đi ra một lát sau hắn giác quan mới dần dần thích đứng hai tay kịch liệt đau nhức muốn lần nữa đưa tay lại cảm giác cánh tay đã không có chi giác lập tức biết lâm s i ê u đem hắn hai tay cho gỡ c h ặ t khớp nếu không muốn chết liền thành thật một chút lâm siêu bưng bít lấy miệng của hắn đệ thấp khoảng cách â m thanh lạnh lùng nói trông thấy lâm siêu mặt mũi quen thuộc tráng hán da đen trong lòng một trận hoảng sợ cùng mờ mịt cái này quân bộ tán biên phế vật tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng rõ ràng chỉ là một cái bình thường tiến hóa giả m à t thôi chẳng lẽ là được cái gì bảo vật tại ánh mắt của hắn lấp lóe không yên lúc lâm siêu khuôn mặt dần dần biến hóa khôi phục lại hình dạng của mình chiêu này để tráng hán da đen con ngươi đột nhiên rụt lại kinh hãi được mất âm thanh têu to nhưng miệng bị lâm siêu chăm chú c h e thanh âm chỉ là buồn bực ở trong miệng lấy gian phòng kia cách âm hiệu quả bên ngoài khó mà nghe thấy ta muốn biết ngươi tất cả tin tức lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo đưa tay một chảo ý niệm cách không thu lấy đem cách đó không xa trên mặt bàn một thanh đao kim loại từ chỗ tới tại tráng hán da đen con mắt mấy tấc trước chậm rãi đem đao kim loại từ bấc gãy vò nát bóp thành một cái viên kim loại nhỏ nếu như ngươi muốn mở miệng cầu cứu ta sẽ ở ngươi lên tiếng trong nháy mắt giết chết ngươi chớ hoài nghi ta có hay không năng lực như vậy lâm siêu đem viên cầu kim loại nhét vào trong tay hắn đem che miệng hắn bàn tay chậm rãi buông ra lực lượng hàm ẩn cánh tay tùy thời bừng bừng phân chấn tráng hán da đen hoảng sợ nói ngươi là ai ta chưa từng thấy ngươi bởi vì căn cứ khu quân bộ có một ít du học hoa kiểu cùng á châu người bởi vậy hắn đối lâm siêu đông phương gương mặt cũng không cảm thấy giật mình chỉ là kinh hãi cái kia lực lượng cường hãn hắn thấy cao thủ như vậy hơn phân nửa là chiến lược bảng bên trên nhân vật ngươi không có tư cách đặt câu hỏi mục tiêu của ta là các ngươi thủ lĩnh ngươi tốt nhất phối hợp điểm giống như ngươi tiểu nhân vật coi như họ xấy đồn căn cứ hủy diện ngươi quy hàng khác căn cứ có người thu lưu tốt nhất đừng ngoan cố chống lại nếu không không ai biết ngươi vị này anh hùng vô danh chết như thế nào lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói tráng hán da đen gặp lâm siêu mục tiêu không phải bản thân hắn đáy lòng hơi l ỏ n g khẩu khí kém chút tưởng rằng mình phá hủy cái kia tòa tụ dân bên trong dư nghiệt hoặc làm mấy cái kia đáng chết ra hỏa phái tới kẻ ám sát bất quá nơi này là căn cứ mình nói như thế nào cũng là một sĩ quan ở căn cứ bên trong ám sát mình tất nhiên sẽ dẫn tới căn cứ cao tầng điều tra mấy tên kia xác thực không giống người ngu xuẩn như vậy tâm hắn nghĩ chuyển động đối lâm siêu lời nói có bảy tám phần tín nhiệm thấp giọng nói nếu như ta nói cho ngươi hy vọng ngươi có thể buông tha ta ta cam đoan ta hướng thượng đế phát thệ ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi nửa điểm tin tức ta nói qua ngươi không có tư cách bàn điều kiện lâm siêu đưa tay bóp tại trên cổ họng của hắn cũng không có dùng sức nhưng ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve hắn biết hầu mạch máu cùng động mạch cổ mang đến lực uy hiếp càng đậm trầm giọng nói chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp chờ ta giải quyết các ngươi thủ lĩnh ta nói không chừng sẽ xem xét để ngươi thay cái quân hàm tráng hán da đen tim đập loạn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ sợ hãi biết như lâm s i ê u hơi chút dùng sức xương cổ của hắn liền sẽ vặn gãy dù cho là tiến hóa giả g ã y mất cổ cũng sẽ mất mạng hắn run giọng nói ta nguyện ý phối hợp ta gọi lũ cạ hỏa tiễn doanh tả tiên phong quân hàm là thiếu tá bất quá là dựa vào săn giết quái vật công h â n tăng lên đi lên ở thời đại trước ta vẫn chỉ là một cái xuống dốc đầu đường dốc ẩn dồn ca sĩ ta nói ngươi trước mắt quan hệ nhân mạch đi qua tuổi thơ ta không hứng thú biết lâm s i ê u hơi híp mắt lại nói tráng hán d a đen nuốt tiếp theo ngụm nước bọn chậm rãi điều chỉnh một cái nằm xuống tư thế nói ta không có bạn gái tại thai nạn lúc buộc phát liền lẻ loi một mình bây giờ vẫn là như thế không có gì bằng hữu cựu gia cũng có mấy cái nói đến đây lần nữa hơi nghiêng người điều chỉnh một cái nằm tư thái lâm siêu lạnh lùng nhìn xuống hắn đ ỗ n g nhiên nói ngươi đang sở ghế s o f a dưới đáy nút báo động à. khuyên nói cho ngươi ấ n tay cầm bên trong tuyến sớm bị ta cắt đứt thượng đế lĩnh vực toàn phương vị quan sát tự nhiên không có buông tha cái này ghế s o f a dưới đáy ẩn nấp cái nút chỉ cần một sợi nho nhỏ kích quang liền có thể chặt đứt phía sau nguồn điện tuyến nghe thấy lâm siêu tráng hán ra đen lục cạ đ ố n g nhiên sắc mặt đại biến đ ố n g nhiên đưa tay đi theo nguyên bản chỉ kém khoảng cách giờ phút này lập tức chạm đến cái nút bên trên thật sâu đ è xuống nhưng mà để hắn triệt để tuyệt vọng là tiếng trung cũng không có văng lên tuyệt vọng rồi à? lâm siêu đạm mạc nói tại ta kiên nhẫn còn không có hao tổn xong trước thành thật một chút ta nói qua sẽ không giết người hoặc là ngươi cho rằng bằng năng lực của ta giết chết người liền không tìm được những người khác thay người trả lời nơi này thiếu tá có lẽ còn là rất nhiều a lúc cả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua lâm siêu chưa hề nghĩ tới dạng này đồng phương gương mặt vậy mà lại đáng sợ như thế vội vàng nói ta nói ta đều nói mấy phút đồng hồ sau lâm siêu đem tất cả tin tức đ ể ra nghi vấn hoàn tất tiện tay mở ra chữ vật khí đem hắn ném vào đi vào cùng mấy người khác giam chung một chỗ sau đó biến hình thành tráng hán d a đen lục ca bộ dáng từ cửa chính mà ra đi tới cửa hai cái thượng sĩ thủ vệ trước dừng lại đạ mặc m nói ta phải đi ra ngoài một bận không có ta cho phép ai cũng chớ vào gian phòng của ta cùng tầng hầm hai vị thượng sĩ vốn muốn hỏi cái kia người do thái đâu nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau đáy mắt vẻ sợ hãi âm thầm vì cái kia muốn trèo cao nhánh lại mất mạng đần tiểu t ử lắc đầu ở căn cứ bên trong giết người cướp của cực kỳ phổ biến mặc dù căn cứ cấm chỉ tư đấu nhưng người có năng lượng vụng trộm làm ra chút gì ai có thể biết coi như biết cũng không dám nói ra lâm siêu trực tiếp mà đi chiết xạ thị giác trông được thấy hai người biểu lộ biết mình tâm lý ám chỉ đưa đến tác dụng lúc này ngồi lên mình xe cho quân đội thẳng đến một tòa tướng quân biệt thự một lát sau lâm siêu liền đến đến tòa này tướng quân trước biệt thự biệt thự này phụ cận cực kỳ yên tĩnh cấm chỉ phổ thông sinh tồn người tới gần phụ cận có đại lượng hệ thống theo dõi nhằm vào khác biệt chui vào hình năng lực tiến hành đề phòng trừ phi là một chút đỉnh tiêm cao đoan năng lực mới có thể chui vào đi vào dù sao trong này ở lại chính là tướng quân bảo an đương nhiên sẽ không qua loa lâm siêu đi vào trước cửa chính đem trước đó chuẩn bị chuyện trọng yếu lý do thoái thác chuyển cho gác cổng để nó tiến hành thông báo rất nhanh lâm siêu thuận lợi bị đưa vào biệt thự không có mạo mội mở ra thượng đế lĩnh vực mà là trước dùng cảm giác lưới bao phủ toàn bộ biệt thự cái này cảm giác lưới thuộc về thính giác cùng khíu giác cao đoan cẩn thận vận dụng không tính năng lực bởi vậy nếu có năng lực gì do xét ba động trang bị cũng sẽ không cảm ứng ra tới trong biệt thự có một ít thể chất thấp người hầu tại vị tướng quân kia ở lại trong văn phòng có một cái nữ thư ký làm bạn đang cùng hắn rót cà phê lâm siêu tại quản gia dẫn đầu xuống tới đến văn phòng quản gia thông báo xong thuận tay kéo lên cửa phòng lặng chờ chờ ở bên ngoài ngồi đi vị tướng quân này là cái trung niên người cử chỉ thong dong sắc mặt có một c ố ở lâu thượng vị uy nghiêm h i ệ n nhiên ở thời đại trước liền nhậm chức cao tầng chức nghiệp siêu tại hắn nói cho hết lời lúc lâm siêu đột nhiên xuất thủ thân ảnh nhanh như huyễn ảnh tại trung niên người còn không có kịp phản ứng lúc thuấn di đến phía sau h ắ n cổ tay chặt đ ố n g nhiên chém ra cắt tại hắn cái cổ phía sau chỗ khớp nối nơi này là thần kinh mạch lạc truyền lại trung tâm đ ố n g nhiên gặp mãnh liệt chèn ép lời nói liền sẽ lâm vào hôn mê thậm chí tử vong lâm siêu căn cứ thể chất của hắn phán đoán lực đạo vừa lúc cái này trung niên tướng quân lập tức hôn mê đi lâm siêu ngược lại lắc lư thân ảnh tới gần bên cạnh vừa kịp phản ứng có chút kinh ngạc đến ngây người nữ thư ký tại nàng còn không có thét lên đi ra trước đưa nàng đồng dạng đánh bất tỉnh g i t sệ tướng quân lâm siêu thay đổi trung niên tướng quân quần áo nhìn qua ngực t r ư ơ n g bên trên kiểu chữ tiếng anh trong đầu hiện ra liên quan tới hắn rất nhiều tin tức những tin tức này ghi lại ở b ỏ xấy đồn căn cứ trong kho tài liệu lâm siêu tại du lãm bắc mỹ địa khu từng cái cỡ lớn căn cứ tư liệu lúc tự nhiên thuận tay đem từng cái căn cứ cao tầng tư liệu thuận tiện tra duyệt một phen bởi vậy căn bản không cần trước chế phục sau thẩm vấn thiện t a y đem trung niên tướng quân cùng nữ thư ký ném vào đến chữ vật khí bên trong lâm s i ê u biến hình thành trung niên tướng quân bộ dáng đem người da đen lục c ả từ chữ vật khí bên trong kêu lên cái s o đối bộ này gian phòng cùng người trước mắt cũng không lạ lẫm mà lại rời đi chữ vật khí trước nhìn thấy quần áo bị lột bỏ dẹt sệ tướng quân tự nhiên cũng đã biết trước mắt vị này dẹt sệ tướng quân liền là cái kia đáng sợ người phương đông trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ tướng quân là nhân vật bậc nào bình thường hắn tới đây báo cáo làm việc lúc đều là nơm nớp lo sợ không nghĩ tới vậy mà cũng bị lâm siêu bãi bình đợi lát nữa theo ta ra ngoài nếu như ngươi dám kêu to ta sẽ lập tức giết chết ngươi lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói một cỗ thi thể vô luận nói cái gì đều không có người sẽ tin tưởng người da đen lục c ả sắc mặt trắng bệnh nói vâng vâng đừng quá khẩn trương lâm siêu thần sắc thay đổi khôi phục dẹt sệ đạo mạc cao quý gương mặt có chút n g n g đầu ở phía trước đẩy cửa đi ra ngoài quản gia chờ đợi cạnh cửa trông thấy lâm siêu đi ra cung kính kêu một tiếng lâm siêu đạm mặc nói ta phải đi ra ngoài một bận không có ta cho phép chớ vào phòng làm việc của ta n h i c ô lệ ở bên trong đi ngủ n h i c ô lệ liền là nữ thư ký danh tự viết tại thẻ hộ chiếu bên trên quản gia cung kính nói vâng lâm siêu mang theo khẩn trương đến bước chân có chút run rẩy người r a đen lục cạ rời đi tướng quân biệt thự đi vào một cái không có giám sát cửa ngõ đem lục cạ ném vào chữ vật khí bên trong sau đó tiến về một cái khác gọi là mịt bộ tư lệnh lâm siêu sở dĩ biết họ xây đồn căn cứ cùng chi chu gia tộc có quan hệ cũng không phải là từ họ xây đồn căn cứ trong kho tài liệu lấy được tin tức mà là đến từ solo môn giới t r ư ớ n g căn cứ trong kho tài liệu lấy được tin tức hai cái này bí ẩn tổ chức tương hỗ đọ sức giữa lẫn nhau điều tra đến phi thường kỹ cảng đem riêng phần mình dưới trướng căn n g n g cứ cũng xếp vào đối địch danh sách bởi vậy cũng làm cho lâm siêu ngồi thu ngư ô n g từ hai nhà dưới trướng căn n g n g cứ trong kho tài liệu nắm giữ đến một chút tin tức hữu dụng theo solo môn dưới trướng cơ sở dữ liệu tin tức ghi chép họ xây đồn căn cứ thủ lĩnh liền là chi chu gia tộc phái xuống bản tộc người có thể thu hoạch được chi chu gia tộc điều động đảm nhiệm căn cứ thủ lĩnh tự nhiên rất được vị kia chi chu nữ hoàng tín nhiệm mà muốn có được loại này khôn khéo xảo trá người tín nhiệm biện pháp tốt nhất liền là nỗ lực chính mình toàn bộ trung thành đây chính là lâm siêu không có tính toán dựa vào vũ lực bức bách nguyên nhân mà pỏ xây đồn trong căn cứ ngoại trừ vị kia thủ lĩnh một cái khác liền là vị này pỏ xây đồn căn cứ tam đại tư lệnh một trong mỹ tư lệnh là chi chu gia tộc phái tới âm thẩm phụ tá vị kia thủ lĩnh trợ thủ lâm siêu đi vào bộ tư lệnh trước để gác cổng tiến đến thông báo tướng quân thân phận dù sao vẫn là rất c ó phân lượng rất nhanh liền đạt được đưa vào tiến vào bộ tư lệnh p h ò n g khách chỉ chốc lát sau một vị hơn bốn mươi tuổi gốc la tin trung niên nhân đi vào p h ò n g khách lại cười nói dẹt sệ tướng quân làm sao một người tới lâm siêu mắt sáng lên bất động thanh s ắ c nói không có gì liền là gần nhất từ tân l ê u rót căn cứ chặn được đến một đầu tin tức chỉ là trong tin tức cho nhìn có chút không hiểu nhiều bên trong nói bọn hắn dự định chuyển di trận địa công kích một cái gọi chi chu thế lực ngươi biết đây là cái nào căn cứ à? tân l ê u rót căn cứ chính là phụ cận solo m o n dưới trướng một tòa căn cứ chuyên môn cùng họ xầy đ ổ n căn cứ tương hô ngăn được mà lâm siêu vai trò vị này dẹt sệ tướng quân cũng không biết chi chu gia tộc cùng solo m o n dạng này bí ẩn tổ chức Toàn trong rất ít cao tầng cao đổn căn cũng nghe nói bộ khỏa chỉ xấy cứ có số qua, mịn à b nụ cười ấm áp lập tức khẽ biến nhưng hắn che giấu rất tốt dùng một cái nồng đậm tiếu d u n g nhanh chóng che lấp lại đi nói thật sao tin tức nói như thế nào lâm siêu nói tin tức rất ngắn gọn là phát hướng thánh bảo căn cứ cùng xạ vạ rổ căn cứ phía trên viết công kích di tứ còn vẽ lên một cái nghệ đồ án ta liền suy nghĩ con nghệ này có phải hay không cái nào căn cứ danh hiệu tựa như chúng ta căn cứ danh hiệu dấu hiệu là h ả i thần mịt trong lòng t h ầ m run cái này hai tòa căn cứ đều là solo m o n giới trướng chẳng lẽ nói solo m o n đang chuẩn bị cùng gia tộc khai chiến lúc này thở sâu hỏi ngươi xác nhận không có nhìn lầm có thể đem thư tín cho ta xem một chút ta khắc chương 609, biến trang chương 616, biến trang lâm siêu trên mặt lộ ra kinh ngạc nói thật có cái này chi chu căn cư à, ta làm sao chưa từng nghe nói thư tín ngay tại phòng làm việc của ta bên trong nếu không ta bây giờ đi về mang tới mịt khẽ gật đầu lâm siêu lúc này đứng dậy cáo t ử trước khi đi bỗng nhiên nói có thể lạnh à ngoài m Mịt mắt cho hơi hiếp người đưa đi ta ra l i thật sâu ì n lùng â m một một mặt Siêu sắc người cái bên chút, hướng bên người một cái sắc mặt lệnh l nữ tử nói, s o p hơi i e người gật đầu ngược lại mặt không thay đổi hướng lâm siêu nói tướng quân mời lâm siêu khẽ gật đầu đi ở phía trước hai người rất nhanh rời đi p h ò n g khách đi vào bộ tư lệnh t r o n g trang viên cái này bộ tư lệnh khu biệt thự bên ngoài trang viên diện tích cực lớn chiếm diện tích hơn vạn mét rông trừ bỏ màu trắng mảnh lót đá trúc tiểu đạo hai bên đều là tu bổ tinh xảo vườn hoa vườn hoa này bên trong tất cả đều là vô hại biến dị thực vật nhánh hoa tiên diễm tiêu mị thủy nội vẫn có thể xem là một đạo tịnh lệ phong cảnh càng mỹ lệ hơn tự nhiên càng nguy hiểm nhìn thấy trong đùi hoa như ẩn như hiện phản quan điểm lâm siêu biết đó là từng cái ẩn nấp thiết bị giám sát lúc này tiếp tục tiến lên thuận miệng cùng lạnh lùng nữ tử kéo vài câu tham dò tính nhưng cái sau cá tính lãnh đạm mặc dù lâm siêu vai trò là dẹt sệ tướng quân y ỷ ải nguyên không có chiếm được khuôn mặt tươi cười cùng vài câu hữu dụng lâm siêu nói có thể mượn chiếc quân xa a cứ như vậy trở về quá nhận người thái mắt lạnh lùng nữ tử n h ư mày nói ngươi không có ngồi xe đi ra a đương nhiên ngồi lâm siêu khẽ cười khổ nói ai ngờ mở ra trên nửa đường động cơ ra trục chặt đã liên lạc quản gia đưa đi sửa chữa đoán chừng vốn cho rằng phải bồi mịt tư lệnh nhiều trò chuyện một hồi cũng tốt thuận tiện chờ hắn đem xe đưa tới l ệ n h lùng nữ tử im lặng một chút nói tư lệnh trong gaza chỉ có một cỗ nổ tạ không bảy trên xa tướng quân không ngại liền dùng chiếc này đi tuy là hỏi thăm ý tứ khẩu khí lại là trần thuật thức lâm siêu không có phản đối lạnh lùng nữ tử dùng máy truyền tin liên lạc với nhà để xe một lát sau một cỗ màu đen nổ tạ không bảy chiến xa ra phía trên có quần áo nhẹ hệ thống vũ khí phí tổn không ít tướng h quân mời đi lạnh lùng nữ tử làm ra thủ thế lâm siêu liếc mắt nhìn trong xe người phục vụ hiển nhiên là có người chuyên môn phụ trách lái xe cái này khiến hắn khẽ nhữ mày nhưng hơi suy nghĩ vẫn là mỉm cười gật đầu ngồi lên chiến xa xếp sau tiện tay kéo lên xe môn Hướng phía phục chán ghét ánh phục không chống trước người người Người trắng nói, nắng, động. giao về vụ vụ da ta cửa một tuổi trẻ cái đem dám sổ xe lâm ạ i tướng q u n ệ lệnh, n n h ó i một Vội tiếng vàng được. quay l ê n động động cửa tức cơ, c sổ xe, lập tức phát h u ẩ n b ị khởi đ ộ n g Siêu. Siêu Lâm đ ố nhiên g n xuất thủ từ sau sắp xếp đánh trúng đầu của hắn đem hắn đánh xịu ngón tay một vòng phi tốc nhiễm máu tươi của hắn tại tiến hóa thụ phân tích trong máu g e n thành phân lúc nhanh chóng lột bỏ vị này tuổi trẻ người phục vụ quần áo sau đó mở ra chữ vật khí đem ném vào trong đó đồng thời thuận tay đem chữ vật khí bên trong vẫn hôn mê vị kia dẹt sệ tướng quân cầm ra nhét vào ghế sau vị bên trên mình thi một cái xoay người nhảy đến phía trước ghế lái vị phía trên động tác này một mạch m à thành tại lâm siêu cái mông vừa ngồi tại mềm mại trên nệm lót l ú c tiến hóa thụ đã phân tích hoàn thành mặt mũi của hắn lập tức biến thành vị kia tuổi trẻ người phục vụ bộ dáng ngược lại đem y phục trên người khởi cho hôn mê dẹt sệ tướng quần mặc lên mình thì nhanh chóng thay đổi tuổi trẻ người phục vụ quần áo bởi vì chiến xa cửa sổ có thể phản xạ phía ngoài ánh mắt bởi vậy lâm siêu cũng không lo lắng bên trong quá trình này sẽ bị bên ngoài trông thấy trừ phi cái sau là nhận biết vực năng lực giả mà lại thời khắc đối với hắn thi triển năng lực tiến hành cảm giác nhưng nghĩ đến coi như vị kia lạnh lùng nữ tử là nhận biết vực năng lực giả cũng sẽ không mạo m ộ i thất lễ cảm giác một vị tướng quân dù sao khoảng cách gần như vậy cảm giác nhưng phạm là cao thủ đều sẽ có cảm ứng biến trang hoàn tất về sau lâm siêu lập tức quay cửa kính xe xuống sắc mặt lộ ra mấy phần bối rối hướng b ô i xe đằng sau chờ đợi chiến xa đi xa lạnh lùng nữ tử nói tướng tướng quân s ả ra chuyện mặc dù thanh âm kinh hoàng lại lạng yên tận lực đẻ thấp lạnh lùng nữ tử liền giật mình một cái một cái bước xa phi tốc đi vào chiến xa xếp sau mở cửa xe lập tức sau khi thấy được sắp xếp hôn mê nằm dẹt sệ tướng quân nàng có chút ngơ ngẩn trong lúc nhất thời đáy lòng tuân ra rất nhiều suy nghĩ lớn nhất lo nghĩ chính là chẳng lẽ solo m o n h ữ n g kẻ ám sát tại mình không coi vào đâu giết chết vị tướng quân này lâm s i ê u đ ố n g nhiên chỉ hướng về sau sắp xếp chỗ ngồi dưới đáy giật mình nói cái kia đó là cái gì lạnh lùng nữ tử trong mắt tinh quang loay lên lập tức xoay người t h a m dò xem cái này chiến xa nội bộ không gian cực lớn so với thời đại trước việt giã chiến xa còn lớn hơn một cỡ xếp sau có thể cũng ngồi năm người mà không hiện tranh t r ú c mà lâm siêu chỉ hướng vị trí vừa lúc là lạnh lùng nữ tử mở cửa xe một bên khác nơi cửa xe nói cách khác nàng muốn xem hoặc là tiến vào trong chiến xa hoặc là ngược lại từ bên ngoài vây quanh một bên khác mở cửa xe nhưng khẩn cấp như vậy tình thế nàng đương nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra vây quanh một bên khác dù sao trước tiên xem cố gắng còn có thể tìm tới điểm đ ư ơ n g tác nàng đi theo tại mịt bên người mưa rầm thấm đất hạ biết một chút ám sát kỹ xảo đại bộ phận cao cấp kẻ ám sát đều sẽ lợi dụng tính chất hóa học vật phẩm tiến hành ám sát cái gọi là ám sát kỳ thực liền cùng mưu sát không sai biệt lắm chỉ có dự mưu có kế hoạch thâm thầm sát hại đơn giản nhất ví dụ liền là dùng ngọn nến đặt ở một cái hôn mê người bên cửa sổ chờ đợi ngọn nến thiêu đốt nhóm lửa chăn mền thiêu chết hôn mê người chế tạo mưu sát thời gian ảo giác ảnh hưởng người khác phán đoán từ đó vì chính mình tranh thủ đảo thoát thời gian bởi vậy trước tiên quan sát hiện trường là cực kỳ trọng yếu lạnh lùng nữ tử cơ hồ không cần nghĩ ngợi chui vào đến trong chiến xa túi người xem mặc dù bên trong đen kịt không chút nào không ảnh hưởng nàng thị giác chỉ gặp dưới chỗ ngồi quét dọn mười phần sạch sẽ không có bất kỳ vật gì còn sót lại vết tích chờ chút nàng đột nhiên đầu góc hiện lên một đạo phích lịch toàn thân nổi r a gà đều run rẩy bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến người phục vụ này chỉ là phụ trách trông coi cùng bảo dưỡng chiến xa cấp thấp người bình thường thể chất yếu ớt làm sao có thể một chút trông thấy chỗ ngồi dưới đ ấ y có hay không đồ vật cùng lúc đó khoe mắt của nàng dư quang nhìn thấy vị này dẹt sệ tướng quân d à y dây dày rõ ràng là phản lấy hệ không chú ý nhìn còn chưa phát hiện nàng đáy lòng đông nhiên bạo khởi báo động vừa muốn quay đầu đông cảm giác cái hót đau đớn một hồi lực lượng toàn thân p h ả n phất bị rút ra lúc này ngã xuống hôn mê đi lâm siêu trong lòng ngầm thở hát ra không nghĩ tới nữ nhân này tính cảnh giác rất mạnh nhanh như vậy liền kịp phản ứng may mắn hắn xuất thủ cũng rất nhanh siêu lâm siêu phi tốc xuất thủ vẫn là biện pháp cũ rút ra ghen lột bỏ y phục của nàng bao quát nội y ê toàn thân lột sạch sau đó đưa nàng cùng vị kia dẹt sệ tướng quân một lần nữa ném vào đến chữ vật khí bên trong mình thì biến hình trình dáng dấp của nàng không thể không nói biến hình năng lực nịch thiên trình độ ghen nhân bản p h ụ c chế để lâm siêu có giống như nàng bề ngoài cùng thể nội cấu tạo bao quát thân thể bài tiết mùi thơm cơ thể cũng là giống nhau phía trước mấy người đều chỉ lột bỏ áo khoác xong việc sở dĩ vẹn vẹn lột bỏ nội y ỉa của nàng lâm siêu cũng là lo lắng vị kia mịt tướng quân cảm giác nhạy cảm nếu như chú ý tới nàng đ ỗ n g nhiên không có nội y ỉa sẽ khiến lòng nghi ngờ thay đổi bộ này nữ nhân màu đen trước trang lâm siêu yên lặng nghĩ đến chờ hàng phục chi chu gia tộc về sau có lẽ nên để các nàng toàn tộc mặc một ngày nam trang mới có thể giải hận Khắc Chương Cảnh Chương 617, Cơ Cơ Cảnh 610, 617, Mít Mít Từ nổ tạ 07 trong nổ chiến 07 ra, đi xa l â mặc siêu niệm ngoại phóng, khởi động trong xe động cơ, khu xử chiến xa rời đi trang viên. lên, khu ánh táo, tỉnh phóng, động trong động trang mắt đem m kéo xe xe cửa cơ, sử xa ý dù giống như vậy chiến xa thường xuyên hoang dã đi săn lặn lội đường xa nhưng còn không có phối trí trí năng khống chế hệ thống người điều khiển muốn nghỉ ngơi chỉ có thể đỗ xuống tới bởi vậy có thể thấy được họ xấy đồn căn cứ khoa học kỹ thuật viện đẳng cấp quá thấp có thể là tài nguyên cạnh tranh kịch liệt chế tác chiến xa cùng tinh thành so sánh t r ê n lệch không phải một chút điểm lâm siêu ý niệm ngoại phóng khoảng cách là thẳng tắp khoảng trăm mét cái phạm vi này đã đầy đủ thoát ly trang viên giám sát phạm vi chiến xa vượt qua hai con đường dừng ở ven đường cửa ngõ một cái giám sát mà nảnh trước tia sáng lặng yên bắn ra mà ra đem cái k i a thiết bị giám sát bên trong lỗ tâm đánh nát lấy cái này lớn như vậy căn cứ tới nói có thiết bị giám sát xuất hiện trục chặt cũng không tính ly kỳ sự tình dù sao trong căn cứ màu xám giao dịch chưa bao giờ thiếu cũng không biết tòa này căn cứ bộ hậu cần môn hiệu suất làm việc như thế nào nếu như là lấy tinh thành làm điển hình giống như vậy trục c h ặ t nhỏ trong vòng nửa canh giờ liền sẽ đạt được sửa chữa điểm này tự nhiên không phải những trụ sở khác có thể sánh ngang lâm siêu chỉ có thể tính ra thời gian của bọn hắn là một giờ nói cách khác mình có thời gian một tiếng đến xử lý chiếc này c h i ế n xa mà lại điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian này không có những quan viên khác cao tầng đi qua nơi này nếu không tất nhiên gây nên chú ý lâm s i ê u quay người hướng trang viên biệt thự đi đến khoe mắt liếc qua cổng thị vệ hiển nhiên mình vừa rồi la lên lời nói bọn hắn cũng nghe thấy chỉ là có lạnh lùng nữ tử ra mặt bọn hắn mới không có tự tiện cách cương vị lúc này lạnh xuống mặt đến nói để hôm nay nhà để xe phòng thủ người đợi lát nữa tại trong hoa viên cho ta hai vị thị vệ đối nàng câm như hến liền vội vàng gật đầu đáp ứng âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ vừa rồi trong chiến xa có đồ vật gì không có quét sạch sạch sẽ vừa nôn đến vị tướng c o n kia làm tư lệnh trang viên tầng dưới chốt giai cấp bọn hắn ngày thường nghỉ ngơi lúc lại cùng nhà để xe người cùng đi ra tìm nữ nhân đi dạo tràng tử bởi vậy có chút quen thuộc biết những người kia thỉnh thoảng sẽ ở một chút hồi lâu sẽ không dùng đến trên chiến xa cùng bộ tư lệnh nữ b ụ c nhân làm một chút kích thích vận động chỉ là lần này tựa hồ chơi lớn rồi chẳng những buồn nôn đến một vị tướng quân còn để tòa b ă n g sơn này cho trông thấy nếu không lấy nàng thân phận cao quý làm sao lại tự mình trừng phạt một vị nho nhỏ nhả để xe nhân viên lâm siêu giao phó xong về sau đường cũ trở về biệt thự hắn phát hiện trên đường đi nhìn thấy hắn người hầu đều là mặt lộ vẻ cung kính gật đầu né tránh hành lễ có thể thấy được vị này lạnh lùng nữ tử tại bộ tư lệnh rất co thân phận cũng khó trách thể chất của nàng sẽ đạt tới tầm dai cùng một cái giáo quan không sai biệt lắm tiêu chuẩn lâm siêu đi vào phòng khách cũng không có nhìn thấy mịt suy đoán hơn phân nửa tại phòng làm việc của mình bên trong mặc dù hắn không biết cái sau văn phòng ở đâu nhưng căn cứ địa trên nệm rất nhỏ d ẫ m đạp dấu chân lớn nhỏ cùng tiến lên lộ tuyến cùng ven đường tán phát khí t ứ ớ c ung dung truy tung bên trên mịt chỗ đi vị trí một đường đuổi theo đi vào biệt thự tầng cao nhất một gian cửa phòng làm việc trước nhẹ nhàng gõ cửa bên trong chuyển đến mịt thanh âm lâm siêu vặn vẹo nắm tay đẩy cửa vào chỉ gặp văn phòng trang trí mười phần xa hoa tiểu dáng châu âu phong phạm treo trên tường một bức bắt mắt van g ộ p học tác phẩm cánh đồng l ú a mì và những con q u ạ dưới bức tranh này mịt thời áo khoác mặc áo ba lỗ màu đen cùng áo sơ mi trắng ngồi đang làm việc trên ghế xoay nằm cái tẩu xoa xoa cao cấp mùi thuốc lá nhẹ nhàng hít sâu thở ra hai đạo khói trắng nhìn cũng không nhìn l â m siêu một chút nhìn qua ngoài cửa sổ thần sắc mê ly nói đi rồi hả lâm siêu nắm lấy l ệ n h lùng nữ tử cử chỉ nhẹ nhàng gật đầu mịt nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói ngươi cảm thấy hắn người này thế nào lâm siêu trong lòng kinh ngạc không biết hắn làm sao lại đột nhiên hỏi cái này nhưng mà ngụy trang kiêng kỵ nhất liền là ra vẻ hiểu biết liền nói ngay ngươi là chỉ mịt nhẹ nhàng cười một tiếng nói ngươi cảm thấy hắn sẽ là solo m o n người a lâm siêu trong lòng liền giật mình không nghĩ tới hắn sẽ đối với vị này lạnh lùng nữ tử thổ lộ solo môn dạng này bí ẩn tổ chức cái này há không mang ý nghĩa cái này lạnh lùng nữ tử cũng biết chi chu g i a tộc sự tình lâm siêu tâm tư chuyển động một lát nói rất không có khả năng nếu như là solo môn người sẽ không đem tin tức kia tiết lộ cho chúng ta người tin tưởng tin tức kia mịt mỉm cười nói lâm siêu trong lòng run lên đây là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một bước liền nói ngay thà rằng tin là có không thể tin là không mịt khẽ gật đầu nói cũng thế bất quá cái này dẹt sệ hôm nay có chút kỳ quái nói chuyện dáng vẻ cùng tư thế đi cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm người đi cùng gác cổng xác nhận ở dưới hắn có thông qua t r ò n g đèn kiểm chắc không lâm siêu không nghĩ đến người này tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ quan sát nhập vi lấy cái kia dẹt sệ tướng quân thân phận tất nhiên sẽ không thường xuyên đến tham kiến hắn thế nhưng lại bị hắn ngay cả tư thế đi dạng này chi tiết đều ghi tạc náo hải may mắn mình lúc trước rời đi nhanh nếu không nhiều phiếm vài câu khó tránh khỏi sẽ lộ hãm vâng lâm siêu học l ệ n h lùng nữ tử lúc trước phản ứng biểu lộ từ đầu đến cuối lãnh đạo k h ẽ gật đầu liền quay người rời phòng lần này từng có kinh nghiệm trong đầu hiện hiện cái kia l ệ n h lùng nữ tử tư thế đi lúc này cũng nắm lấy tư thế của nàng rời phòng vừa rời đi văn phòng lâm siêu liền lặng lẽ tản mát ra tia sáng thuận cổng khe hở quan sát đến trong phòng mặc dù có khả năng xúc động năng lực máy cảm ứng nhưng mình thời khắc này thân phận đã ngụy trang thành công coi như phát động cũng có thể tìm tới người khác làm dê thế tội dù sao toàn bộ bộ tư lệnh bên trong năng lực giả cũng không tại số ít mà lại dùng tia sáng quan sát là rất nhiều trinh sát năng lực bên trong tính an toàn khá cao một cái tia sáng ở khắp mọi nơi lâm siêu chỉ là mượn dùng tia sáng chiết xạ quan sát giảm xuống thị giác của mình ý niệm liền sẽ không làm cho đối phương có cảm ứng để lâm siêu yên tâm là cái này bộ tư lệnh cũng không thể lực dò xét trang bị nghĩ đến trang bị như vậy tại di tích vật phẩm bên trong cũng thuộc về cao đoàn hàng cho nên mặc dù mịt là chi chu gia tộc người cũng không có đạt được phân phát lâm siêu một bên thông qua tia sáng viễn trình quan sát trong phòng mịt cử động một bên đi tới cửa thông lệ hỏi thăm một lần đáp án tự nhiên đã sớm biết thân phận hoàn mỹ thông qua kiểm tra xác nhận là dẹp sệ bản nhân không thể nghi ngờ sau đó lâm siêu đi vào trong hoa viên nhìn thấy một cái bụng vệ trung niên nhân lo nghị đứng ở nơi đó chờ đợi mặt mũi tràn đầy khẩn trương thấp thỏm lúc này mặt lạnh lấy đi tới trung niên nhân này nghe thấy giày cao gót thanh âm quay đầu trông thấy lâm siêu doa đến sắc mặt càng tái nhợt vội vàng quỳ xuống nói gặp gặp qua thư ký đại nhân lâm siêu lập tức biết thân phận này một cái tin tức gặp hắn khẩn trương đến có chút quá phận trong lòng hơi động lạnh mặt nói biết tội à chỉ có phạm sai lầm người mới có thể phá lệ khẩn trương trung nhiên nhân vốn đang ôm một tia may mắn ý nghĩ nghe nói như thế lập tức dọa đến sủi lơ khóc nói v ă n cầu thư ký đại nhân vòng qua tiểu nhân tiểu nhân cũng không dám nữa ta ngay tại chiếc xe kia bên trên làm qua một lần liền một lần v ă n cầu ngài lâm siêu nghe được có chút mê hoặc lại không tốt hỏi thăm hư lệnh nói lúc đầu muốn đem ngươi l ộ t ra mới có thể giải hận hiện tại xe dừng ở phía ngoài đầu ngã rẽ ngươi lần này b ạ o phạm tướng quân không nói còn b ạ o phạm ta ngươi lập tức rời đi nơi này lái xe đến bên ngoài trụ sở một tuần lễ sau chờ ta nộ khí tiêu tan trở lại đừng có lại để cho ta nhìn thấy chiếc xe này của ngươi nếu không ta sẽ để cho ngươi vĩnh viên biến, biến mất trung n i ê n nhân nghe được mình có thể không chết mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhưng sống sót sau tai nạn cuồng hỉ để hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa đầu chia xuống đất giống gà con một hóc cảm kích linh thế mà nói tiểu nhân hết thể nghe ngài lâm siêu lạnh lùng nói lái đến chỗ hẻo lánh đừng để người khác trông thấy nếu không cẩn thận đầu của ngươi vâng vâng trung niên nhân liên tục gật đầu cút đi lâm siêu h ử lạnh nói trung niên nhân vội vàng trở mình một cái bò lên thuận vườn hoa hướng đại môn chạy tới lâm siêu mịt mờ nhìn lướt qua từng cái trong đùi hoa giám sát màn ảnh cố ý tại trung niên người quỳ xuống địa phương phun ra một miếng nước bọt lập tức quay người rời đi trở lại mịt trong văn phòng lúc trước hắn đi ra trong khoảng thời gian này mịt một mực ngồi tại cái ghế của mình bên trên thôn vân thổ vụ khói mù l ư ợ lờ không biết đang suy nghĩ gì cung gác cổng xác nhận qua đúng là dẹp sệ lâm siêu trở lại báo cáo mịt im lặng một lát há miệng thổi đem sương ngủ thổi tan thâm thuy ánh mắt nhìn lâm siêu nói ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không bị người điều khiển rồi lâm siêu không nghĩ tới hắn còn tại suy nghĩ vấn đề này vậy mà cầm chặt lấy một cái tư thế đi cùng cử chỉ cùng thường ngày có rất nhỏ t r ê n lệch không thả trong lòng suy tư từ ngữ nói nếu như là viễn trình điều khiển năng lực có thôi miên cùng khôi lỗi hai thứ này chỉ là nếu như là thôi miên đê đoan thôi miên năng lực sẽ để cho chúng chiêu người hai mắt ngốc trệ tứ ngũ giai cao đoan năng lực giả sẽ để cho chúng chiêu người hết thể như thường bởi vậy có thể bài trừ là thôi miên cái kia chính là khôi l ỗ i năng lực mịt cười cười đông nhiên tiếu rung lại vừa thu lại nói vừa rồi ngươi cùng hắn ra ngoài lúc có hay không cảm thấy cái gì dị thường lâm siêu lộ ra suy tư hình sau đó khẽ lất đầu mịt thân sắc trầm â m cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu nói chờ trông thấy hắn hồi âm rồi nói sau gần nhất tổng bộ dự định tị thế không thể mạo m ộ i liên lạc nói xong đưa trong tay cái tàu buông xuống vô vô đ u ổ i hướng lâm siêu nói tới khắc chương sáu trăm mười một nắm giữ chương sáu trăm mười tám nắm giữ trông thấy loại này ám chỉ tính động tác lâm siêu có chút khiêu mi lại sớm có ứng đối biện pháp nói hôm nay là đặc thủ kỳ mịt xác mặt tâm châm xuống nói trước mấy ngày ngươi cũng nói là đặc thù kỳ hôm nay vẫn là đặc thù kỳ chẳng lẽ ngươi đặc thù kỳ so với bình thường nhiều nữ nhân một lần lâm siêu âm thầm gọi hỏng bét trong lòng sát ý dần dần tuôn thời khác chuẩn bị xuất thủ cường s á t thấp giọng nói ngày mai lại nói hôm nay không tiện vay ngột tiếng mịt bàn tay bỗng nhiên đem cái bàn đập nát mặt mũi tràn đầy đỏ lên mà phẫn nộ như một đầu dữ tợn đấu bỏ nói hiện tại ngay cả ngươi cũng dám phản kháng ta ngươi hẳn phải biết ở phương diện này ta chán ghét bị cự tuyệt cực độ cực độ cực độ cực độ cực độ, cự độ chán ghét chẳng lẽ ngươi không biết ta vì sao lại chọn rời đi gia tộc ta cũng là bởi vì ta đã sớm nhìn đủ đám kia láo vinh vang đắc ý khuôn mặt lâm siêu không nghĩ tới hắn phản ứng như thế lớn trong lòng kinh ngạc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chi chu gia tộc là một nữ tính chủ nghĩa gia tộc trong gia tộc sinh hạ nam đinh đại đa số đều bị giết chết cái này mịt là chi chu gia tộc người hiển nhiên là mẫu thân hắn địa vị rất cao mới miễn cưỡng bảo vệ hắn tính mệnh nhưng bởi vì nó thân nam nhi nguyên nhân cuối cùng cả đời cố gắng cũng vô pháp tiếp cận gia tộc vòng xoáy quyền lợi dài đất trung tâm nghĩ tới đây lâm siêu cảm giác người này đã đáng thương lại thật đáng buồn lại cũng không cảm thấy đồng tình hắn từ trước đến nay rất ít đồng tình người khác cái kia tư thái quá hoa lệ hắn không học được có lẽ là lâm siêu tiếp tục trầm mặc hay là đáy mắt lơ đãng lộ ra một k i a vẻ khinh miệt mịt đột nhiên gào thét một tiếng mặt mũi tràn đầy dữ tợn đến v ạ n mẹo thân ảnh trong c h ư ớ c mắt bổ nhào vào lâm siêu trước mặt nâng lên hai tay chuẩn bị bắt trên người lâm siêu nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì bàn tay dừng lại trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất tựa như hút hết khí chết lạng túi nhanh chóng khô quát thú ám s ù g dưới hắn thân ảnh lắc lư ngồi vào trên ghế không người đem đầu rủ xuống thống khổ bắt lấy đầu của mình lúc này gian phòng bị đẩy ra quản gia chạy vào mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói tư tư lệnh t r o n g t h ờ i gian phòng bên trong bình yên mịt cùng lâm siêu nhưng không có bất luận cái gì chiến đấu vết tích không khỏi ngơ ngẩn mịt ngẩng đầu lên giữ tận nói cút quản gia dọa đến vội vàng rút lui ra ngoài thuận tay kéo cửa lên bên trong căn phòng bầu không khí mười phần yên tĩnh lâm siêu lại không cảm thấy kiềm chế chỉ là thừa cơ dò xét gian phòng các nơi tìm kiếm cơ quan h o ặ c tối cùng giám sát một lát sau mịt chậm rãi ngẩng đầu lên trên mặt khôi phục tôn quý cùng thanh nhã ôn hòa nói thật có lỗi hù đến ngươi là ta không đúng lâm siêu nhìn qua cái này bệnh trạng nam nhân gặp hắn không có ý định tiếp tục dùng sức mạnh bách phương thức cũng thu hồi đáy lòng sắc ý tiếp tục chờ đợi thời cơ nửa giờ sau mịt nhữ may hỏi làm sao dẹt sệ tướng quân còn chưa tới n g ư ơ i phái người đi xem dưới lâm siêu chờ chính là cái này gật đầu nói vâng quay người rời đi tìm tới quản gia để bọn hắn phái người tiến đến xem quản gia này gặp hắn cùng mịt cãi nhau giờ phút này y h a nguyên bình yên vô sự trong lòng kính sợ càng tăng lên liên tục đồng ý một lát sau điều động người trở lại tìm không thấy r ẹ t sệ tướng quân mịt lập tức bị kinh động phái người đại lượng điều tra gặp thời cơ đã đến lâm siêu vô tình hay cố ý nói có phải hay không là solo m o n lẩn nút đến chúng ta căn cứ nội ứng nhận được tin tức đem dẹt sệ tướng côn cho. mỹ sắc mặt biến hóa đây không phải không có khả năng sự tình nếu không làm sao lại biến mất thời cơ vừa khéo như thế mà lại dẹt sệ biến mất tác dụng duy nhất liền là để hắn không nhìn thấy cái kia phần thư tín sắc mặt hắn biến ảo muốn nhìn do dự một chút cắn răng nói chỉ có thể thông chi một chút gia tộc để bên kia ngành tình báo chú ý dưới lâm siêu trong lòng vui mừng mặt ngoài lại bất động thanh sắc lúc này mịt nhìn lâm siêu một chút vừa định để hắn trước tránh dưới nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi một chút do dự vẫn là không có mở miệng nhanh chóng mở ra tùy thân chữ vật khí từ bên trong móc ra một cái nắm đấm lớn đỏ vàng l ư n g văn con nhện thể nội tế bào nguồn năng lượng thuận bàn tay tràn vào nó thể nội lâm siêu vi mô thị giác bên trong lập tức trông thấy cái này đỏ vàng sắc con nhện trên thân tràn ra một cỗ kỳ dị ba động mà lại đỏ vàng hoa văn ẩn ẩn sáng lên lúc này chỉ gặp mịt đối con nhện nói cầu ngộ số chín nhện kêu gọi tổng bộ thỉnh cầu đáp một lát sau con nhện bỗng nhiên miệng nói tiếng người ra một cái ngự khí lạnh nhạt nữ tử thanh âm nói họ xây đồn căn cứ mịt à sự tình gì mịt trên mặt lộ ra căm hận c h i sắc gương mặt ẩn ẩn dữ tợn nhưng mà miệng bên trong ngự a khí lại cực kỳ cung kính để lâm siêu thấy có chút trợn mắt h ố t mồm nói ta t h ử xô lô môn dưới trướng căn cứ đạt được khả nghi tin tức bọn hắn tựa hồ i chuẩn bị tiến đánh tổng bộ hy vọng tổng bộ có thể điều tra rõ ràng con nhện ra nữ tử thanh âm lạnh nhạt nói khả nghi tin tức ngươi không có cùng ti nạ thương lượng à tổng bộ tài nguyên sao lại làm một cái cái gì khả nghi tin tức đi vận dụng có chuyện gì ngươi để ti nạ cùng ta giảng nói xong trên lưng nện đỏ vàng hoa văn và ảm đạm、Phút. mịt gào thét một tiếng phẫn nộ đến suýt nữa bóp nát trong tay con nện lâm siêu suy đoán đối diện vị kia tồn tại tựa hồ đã kết thúc cuộc nói chuyện không nghĩ tới chi chu gia tộc là như thế này thông tin liên lạc loại này biến dị con nện đi qua có thể giúp người viễn trình liên lạc khó trách tinh vong tìm không thấy gia tộc bọn họ mảy may tin tức cũng không biết con nện này liên lạc phạm vi là bao nhiêu chỉ có thể chờ đợi một lát dùng tiến hóa thụ thu thập nó ghen tới giải cuối cùng kết thúc lâm siêu đáy lòng thở ra khẩu khí lần này tiềm hành mặc dù thời gian không dài nhưng với hắn mà nói đã rất chậm trễ thời gian mịt thu hồi con nện ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm lâm siêu vừa rồi đụng phải chi chu ra tộc vị kia đạm mạc nữ tử như thế đối đãi để đáy lòng của hắn tà hỏa lại nhảy vọt tới lâm siêu cười lạnh đem giày cao gót vùng rơi ngay tại mịt con mắt hơi sáng lúc thân ảnh bỗng lướt tầm ầm ra mịt không khỏi ngơ ngẩn trước đây sau tương phản thực sự quá lớn hắn đầu óc còn tưởng tượng lấy tiếp xuống kích tình sự tình không nghĩ tới bông xuất hiện như thế đảo ngược một màn bất quá hắn phản ứng cuối cùng không chậm tại một phần ngàn trong nháy mắt vội vàng trốn thời gian khắc điểm năng lực của hắn cũng là thời gian nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cảm thấy không có căm l ò n g đồng dạng là thời gian năng lực vì sao hắn chỉ có thể nghe theo chi chu gia tộc điều khiển cả một đời chỉ có thể làm nô làm tì mặc cho nữ nhân dẫm tại đỉnh đầu của mình liền ngay cả thoát ly gia tộc quyền lợi đều không có siêu lâm siêu đã sớm chuẩn bị toái không chi nhận bay phá toái hư không đem một mặt kinh hãi mịt từ bên trong túm ra ngươi ngươi là ai mịt nhìn qua trước mắt lâm siêu biết đây cũng không phải là mình nữ bí quan lâm siêu bóp chặt cổ họng của hắn khôi phục mặt mũi của mình mỉm cười nói lúc đầu muốn thuận tay giải quyết ngươi bất quá nhìn ngươi như thế căm hận chi chu gia tộc không bằng về sau liền cùng ta lan lộn a ngươi là ngươi mịt trong mắt t r ừ n g tròn xoe nhận ra lâm siêu khuôn mặt khuôn mặt này tại một tuần lễ tiền chuyện đến gia tộc trước mặt mọi người bị liệt là cao nhất cảnh giới mục tiêu không nghĩ tới vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình hắn lập tức liền biết lâm siêu mục đích là cái gì mịt h o à n g sợ vội vàng nói ta cho ngươi biết chi chu gia tộc tổng bộ vị trí ta nguyện ý quy hàng ngươi cầu ngươi thả qua ta lâm s i ê u cười cười có hắn cái kia con nện máy truyền tin mình tuy tiện liền có thể tìm tới chi chu gia tộc tổng bộ hắn về không quy thuận đối với mình cũng không có ý nghĩa gì nói rồi nói sau hiện tại trước hết để cho ngươi ngủ một giấc bảo hiểm điểm ta mịt còn muốn nói điều gì cái cổ đột nhiên run lên hôn mê đi lâm siêu gỡ xuống hắn con n h ệ n cùng áo khoác thu thập en biến hình thành hình dạng của hắn đem hắn ném vào đến chữ vật khí bên trong ngược lại rời phòng làm việc để quản gia đem phái đi ra điều tra đội ngũ điều sau đó rời đi bộ tư lệnh bởi vì thời gian b ộ i vàng lần này ở n ú t kế hoạch mặc dù thành công nhưng dần dần vẫn là sẽ bị phía trên truy t u n g đến bất quá khi đó lâm siêu đã giết vào chi chu gia tộc tổng bộ cũng liền không thèm để ý đi tiêu trừ vết tích đang chuẩn bị rời đi căn cứ lúc hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái ước định sân quyết đấu a tiểu tử lâm siêu híp mắt lại có rất ít con kiến sẽ để cho hắn dâng lên sắc cơ đây xem như một cái lúc này thân ảnh xoay một cái ở căn cứ ẩn mật gặp người do thái đầu lĩnh bộ dáng tiến về sân quyết đấu khắc chương 612, t i ế n về tổng bộ chương 619, t i tiến về tổng bộ họ xây đổn căn cứ sân quyết đấu vô luận là bạch thiên h ắ c dạ nơi này vĩnh viễn náo nhiệt có người quyết đấu tự nhiên là có người đặt cược đánh cược bạo lực cuối cùng sẽ để cho người ta hoa môn ra tốc bài tiết sân quyết đấu tạo hình bắt t r ư ớ c r ô m thời kỳ đấu trường to lớn hình khuyên khán đài chống trải sân quyết đấu đ i ệ n tiếng giống giận dữ cùng nữ nhân hưng ơ phấn tiếng thét trói t hai sen lẫn tại sân quyết đấu bên trong cho dù là c a tính tỉnh táo người tại dạng này nhiệt liệt không khí dưới cũng sẽ rục dịch mà thai nạn buộc phát về sau thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao sinh tồn người tiếp nhận áp lực cùng đáy lòng đ ộ n g lại lệ khí viễn siêu thường nhân tưởng tượng cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện nhìn trên đài người ma sắt lên tranh luận trực tiếp hạ tràng quyết đấu tình huống lâm siêu thuận cửa vào đi vào sân quyết đấu tại tầng dưới chót đường hành lang khán đài bên cạnh có cung cấp đồ uống bán ra điểm ngoài ra còn có nữ nhân cho thuê đương nhiên giá cả lại so với địa phương khác hơi cao một điểm lâm siêu nhìn sắc trời một chút giờ phút này tiếp cận bảy giờ tấm màn đen bao phủ mà sân quyết đấu các nơi có ánh đèn chiếu xạ sáng như ban ngày đến ban đêm trong thân thể hiếu động thừa số càng sinh động lâm siêu đem đổi được cái kêu bê hộ hoản nhét vào trên quầy điểm một chén nơi này giá trị đắt nhất đồ uống tinh khiết nồng độ so với thời đại trước nước lọc còn sạch sẽ mà lại thêm vào vô hại biến dị thực vật chất l ò n g điều hòa với thân thể người có rất nhỏ chỗ tốt cùng tiến hóa cái này xa hoa xuất thủ để phụ cận ngồi tại quầy ba nghỉ ngơi người trẻ tuổi thấy có chút nóng mắt cũng không dám mạo m ộ i tiến lên cùng lầm siêu bắt chuyện dù sao tiện tay ném ra một cái bê hộ hoàng người coi như thực lực bản thân bình thường lực lượng sau lưng cũng là không thể khinh thường nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một chút tự nhận dáng điệu không tệ nữ nhân tiến lên đây bắt chuyện lâm siêu bây giờ nghe đã quen không khí mới mẻ ngửi được những nữ nhân này trên người tán phát ra thối nát ngùi có chút cái nói ảnh hưởng khẩu vị, nhẹ nhàng nói một vị, lúc n nữ nhân, lập tức tức giận đến chân chữ. cái tức tức Mấy diễm rậm vây yêu tới rời đi, bao lập l g ầ này đi nhỏ giọng chửi nhỏ mắng ác ý v i ngươi câu. Nha, n phê vật à thật đúng là d á một đến này, A. Lúc m đạo trêu tức thanh âm tại lâm siêu phía sau vang lên thông qua thượng đế lĩnh vực đã sớm trông thấy chính là vị kia thanh niên người da trắng lâm siêu chờ hắn vây quanh trước mặt mình mới d ư ơ n g mắt nhìn hướng hắn đạm mạc nói chuẩn bị ra sân đi nha như thế không kịp chờ đợi chịu chết ta thanh niên người da trắng trong ngực ôm một cái yêu diễm nữ nhân ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi nhưng nùng trang diễm mạn an mặc như yêu tinh y ỉa như là chim non nép vào người d á n tại thanh niên người da trắng trong ngực lấy ái mộ ánh mắt ngẩng đầu nhìn hắn nàng biết tất cả nam nhân đều hưởng thụ ánh mắt như vậy lâm siêu đạm mặc nói nếu như ngươi là sợ chết không có cơ hội lại mở miệng ta không ngại để ngươi nói thêm mấy câu nữa di ngôn thanh niên người da trắng hừ lạnh một tiếng nhìn lướt qua lâm siêu chung quanh không có nhìn thấy mặt khác hai cái đội v i ê n lúc không khỏi lộ ra tiểu dùng nói cái kia hắc tinh tinh chết đi ha ha cười đ ắ p một nửa đ ỗ n g nhiên chú ý tới lâm siêu trong tay quả nhiên màu xanh biết đồ uống tiếng cười liền ngưng thường xuyên đến sân quyết đấu hắn như thế nào không biết cái này chén đồ uống giá trị liền xem như thuê mười cái nữ nhân đều dư x à i lão đại tiểu tử này khẳng định là độc chiếm chiến quả thanh niên người da trắng phía sau một cái gầy lùn đội viên lặng lẽ nhìn lâm siêu nói thanh niên người da trắng khẽ gật đầu nhìn về phía lâm siêu đáy mắt lộ ra mấy phần k i n h thường ngay tại hắn còn muốn nói điều gì lúc lâm siêu kiên nhẫn đã hao hết đem uống một nửa đồ uống tiện tay vứt bỏ một cái bước xa đi vào thanh niên người da trắng trước mặt đạo mạc nói đã ngươi ưa thích bút đích Ta đến tiếng đến đài. ngươi lên đài. bàn tay mềm mại có lực đem hắn trong ngực yêu d i ệ m nữ tử đẩy ra đến một bên ngược lại bàn tay một chảo nhấc lên thanh niên người da trắng quần áo quăng về phía đang tranh tải một cái đài quyết đấu bên trên bay n một tiếng thanh niên người da trắng ngã xuống tại đài quyết đấu bên trên trên đài đang quyết đấu hai người bị sợ nhảy lên trông thấy một cái vật thể đột nhiên r ớ t xuống kém chút tưởng rằng đối phương chiêu thức gì hoặc cám khí bản năng hướng về sau trốn tránh đề phòng lại trông thấy là một cái người da trắng rơi vào trên đài siêu lâm siêu một cái bước xa thả người nhảy qua phía trước xem thi đấu đám người đỉnh đầu rơi vào ba mươi mét bên ngoài trên chiến đài nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh hãi từ dưới đất bỏ dậy thanh niên người da trắng lạnh nhạt nói hiện tại bắt đầu đi thanh niên người da trắng khiếp sợ nói ngươi thể chất của ngươi làm sao t r u n g quanh đang quyết đấu hai người nghe thấy lâm siêu lập tức giận không kèm được một người trong đó gầm thét lên hai cái cặn bã cút ngay cho ta xuống dưới không phải làm thịt các ngươi lăn xuống đi một người khác đồng dạng phẫn nộ giống to lâm siêu nhìn cũng không nhìn đưa tay vung lên bành bành hai tiếng hai người thân thể bay ngược mà ra rơi xuống tại đài quyết đầu dưới mặc dù không có thụ t h ư ơ n g lại rơi có chút t r ò n váng thanh niên người da trắng thấy sắc mặt đại biến phảng phất nhìn thấy quỷ thần đến giờ phút này hắn làm sao không biết trước mắt cái này lao cựu địch thực lực đã vượt qua bản thân tưởng tượng không xuất thủ a lâm siêu từng bước một hướng hắn đi đến phía trên sàn chiến đấu này sự tình lập tức gây nên toàn trường khán đài chú ý trước kia chưa bao giờ người khác quyết đấu lúc bị người chặn ngang một cước tình huống cái này vi phạm với đài quyết đấu quy tắc thanh niên người da trắng sắc mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau cảm giác phảng phất tử thần đang áp sát đột nhiên quát to một tiếng quay người hướng phía sau dưới đài chạy tới lâm siêu thân ảnh nhoáng một cái đi vào trước mặt hắn đem hắn yết hầu bóc chặt nhìn qua hắn hoảng sợ đến cực hạn ngũ quan trong lòng đ ố n g nhiên cảm thấy một trận c h á n tiện tay hất lên ném về phía dưới đài tường bê tông bên trên nện đến xương cổ đứt gãy hấp hối toàn trương một mảnh hưng ơ phấn reo họ lâm siêu nhảy xuống chiến đài tiến vào lối ra trong dũng đạo trong bóng đêm biến hóa một cái bề ngoài cởi áo khoác từ nơi này rời đi Họ xây đổn căn cứ phía tây một chỗ thai nạn thành thị xây tây đổn căn nạn bên trong. cư một lâm siêu đi vào một tòa phế tích đại lâu bên trong đem trong hành lang mấy cái xác thối tiện tay giải quyết đem màn cửa kéo lên tụ tập ra một chùm sáng tuyến thắp sáng gian phòng sau đó đem chữ vật khí bên trong đám người tất cả đều đổ ra trong bọn họ đa số đã từ trong hôn mê tỉnh lại co quắp tại cùng một chỗ cái kia bị lâm siêu lột sạch bề ngoài lạnh lùng nữ thư ký quan hất lên người da trắng nữ tử áo khoác che khuất tốt đẹp xuân quang nơi này là vùng ngoại ô lâm siêu nhìn qua đám người đạm mặc nói chờ chuyện của ta xong xuôi liền sẽ thả các ngươi rời đi mịt biết lâm siêu mục đích là cái gì vội v a n g nói ta nguyện ý phối hợp ta lâm siêu đánh gây hắn nói cùng ta giới thiệu chi chu gia tộc tình huống đem ngươi biết toàn nói cho ta biết nếu như ngươi nói láo ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết mịt vội v a n g nói sẽ không Ta tội tộc, tộc tổng tại tổ trong, mặt đất, ta có thể gia địa gia ngay địa cái ác ngục, chi chu cực bắc có dưới ngươi đi nơi này nên xuống phong hong, bên dẫn xào, vào đã đó. sớm khu bổ ở lâm s i ê u nhìn qua ánh mắt của hắn biết hắn không có lửa gặt mình có hắn dẫn đường xác thực so với chính mình lợi dụng cái k i a thông tin con n ệ n tới mau lẹ lúc này khẽ gật đầu nói được nếu như chi chu gia tộc quy thuận tại ta ta sẽ cân nhắc để ngươi đảm nhiệm trưởng lao chức vị mịt mừng lớn nói đa tạ chiến thần đại nhân mịt vĩnh viễn hiệu trung ngài lâm siêu trong lòng lạnh nhạt một cái ngay cả mình gia tộc đều có thể phản bội người hắn như thế nào lại dễ tin bất quá hắn từ trước đến nay nhận đồng quản lý thủ đoạn không phải dựa vào tình cảm mà là lợi ích từ nhỏ nhiều năm sinh tồn kinh lịch cho hắn biết hai cái này ở giữa cái sau đang ra tín nhiệm hơn cùng kiên cố có thể làm cho hắn lấy tình cảm đái chi có lẽ cũng chỉ có lâm thi vũ v u tiềm bạch tuyết hát nguyệt bọn người nữ thư ký quan trông thấy từ trước đến nay cao ngạo mịt vậy mà lại như thế kính sợ người trẻ tuổi này trong lòng kinh nghi không biết cái này người phương đông là lai lịch gì vậy mà tại thẩm tra chi chu tổng bộ vị trí chẳng lẽ là chuẩn bị tiến đánh còn lại người da đen lục c ả bọn người thì nghe được không hiểu ra sao cái gì chi chu gia tộc chưa từng nghe qua nhưng nhìn gặp trong căn cứ cao cao tại thượng khó gặp mịt tư lệnh vậy mà lại tại lâm siêu trước mặt như thế khiêm tốn e ngại nhưng trong lòng cực kỳ chấn động biết nhân vật như vậy đã vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi lâm siêu ban đêm không có nghỉ ngơi dự định đem lục ca bọn người một lần nữa thu nhập chữ vật khí bên trong cho bọn hắn một chút nước lọc duy trì sinh mệnh sau đó để mịt đi theo mình tiến về chi chu gia tộc tổng bộ Khắc! Chương 613, Hoàng Kim Vương Thú. Chương 620, Hoàng Kim Vương Thú Hoàng Thú Trường Vương Trường Vương 613, 620, Kim bắc mỹ châu cực bắc địa khu ít ai lui tới khí hậu thấp hoạt động ở chỗ này sinh vật đại đa số là thể mao nồng đậm chịu rét sinh mệnh lâm siêu cùng m ị đi vào trên cánh đồng hoang ven đường trông thấy mấy cỗ cỡ lớn quái vật thi hài đổ vào tuyết động bên trong nửa thân trần toàn thân huyết nhục đều bị mổ sạch sẽ bạch cốt âm u tràn ngập t r ố n g vắng ở phía trước sáu mươi dặm bên ngoài núi mục dưới liền là phong xào chỗ nơi đó là chi chu gia tộc đại bản doanh mít đem chút thở dốc, đem hết có rốc, toàn lực đi theo tại lâm ự c đi tại theo l siêu đ ằ ngẩng sau, p h đầu nhìn lại tia sáng c h i ế c xạ thị giác kéo dài mà ra lập tức ở ngoài m ộ ư ơ i dặm một chút tuyết động cùng cây khô dưới đáy trông thấy một chút phủ phục lính gác những lính gác này đi qua chuyên nghiệp huấn luyện bò lổm nổm không n ú c đ í c h lại có thể dựa vào thể nội tạng khí bên trong c h ấ n sinh ra nhiệt lượng không đến mức toàn thân cứng ác cơ tim tắc nghẽn chiến thần đại nhân ngươi nhìn ta nếu không ta ở chỗ này chờ ngươi mịt t h ầ n sắc do dự chi chu gia tộc ở đáy lòng hắn tựa như một mảnh mây đen bóng ma mỗi lần tới gần cái kia phong xào đều sẽ cảm thấy ngạt thở áp lực từ nhỏ ở nơi đó gặp khuất nhục tuổi thơ để hắn trong tiềm thức đối với cái này tràn ngập e ngại lâm s i ê u liếc mắt nhìn hắn nói nếu như ngươi nguyện ý chết ở chỗ này ta không phản đối mịt trong lòng đáng chát chỉ có thể đi theo sau lưng lâm siêu âm thầm suy tư đợi lát nữa nếu như lâm siêu l ạ c bại mình nên dùng cái gì lý do thoái thắc vì chính mình giải vây tội danh Vâng, ầm ầm đột nhiên một trận rung động kịch liệt âm thanh từ phía sau chuyển đến lâm siêu cùng mịt quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo kim sắc cự hình thân ảnh từ phía sau trên cánh đồng hoang cấp tốc rong rồi mà đến thể trạng cao ngất mười lăm mười sáu m đỉnh đầu hai cái ngả voi sừng nhọn toàn thân bộ lông màu vàng nóng như sư như báo động tác mau lẹ vô cùng hoàng kim thú lâm siêu liền giật mình mỹ đồng dạng nhận ra con quái vật này phẩm chất mặc dù bộ lông màu vàng nóng cùng giáp sắc quái vật cũng không hiếm thấy nhưng là con ngươi cùng lông tóc tất cả đều là kim sắc quái vật cơ bản mười phần có chín là hoàng kim thú không thể nghi ngờ lâm siêu không nghĩ tới ở chỗ này lại đột nhiên đụng tới một cái hoàng kim thú đơn giản giống đi đường đột nhiên nhặt được khoản tiền lớn con mắt l ó e sáng lên vừa mới chuẩn bị xuất thủ săn giết đ ố n g nhiên trông thấy cái này hoàng kim thú phía sau thiểm lược qua hai bóng người nhảy tại cái này hoàng kim thú cóng lên nắm tay bên trong đ o ạ n đao binh khí tiến hành cắt chém binh khí của bọn hắn lạ thường sắp bén đem cái này hoàng kim thú thô r á p ra thịt tùy tiện c ắ t vạch ra đại lượng vết thương đ a u đến hoàng kim thú phẫn nộ cuồng khiếu lâm s i ê u trong lòng hơi động p h ò n g đoán cái này hoàng kim thú hơn phân nửa là hai người này trông thấy kết quả một đường săn g i ế t truy đuổi đến đây bất quá như bây giờ chân quý quái vật bị hắn nhìn thấy không chiếm làm hữu dụng không phải là phong cách của hắn đánh cướp ở trên vùng hoang dã đây chỉ là thường thấy nhất sự tình tại lâm siêu trong lòng cùng đạo đức kéo không lên nửa điểm quan hệ mà lại cho dù dính l i ễ u quan hệ hắn cũng không thèm để ý trong lòng làm tốt dự định lâm siêu nhưng không có nóng lòng xuất thủ mà là nhìn hướng hai người kia kinh ngạc phát hiện bọn hắn đều hết sức trẻ tuổi một cái bề ngoài chỉ là cái mười hai mười ba tuổi hài đồng da thịt trắng nõn mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhưng xuất thủ chiêu thức lại tàn nhẫn lăng lệ đ a u đ a u thấy máu một cái khác mười tám mười chín tuổi có gốc la tin cùng người da trắng hôn huyết thống mái tóc xù tông đồng tử màu da trắng nõn bộ dáng mười phần thành tu tuấn mỹ động tác da tay ưu nhã cũng rất dùng ít sức ám sát giả. lâm s i ê u ánh mắt có chút c h ấ p động lấy hắn đối với mấy cái này bí ẩn tổ chức nước tiểu tính đến xem lại là thiếu niên hơn phân nửa là sát thủ xuất thân mà bác mỹ hai đại mạnh nhất tổ chức sát thủ trừ tất cả đều là nữ tính chi chu gia tộc bên ngoài cũng chỉ còn lại có solomon lúc này đứng trên hoàng kim thú hai người cũng phát giác được lâm s i ê u cùng mịt bọn hắn sắc mặt biến hóa động t á c càng t à n nhẫn lăng lệ hiển nhiên muốn cấp tốc giải quyết đầu này hoàng kim thú lâm siêu l ặ n g lặng quan sát cũng không có xuất thủ cái này hoàng kim thú thể chất đã co thất giai đạt tới vương thú hàng ngũ mà lại lại là hoàng kim thú bản thân tăng phúc tương đương với bát giai vương thú lấy hai người này kỹ thuật cùng lực lượng muốn giải quyết nó vẫn có chút khó khăn hoàng kim thú chạy đến lâm siêu hai người trước mặt hai ba g i ả m vị trí tốc độ đ ố n g nhiên chậm giảm nó con ngươi màu vàng nóng bên trong phản chiếu lấy phía trước lâm siêu khuôn mặt hoàng kim máu tươi giàu có nó phi phạm linh trí cùng nhạy cảm giác quan để nó từ nơi này nhân loại trên thân cảm nhận được một cỗ thâm thúy đáng sợ mùi nó cấp tốc dừng thân quay đầu về chạy lâm siêu thấy kinh ngạc cười thầm trong lòng vợt nhỏ rất cơ l inh bàn tay một c h ả o c h ó á n g vắng mịt thân ảnh bay lượn mà ra đuổi theo hoàng kim thú đằng sau hoàng kim thú cóng lên hai người quay đầu xem ra gặp lâm siêu dẫn theo người tùy tiện đuổi theo hoàng kim thú tốc độ không khỏi sắc mặt biến hóa liếc mắt nhìn nhau trong đó hôn huyết thiếu niên nhảy xuống hoàng kim thú chặn đường tại lâm siêu hai người trước mặt nắm trong tay lấy hai thanh bén nhọn đòn đao thần s ắ c ưu nhã lạnh nhạt nói cái này hoàng kim thú là chúng ta trước nhìn chúng hai vị dự định trắng trận cướp đoạt a không thể a lâm siêu thần xác lạnh nhạt thân ảnh n h o n một cái dẫn theo mịt cùng hắn gặp thoáng qua tiếp tục đuổi theo hoàng kim thú hôn huyết thiếu niên biên sắc vội vàng xoay người xuất thủ nhưng lâm siêu đã cùng hắn kéo dài khoảng cách trong lòng của hắn rung động chân phát chạy gớp giống lúc này phía trước hoàng kim thú đ ố n g một trận phẫn nộ gầm nhẹ toàn thân buộc phát ra nồng đậm kim sắc tia sáng lóa mắt chói mắt nồng đậm chùm sáng bắn ra mà ra phước một tiếng xuyên thủng trên lưng nó vị kia nam hải theo thân thể to lớn của nó mánh liệt s ó c nảy đem nam hải kia từ trên lưng bỏ rơi thân thể dừng lại nâng lên móng s a u hung hăng trà đạp xuống dưới lấy thể tích của nó cái này hung manh trà đạp uy lực đủ để phá hủy một tòa núi nhỏ đứa bé trai kia ngực bị chùm sáng đánh xuyên không kịp phản ứng mắt thấy là phải mất mạng tại cái này hoàng kim t h u gót sắt dưới đông gió nhẹ một trận gót sắt hạ nam hải biến mất không thấy gì nữa v ớ i anh mặt đất rung mạnh t ó é lên hồ sâu lâm siêu đem mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt nam hải ném về phía phía sau đuổi theo tới hôn huyết thiếu niên vung xuống mít móc ra một thanh cấp ét chiến đao nhảy hướng hoàng kim thú chém về phía n ó cái hót thịt mềm tầng nơi này sợi cơ nhục so địa phương khác tương đối mềm mại rất nhiều tùy tiện liền cắt chém đi vào lâm siêu lòng bàn tay quang mang l ó e lên tia sáng xuyên suốt mà ra trực kích đại não hoàng kim thú rên lên một tiếng thê thảm vừa b ò dậy thân thể trọng tân tê liệt ngã xuống xuống dưới không động đậy được nữa lâm siêu đem cánh tay phải vươn vào đến hoàng kim thú trong vết thương ạ nụ bị hiểu ý lập tức đem cái này hoàng kim thú thể nội hoàng kim máu tươi tinh hoa mút vào được trong cánh tay phải đi qua cái làn cùng chuyển hóa chạy vào đến lâm siêu thể nội đừng nhìn cái này hoàng kim thú thể trạng dài rộng nhưng từ nó thể nội đề luyện ra thuần túy hoàng kim máu tươi cũng không nhiều chỉ có thể cải tạo nhân thể hai mươi phần trăm tả hữu v ế t dịch bất quá lâm siêu bản thân hoàng kim máu tươi nồng độ liền là 95% t r ở lên hấp thu hết cái này hoàng kim t h u tinh hoa về sau lập tức cảm giác toàn thân khô nóng huyết dịch phảng phất sôi trào toàn thân xương cốt keo cảnh ngứa phảng phất c ó vô số con kiến ở phía trên leo lên gắn ướt lâm siêu kiệt lực nhẫn m ạ i vẫn là trở ra đầu đầy mồ hôi đến cuối cùng cỗ này nhiệt độ đánh thẳng nhập não hải hắn cuối cùng còn lại 5% bộ phận liền là đại não chương 614, t í n h mạng t r u y ề n tiếp sơ thần chương 621, t í n h mạng t r u y ề n tiếp sơ thần trong đại não tổ chức mười phần nhỏ yếu dù cho là cao đoan tiến hóa giả trong đầu tổ chức y yải nguyên cùng đ ầ u hủ não mềm mại bởi vậy cái này thăng hoa cuối cùng nhất một bước cũng là tấn thăng làm sơ thần lúc khó khăn nhất một bước từ xưa đến nay tiến hóa đến thần môn hạm này trước người như cá giết sang sông m ê n h mông vô số nhưng không biết có bao nhiêu anh tài quái kiệt sẽ ở thuế biến tối hậu q u a n đầu bạo não mà chết rơi vào tráng niên mất sớm t h â n là người tiến hóa điểm cuối cùng cùng t h ự c hạ khi hoàng kim máu tươi có thể chảy vào trong đầu đem toàn thân máu tươi cải tạo thành hoàng kim huyết dịch liền mang ý nghĩa từ gốc cắt bòn sinh mệnh thuế biến trở thành mới thần tính sinh mệnh triệt để thoát khỏi gốc cắt bòn sinh mệnh tham lam tắc nước nhu cầu cùng đối thức ăn nhu cầu cho dù tại mất nước tuyệt thực tình h u n g giới sơ thần y h ỉ h nguyên có thể sống trên mười 10 năm trăm năm thẳng đến r a thịt chóc ra chốc già, nội tạng suy kiệt mới có thể tiêu vong nếu như là thứ thần chẳng những toàn thân máu tươi hoàng kim mà lại nội bộ khí q u a n cũng theo đó thuế biến có thể còn sống thời gian càng lâu còn như chủ thần toàn thân xương cốt cơ bắp máu tươi toàn bộ hóa thành thần tính chỉ cần tại bịt kín hoàn cảnh dưới không bị phong hóa có thể sống hơn mấy ngàn năm mấy vạn năm thời gian đây chính là thần tính thừa số lực lượng nếu như là tại thời đại hòa bình lâm siêu sẽ phi thường coi trọng thần tính tế bào giàu có đã lâu tuổi thọ nhưng là tại cái này ăn bữa hôm lo bữa mai thời đại lại nhiều tuổi thọ cũng chỉ là một chuỗi số lượng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì ngoại trừ chết già tiêu vong có quá nhiều lực lượng có thể giết tử thần kịch liệt đau nhức nóng bỏng thiêu đốt lâm siêu cảm giác đại não phảng phất bốc hơi tựa như trong đầu tăng đầy nóng nước sôi không ngừng sôi trào nổi lên liền xem như ý chí như sắt tám sắt giả từ lâu đau nhức mất đi lâm siêu kiệt lực nhẫn lại có lẽ là cải tạo quá trình quá hưng mãnh cho nên thời gian hao phí không hề dài rất nhanh lâm siêu cũng cảm giác trong đầu nhiệt độ giống như thủy triều rút đi cấp tốc hạ nhiệt độ mà trong đầu tổn hại sợi cùng tế bào tại bất tử năng lực tự lành dưới hoàn toàn khép lại đối có được bất tử năng lực lâm siêu tới nói cái này người bình thường xem làm sinh tử đại quan sơ thần đột phá đối với hắn không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp chỉ là c ầ n chịu đựng hạ thống khổ khi trăm phần trăm máu tươi hóa thành hoàng kim máu tươi sau lâm siêu lập tức cảm giác được bay vọt về chất đại não tư duy tốc độ trở nên càng thêm nhanh nhẹn nhanh chóng thể nội từng cái khí quan tính cân đối càng thêm tập trung cánh tay thân thể hoạt động tính cũng càng thêm tùy tâm sử dụng bây giờ ta chỉ có thể coi là vừa đạt tới sơ thần giai đoạn còn không có vững chắc chờ đến trái tim tại hoàng kim máu tươi tẩy lệ dưới thay đổi một cách vô tri vô g i á c biến thành hoàng kim trái tim liền triệt để vững chắc sơ thần giai đoạn hướng về thứ thần cấp tiến hóa lâm siêu thầm nghĩ trong lòng cái kia dư thừa hoàng kim máu tươi dung nhập vào trong cơ thể của hắn tạng khí bên trong phân bộ tại từng cái tạng khí bên trên hóa thành điểm điểm hào quang màu và nóng vì sau này tấn thăng thứ thần đánh xuống tốt đẹp cơ sở nhân thể toàn thân đều huyết dịch đều sẽ chạy trở về đến trái tim bên trong lại trải qua trái tim nhảy lên cùng bành trướng đem tịnh hóa xử lý sau máu tươi hướng chạy toàn thân quá trình này bao giờ cũng đều đang tiến hành bao quát đi ngủ bởi vậy tại hoàng kim máu tươi rửa sạch dưới trái tim chuyển biến là sớm muộn mà lại lâm siêu bản thân liền có một trái tim thuộc về thần tính trái tim mà lại là thứ hai kỷ nguyên một vị sa đ o ạ chủ thần tội dân trái tim sau này phổ thông độc tố căn bản không cần e ngại lâm siêu trong lòng nói t h ầ m hoàng kim máu tươi bên trong bao hàm các loại tế bào so với nhân loại máu tươi bên trong bạch cầu tiểu cầu càng thêm c ư ờ n g đại nhân thể bạch cầu là sát trùng trừ độc tác dụng mà hoàng kim máu tươi bên trong phụ trách phương diện này tế bào so với bạch cầu càng cao cấp hơn bởi vậy liền xem như vi rút chảy vào đến lâm siêu huyết dịch bên trong cũng sẽ không đem hắn cảm nhiễm chờ lâm siêu gan dạ dày các khí quan thuế biến trở thành thứ thần sau coi như phục dụng so với hắn thể chất cao mấy giai sinh vật huyết nhục ũ n g sẽ không bị ẩn chứa trong đó vi rút lây sẽ đạt được một cái phi tốc tiến hóa giai đoạn bất quá điều kiện tiên quyết là có sung túc cao giai sinh vật cho h ắ n ă n bây giờ ta hoàng kim hóa tăng phúc cuối cùng có thể đồng thời đem toàn thân từng cái bộ vị đồng thời tăng phúc không cần để những bộ phận khác đến cao phụ tải gánh chịu áp lực mà lại đối mặt tội dân cũng ít đi một sơ hở lâm siêu yên lặng thầm nghĩ lúc này phía sau truyền đến một đạo âm thanh xé gió lâm siêu có chút nghiêng đầu đưa tay chỗ tới đem một thanh đoản đao kẹp ở giữa ngón tay đứng dậy nhìn về phía phía sau hai vị solo môn thiếu niên sát thủ xuất thủ là vị kia mình cứu nam hải giờ phút này bộ ngực hắn đã có một cái chữa bệnh hợp kim cố định khí đem ngược xương cốt định hình chẳng những cầm máu khép lại vết thương mà lại sẽ hiệu chúng tái sinh s ư ơ n g cốt để tránh giải lệnh ra đỉnh tiêm sát thủ đối với mình thân thể yêu cầu là phi thường cao bất kỳ cái gì một cái bộ vị cũng giống như nghệ thuật tinh tế nắm giữ soi mói hiện tại tiểu gia hỏa đều là dạng này báo ân sao lâm siêu ước lượng lấy trong tay đoàn đao sắc mặt đ ạ m mạc nghiêng đầu chọn nam hải trên thân từng cái bộ vị nam hải gặp lâm siêu tiếp được mình đánh lén sắc mặt tâm trầm chịu đựng ngực đánh xuyên kịch liệt đau nhức nói đây là chúng ta con n mồi đừng tưởng rằng nơi này tới gần các ngươi chi chu gia tộc tổng bộ ngươi liền muốn cướp đoạt mà lại vừa rồi coi như không có ngươi xuất thủ ta cũng có thể thoát thân đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi lâm siêu lạnh nhạt nói ta không cần bị cảm kích nếu như các ngươi hai cái rất muốn chết ta cũng có thể giúp các ngươi một tay trong mắt nam hải hiện lên một chút giận dữ đang muốn mở miệng bên cạnh hôn huyết thiếu niên kéo hắn lại hướng lâm siêu mỉm cười nói theo ta được biết chi chu gia tộc sinh hạ nam nhân coi như còn sống cũng là phân phối ra n g o à i tịch từ trước tới giờ không sẽ có được tài nguyên vung trồng ngươi vừa rồi tốc độ mặc dù không biết là năng lực vẫn là thể chất nhưng là nghĩ đến ngươi cũng không phải yên lặng vô danh người tại hạ xô lô môn huấn luyện sinh ma thần dự bị viêm nguyện không biết ngươi là dự bị lâm siêu hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn hai người này thể chất còn tưởng rằng là bảy mươi hai trụ ma thần sát thủ một trong không nghĩ tới chỉ là dự bị trong lòng không khỏi có chút hài lòng nhân loại các tổ chức bí ẩn lực lượng so với chính mình dự liệu còn mạnh hơn một chút tại ngày sau đối kháng hải thú lúc tác dụng cũng lớn hơn viêm nguyệt gặp lâm siêu không có trả lời không khỏi sắc mặt biến hóa nam hải lại giận không kèm được nói uy ngươi thế nào một điểm cấp bậc lệ nghĩa đều không có viêm ca ca cùng ngươi báo tính danh ngươi vậy mà không đem chúng ta để vào mắt lâm siêu cười nhạt một tiếng nói qua mấy liền sẽ đi các ngươi solo môn đến lúc đó các ngươi tự nhiên biết viêm nguyệt liền giật mình nói ngươi muốn đi chúng ta solo môn lâm siêu không có trả lời quay người đem cái này hoàng kim thú chân chức cùng sau vó chém xuống bao quát miệng bên trong hai cây răng cửa đây đều là trên người nó quý báu nhất vật liệu còn như da lông cùng huyết nục đã không nhiều lắm giá trị bên trong tinh hoa đều bị hút khô chỉ là phổ thông huyết nục thu thập xong vật liệu lâm siêu chào hỏi mịt một tiếng từ hoàng kim thu bên trên nhảy xuống trực tiếp hướng chi chu gia tộc tổng bộ tiến đến khắc chương 615, sông thẳng chương 622, sông thẳng đáng chết đem móng nuốt lưu lại nam hải gặp lâm siêu đem hoàng kim thú trên thân đáng giá nhất mấy cái bộ vị tất cả đều thu thập đi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên không nhịn được muốn đuổi theo lại bị bên cạnh hôn huyết thiếu niên viêm nguyệt giữ chặt hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái k h ẽ lắc đầu nam hải liền giật mình chờ lâm siêu thân ảnh đi xa sau lập tức nói tại sao không cho ta đuổi theo hai chúng ta hợp tác tuyệt đối có thể lưu hắn lại đi theo bên cạnh hắn người kia liền là cái bọc mủ thể chất mới tứ dai nhiều một chút tiện tay liền xử lý viêm nguyệt khe khẽ thở dài nói người kia không phải chúng ta có thể lưu lại tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta nếu quả như thật muốn đi người ta đều không thể đ ổ i k ị p mà lại từ trên người hắn ta luôn cảm giác đến thấy lạnh cả người loại cảm giác này ta chỉ ở bạ huấn luyện viên trên thân cảm nhận được qua nam hải không dám tin nói ý gì chẳng lẽ ngươi nói hắn cùng bạ huấn luyện viên mạnh đ ù a gì thế chi chu gia tộc nữ tính đương đại số một h quả phụ cũng đánh không lại b à huấn luyện viên hắn chỉ là một cái ngoại tịch nam tính thế nào khả năng chẳng lẽ ngươi nhìn hắn giết chết vương thú mới có chỗ cố kỵ đi cái này vương thú mặc dù đáng sợ nhưng còn không phải bị chúng ta trùy thủ bên trong độc tố cho ăn mòn mới khiến cho hắn thừa lúc vắng mà vào v à n g không nào có người có thể lập tức liền giết chết vương thú viêm nguyệt khẽ lắc đầu nói ta cũng không biết dù sao không nên t r e o chọc người này tốt nhất trực giác của ta từ trước đến nay rất chuẩn nam hải đưa mắt nhìn hắn hai mắt mới nói tốt à, ta tin viêm ca ca cái này t h i ệ t t h ò i ta nhận viêm nguyệt nhìn hắn một cái biết hắn thiên tư nung c h i ề u lấy mười hai tuổi yếu linh liền trở thành quỷ thú trại huấn luyện thành viên là sử thượng nhỏ tuổi nhất người từ nhỏ mặc dù nếm qua vô số đau khổ nhưng chưa bao giờ có thua thiệt qua cho nên nhất thời có chút khó mà tiếp nhận trở về đi viêm nguyệt thật sâu nhìn thoáng qua lâm siêu rời đi phương hướng quay người hướng hoàng kim thú đi đến mặc dù đáng giá nhất mấy cái bộ vị bị lâm siêu lấy đi nhưng cái này thân ra lông lột bỏ đến cũng là có giá trị không nhỏ tối thiểu có thể chế tác mấy bộ cấp tha chiến y ỉ nam h ả i nhìn qua hoàng kim thú thi thể tức giận ở đ ấ y lòng lập tức lại tuôn ra hâm hư mà nói tiểu tử kia nói qua mấy ngày sẽ tới chúng ta solo môn đến đùa gì thế chi chu gia tộc người dám tới chúng ta tổng bộ liền xem như nữ hoàng lão già kia cũng không dám tới thật sự là gióng giạc viêm nguyệt mỉm cười động tác thành thạo cắt ra lông nói đừng nghĩ những thứ kia người ta tùy tiện nói một chút ngươi cứ như vậy tức giận tâm tính cũng không đủ thành thục nha nam hải chu mỏ một cái vẫn có không căm l ò n g lần này cùng ngươi đi ra vụn trộm đi săn rời đi thời gian cũng không thể quá dài ta vẫn chờ đi di tích huấn luyện đâu viêm nguyện thuốc dục nói nhanh lên hỗ trợ cát đi vào phong xào ngoại vi năm mươi dặm lính gác tuyến phạm vi lâm siêu biết muốn chui vào đi vào tỷ lệ chỉ có thể là số không lấy cái này chi chu gia tộc bố chi cùng các hạng dụng cụ mình tia sáng ẩn thân hiệu quả c u n g cấp hết hiệu lực chỉ cần tới gần ngay lập tức sẽ bị cảm giác được liền xem như biến hình năng lực cũng cơ hội xa vời dù sao giống như vậy cổ lão tổ chức tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình tự tiện rời đi cương vị lập tức sẽ bị liệt vào nơi khác thường lý nhất là chi chu gia tộc dạng này tinh thông ám sát gia tộc tự thân liền là ẩn nút ám sát phương diện lao tổ tông lâm siêu điểm ấy mánh khóe cùng bọn hắn vô số tuế nguyệt lắng đ ộ n g xuống trí tuệ so sánh chỉ có thể so ra kém cỏi lâm siêu chỉ có thể mang theo mít nên ngang nhanh hơn đưa tới gần phong xảo dùng thời gian của ngươi lực trường cho ta thêm nhanh lâm siêu trông thấy mịt thần sắc khẩn trương lạnh nhạt phân phó một câu mịt trong lòng đáng chát mình dùng năng lực giúp lâm siêu l i ê n triệt để là trên một sợi thừng châu chấu nếu như lâm siêu lạc bại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại hắn biết chi chu gia tộc một chút thảm tuyệt nhân đạo cực hình sẽ để cho cầu mong gì khác chết cũng không thể nhưng sợ hãi thì sợ hãi hắn ẩn nhẫn nhiều năm tàn nhẫn cùng phấn đấu dũng khí vẫn phải có cùng lắm thì tại lâm siêu lạc bại lúc mình lập tức tự sát s i ê u tại mịt thời gian lực trường dưới lâm siêu tiến lên tốc độ cực nhanh không để ý đến dọc đường lính gác mặc cho bọn hắn thông chi toàn bộ dù sao những người này không thông báo một chút quay chụp đến màn ảnh y i hải nguyên sẽ đem hình tượng truyền lại đi qua năm mươi dặm khoảng cách c h ư ớ c mắt là tới lâm siêu vòng qua tòa này cao ngất như độc nha núi tuyết đi vào mịt chỉ phong xào cửa vào vi mô thị giác thẩm thấu đến tuyết động bên trong quả nhiên t r o n g thấy dưới mặt tuyết phủ lên kim loại bản khối cực kỳ dày nặng dưới khối kim loại là thang máy bên trong là một tòa trụ sở dưới đất tại lâm siêu xuất hiện lúc đất tuyết trước tuyết động bên trong đột nhiên bắn lên từ bên trong nâng lên mấy chục môn trọng trang giáp pháo liền xem như máy bay đều có thể tùy tiện oanh tạc lực s á t thương kinh người mà lại những n à y trọng trang giáp pháo tựa hồ còn được đến cải tiến trong nháy mắt tê phát tốc độ đạt tới gần mười lần vận tốc cấm thanh cũng chính lâm à mà phổ gấp giáp hiệu quả, đại bộ phận không am hiểu phòng cấp. thông hiệu không hiểu thủ lánh chúa、cấp. Khói vật súng ngắn lần, đạn xuyên sẽ sợ lại l đầu am đại hãi. đều quả, có bộ siêu nhìn qua truy tung tính chất đầu đạn đưa tay bắn ra mảng lớn quang vũ đem đạn pháo trên không trùng chặn đường còn lại kích quang bắn vào hạng pháo đem bên trong đạn pháo dẫn bạo nhao nhao nổ quản g lâm siêu tiện tay đem mịt bỏ qua kích phát ra m à u bạc trắng thiên không chiến giáp lập tức đem địa cầu lực hút triệt tiêu tùy ý lơ lửng giữa không trùng hắn tìm tới thang máy lối vào vị trí bay lượn mà đi tiện tay móc ra một thanh cấp s chiến đao chạm tại cửa vào cửa hợp kim bên trên lập tức vạch ra một đạo vết lõm cửa hợp kim này chất liệu vậy mà cực kỳ cứng rắn lâm s i ê u cảm thấy kinh ngạc liên tục ba đao chạm tại cùng một cái vị trí lập tức đem cánh cửa này chém ra nhấc chân bước vào trong đó nhìn lướt qua chung quanh cũng không có trông thấy binh sĩ lúc này đi vào thang máy trước Kéo động van, chìm xuống phía dưới đi. Rất nhanh, chìm đến dưới đáy, van, xuống nhanh, phía chìm chìm dưới dưới Rất lâm siêu thoáng t a n bên g máy t r n nhảy xuống, nơi này g là một c i t h u ầ kim loại mười chất căn cứ, sàn nhà mười phần sàn n b l o á nhìn g v á c tường sát tại tộc, nhất. thoáng được chung quanh sát điệu chủ yếu lấy -Bạch gặp nhau. Hiển nhiên, tại chi chu gia tổ, lấy màu đen được hoang nền n gặp gia chủ hắc bạch chi chu điệu yếu màu Siêu lấy lấy Lâm trên hành lang giám sát màn ảnh giơ bàn tay lên làm xạ kích tư thế vành một cái tia sáng bắn ra màn ảnh vỡ tan phong xào tầng dưới chót chi chu gia tộc tổng bộ đại lượng màn ảnh trồng chất phòng quan sát bên trong đứng đấy từng đạo nổi bật đứng thẳng tuổi trẻ thân ảnh tất cả đều quần áo lộng lẫy tư thái xinh đẹp khí chất đều có khác biệt có thể là lạnh lùng như băng có thể là yêu mị như lửa có thể là cao quý đạo mạc có thể là t r ầ m mặc c âm t r ầ m giờ phút này những người này lại vờn quanh tại một bóng người chung quanh đây là một người mặc quý tộc sườn s á m nữ nhân không cách nào hình dung kinh người dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập thành thục vận vị nhưng lại mang theo rào rạt thanh xuân sức sống nàng bình yên ngồi trên ghế nhìn qua cái kia vỡ vụn rơi g i á m sát màn ảnh khoe miệng t o á t ra một tia lạnh leo ý cười lại là một người thật là lớn gan coi ta chi chu gia tộc giống như bản cổ tổ chức sao khắc chương 616, m a y a xuất hiện chương 623, may a xuất hiện chi chu căn cứ tầng dưới chót một mảnh lờ mờ đại điện bên trong mười hai cây hình trụ đứng s ư ớ n g sướng, tại mỗi cái hình trụ hạ bàn chân ngồi một bóng người tất cả đều là quốc sắc thiên hương nữ tử dung nhan mỹ lệ khí chất đều có khác biệt giờ phút này đều là ngồi tại hình trụ lỗ khảm bên trong lam tinh tỉ tỉ còn như, như thế nghiêm túc sao ra hỏa kia ta gặp qua nào có hắc tỉ tỉ nói như vậy khoa trương một cái vòng tròn trụ lỗ khảm bên trong tiểu xảo thân ảnh đưa tay c h ố n g c ằ m buồn bực ngán ngẩm nói người à n gặp qua một căn khắc hình trụ bên trên màu lam ngắn tay thiếu nữ kinh ngạc nói thời điểm nào liên là trước đó không lâu à tại làm atlantis tam tinh công dân thân phận nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy qua người kia tiểu nữ hài nháy mắt nếu như lâm siêu ở chỗ này liền sẽ nhận ra hắn chính là lúc trước tiến vào ạt lạt cái kia phiến thượng cổ di địa chi chu nữ đồng nhưng mà nàng tại chi chu gia tộc danh hiệu lại là hồ chu tất cả mọi người thích gọi nàng tiểu hồ muội như thế nói đến ngươi có thể còn sống trở về ngược lại là may mắn một cái khác toàn thân hắc y tỉnh táo nữ tử lạnh nhạt nói tiểu hồ chu tức giận nói h à n mạn tỉ tỉ ngươi liền sẽ xem nhẹ người ta ta thế nhưng là thời gian năng lực muốn đi hắn sao có thể lưu được bất quá nữ hoàng bệ hạ từ hấp tỷ tỷ nơi đó giải được người này hiện tại có một t h a n h cũ có thể cắt ra thời gian lưới dao là chúng ta khắc tinh nếu là lại đơn độc đụng phải hắn liền rất phiền thoái bất quá còn tốt hắn lần này cần tự chui đầu vào lưới tránh khỏi sau này chúng ta ra ngoài lo lắng đề phòng vật nhỏ ngươi cũng đừng phất lờ một cái khác báo vằn trang điểm đẹp nữ tử cười n h ạ t nói thực lực của người này không thể khinh thường khẳng định người mang trọng bảo nếu không sẽ không từ một người bình thường ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành đến trình độ như vậy zambia nói từ hắn tại trong video chỗ biểu hiện lực lượng đến xem đ o a n chừng có mười một giai lực lượng so sánh sơ đại cự nhân cường giả tối đỉnh một cái thứ năm kỷ người lại đạt tới thứ nhất kỷ đ ỉ n h phong nói đến chúng ta cùng hắn chênh lệch không phải một chút điểm lần này cần giải quyết hắn vẫn là đến dựa vào mấy vị kia đại nhân mới được xích bối ngươi quá lo lắng lúc trước màu lam ngắn tay nữ tử cười nói mặc kệ mạnh cỡ nào chỉ cần dám đến chúng ta tổng bộ đó là một con đường chết đợi lát nữa nữ hoàng hiệu lệnh xuống tới các vị cũng không nên lãnh đạm lấy thời chi trận uy năng mặc dù có thể tại trong khoảnh khắc đem hắn hóa thành bột mịn nhưng chúng ta cũng sẽ bị rút sạch nếu là không hảo hảo ứng đối làm bị thương c ă n cơ sau này lưu lại thai họa ngầm sẽ không tốt lam tinh tỉ tỉ nói đúng lắm tiểu h ồ chu cười nói bất quá có mấy vị kia đại nhân tại chúng ta căn bản cũng không cần khởi động thời chi trận a c h ỉ sợ v ắ n nhất lam tinh mỉm cười nói ta đề nghị mọi người vẫn là hiện tại làm một chút làm nóng người chuẩn bị cho thỏa đáng đánh nát thiết bị giám sát sau lâm siêu tiếp tục hướng tầng dưới c h ố t xâm nhập thượng đế lĩnh vực lạng yên lan tràn ra bao phủ chung quanh lỗ thai nội bộ biến hình thành con rơi cấu tạo lập tức nghe thấy lòng bàn chân trong tầng lầu ẩn núp lần lượt từng bóng người rất nhỏ tiếng thở dốc cùng căng cứng tiếng tim đập lâm siêu mắt sáng lên từ điệu bộ này đến xem chi chu gia tộc tựa hồ đã sớm đoán trước mình lúc này sẽ đến tuyệt không có khả năng này là hắn ẩn núp hành động thất bại bởi vì sẽ không như vậy nhanh cho hấp thụ ánh sáng đi ra như vậy cũng chỉ có thể nói rõ chi chu gia tộc cảm giác được mình sẽ đến thậm chí là biết trước là m a di tích tiên đoàn giấy hay là tìm được ngoại viện lâm siêu đáy mắt sát ý dần dần dày xem ra chi chu gia tộc cũng không có một vị tránh né chính mình ý tứ mà là muốn phản kích giết chết h ắ n lâm siêu tìm tới hành lang thuẫn lâu mà xuống vẫn là một tầng vắng vẻ tầng lầu từng cái phòng thí nghiệm cùng phòng sinh hoạt bên trong toàn không có âm thanh người đã sớm rút lui sạch sẽ mà lại khẳng định không phải hắn vừa tới thời điểm rút lui đi mà là sớm thật lâu bởi vì trong không khí nhân loại thể vị rất nhạt lâm siêu con mắt nhắm lại nghĩ đến cái này chi chu nữ hoàng cũng biết phổ thông chi chu gia tộc thành viên đối với mình cũng không có bất luận cái gì sát thương tác dụng chiến thuật biển người tại chính thức cường giả trước mặt hiệu quả yếu ớt mà lại chi chu gia tộc bản thân cũng không phải nhân khẩu gia tộc khổng l ộ giống như vậy bí ẩn tổ chức nhân khẩu số lượng nhiều nhất giống như lang bảo khống chế tại hơn ngàn người tả hữu quá nhiều dễ dàng phân liệt mà lại bại lộ lâm siêu dừng bước lại đi vào một cái thiết bị giám sát trước cười lạnh nói đây chính là các ngươi ngoan cố chống lại tư thái sao ta l ẻ loi một mình mà đến các ngươi thế mà còn muốn dựa vào mai phục đến ương đối liền như thế sợ ta k h ê u khích Tiêu gạo. lâm s i ê u không có ý định tiếp tục hướng xuống biết rõ bên trong có mai phục còn lên không phải dũng l à xuẩn mà lại cái này chi chu gia tộc cũng không phải đồ đần đã ngoan cố chống lại tất nhiên có bọn hắn tự cho là đúng v ô liếng phòng quan sát bên trong chi chu nữ hoàng cùng đám người nhìn qua trên màn ảnh khiêu khích gương mặt đáy mắt đều là tuân ra mãnh liệt phẫn nộ nơi này là chỗ nào chi chu gia tộc tổng bộ vô số tuế nguyệt đến nhưng phạm là bước vào nơi này địch nhân chưa bao giờ ai có thể còn sống ra ngoài giờ phút này chẳng những bị người ép lên cửa còn công nhiên kêu gạo đáng giận nhất là là người đến chỉ là một người chỉ là một người nữ hoàng bệ hạ để cho ta đi thử xem hắn một cái tuổi trẻ tóc xám nữ nhân nói ra xin g i ờ dã nạ ngồi trên ghế ngón tay giao nhau xem kỹ lấy trên màn ảnh gương mặt hờ hưng nói ước hổ làm sát thủ trọng yếu nhất chính là cái gì tóc xám nữ nhân liền giật mình vội vàng túi đầu biết mình phạm phải xúc động sai lầm lớn bất quá hắn nói cũng có đạo lý xin giờ dạ nạ đạo mạc nói vốn cho là hắn sẽ thông minh một chút mang lên tinh thành cái khác cao thủ đến đây đạ hắn như thế cao ngạo tự tin chúng ta cũng nên có qua có lại thông chi chư thần đại nhân toàn lực đem hắn giết chết chết hay sống không cần lo vâng một cô gái khác đồng ý lộng lộng lâm siêu dứt lời không lâu đông dưới chân mặt đất có chút run r u dày ngay sau đó phía trước một cái trong phòng tiếp khách ở giữa kim loại mặt đất đ ỗ n g nhiên hiện lên hình quạt toàn đoa mở ra từ bên trong chậm rãi dâng lên hai bóng người đúng là hai cái màu da đen kịt thể cao hai mét trắng hán trên mặt bôi chét lấy đỏ trắng thuốc màu hoặc là nói càng giống là in d ấ u tại trên da một loại đặc thù nhiễm sắc thể người may a lâm siêu sắc mặt âm c h ầ m xuống nghĩ đến trước đó cùng tỉ tỉ vưu tìm bọn người đi tòa k ê u mã di tích lúc gặp phong sát đáy ngộ mà lại tại mấy vị k ê u mã trụ thần truy sát d ư ớ i hắn bản thân bị trọng thương không nói tỉ tỉ lâm thi vũ bi phấn hạ suýt nữa thức tỉnh lúc ấy lâm siêu còn không biết lâm thi vũ đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt từ trường là cái gì duyên cớ mà bây giờ biết rắc tỉnh giả lai lịch tự nhiên cũng biết tình huống lúc đó là nhiều sao nguy hiểm nếu như không phải lâm thi vũ kịp thời khắc chế giờ phút này đã sớm là một tên giác tỉnh giả trừ điểm này bên ngoài lâm siêu biết may a tộc rất có thể biết mình trùng sinh bí mật cho nên hắn đối cái văn minh này không có nửa phần hảo cảm chỉ còn lại có chán ghét khắc chương 617, ngược gió chương 624, n g ư ợ c gió dị số nên giết hai vị người may a hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm siêu toàn thân bỗng nhiên buộc phát ra hảo quang màu vàng nóng giống như hoàng kim thần chi một trái một phải hướng lâm siêu đánh tới lâm siêu trong lòng run lên lúc trước tiến vào tòa kia mã di tích tại vận mệnh hệ thống kiểm tra dưới hao phí mười mấy phút mới kiểm tra ra bản thân là dị số hai vị này mã thần linh hiển nhiên không ở trong tòa di tích kia nếu không lúc ấy liền truy sát đi ra có thể thấy được còn có những biện pháp khác biết được tin tức này một khi tin tức này tùy ý buộc lộ ra đi lâm siêu không biết sẽ còn trêu chọc đến cái gì nhân vật đáng sợ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nhanh tìm kiếm văn minh m a các nơi di tích toàn bộ phong s á t nhìn qua gào thét mà đến hai vị may a thần lâm siêu không có nương tay thể nội tế bào đ ố n g nhiên phun trào tiến vào trạng thái mạnh nhất hoàng kim sơ thần tăng phúc cự nhân tăng phúc nhị đoạn tăng phúc để lâm siêu thể chất phi tốc kéo lên xương cốt lộng lộng sinh trường từ lục giai cực hạn thể chất trong nháy mắt đạt tới kiểu dai mà lại bởi vì đa trọng g e n nguyên nhân tuy là kiểu dai lại có thể so với thập dai tương đương với trong lúc vô hình lần nữa tăng phúc gấp đôi Chết! lâm siêu bàn tay phi tốc từ chữ vật khí bên trong lật ra món kia cháy đen binh khí hướng hai người quét ngang ra ngoài đốt trong đó một vị thể trạng hơi g ầ y mã thần bàn tay bỗng nhiên vung ra như du long gián cháy đen vật thể quấn quanh mà lên hai tay phát lực trong lòng bàn tay ôm lại muốn đem lâm siêu binh khí rung động mà rơi xuống lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo t h i t r i ể n ra tốc độ ánh sáng cách đấu bước thứ ba hai bộ thủ pháp công kích một bộ là chủ công thứ thủ một bộ khác là chủ thủ thứ công lâm siêu thứ nhất lựa chọn là lấy công kích làm chủ bộ này tên là cực quang chiêu thức cánh tay phi tốc lắc lư kéo theo trong tay cháy đen vật thể lực lượng tầng liên tục lập tức vùng thoát khỏi vị này m ã a thần bàn tay nhưng còn không đợi hắn rút ra đi ra một vị khác mai a thần từ phía bên phải công kích đã giết tới nằm đấm lao thẳng tới lâm siêu mặt lâm siêu gặp hắn đầu ngón tay phiếm hắc thình lình cất giấu kịch đ ầ u trong lòng không khỏi sát ý đại thịnh con ngươi có chút co vào vi mô thị giác phi tốc thẩm thấu qua hắn ra thẳng tới nội bộ kinh mạch xương cốt bên trong lập tức trông thấy chảy xuôi kim sắc huyết dịch bên trong huyết nhục đồng dạng xích kim nhưng xương cốt bên trên cũng chỉ có y ê u đ ớt h à o quang màu và nóng hiển nhiên khoảng cách chủ thần còn có một đoạn tranh l ệ n h phá lâm siêu gầm nhẹ một tiếng tốc độ tăng phúc đột nhiên mở ra nghiêng đầu né tránh công kích của hắn ngược lại k h u y tay đâm tới điểm ở trên lồng ngực của hắn đem hắn đánh lui hai vị m ã a thần tựa hồ không ngờ tới hiệp một vậy mà không có bắt giữ lâm siêu ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc lẫn nhau trao đổi một ánh mắt sau tiếp tục đánh tới lâm siêu lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm chậm rãi nằm chặt trong tay cháy đen binh khí hai cái vị này mã thần đều là kỷ nguyên thứ tư thứ thần tại hoàng kim thứ thần tăng phúc dưới thể chất đạt tới thập giai cùng hắn giống nhau mà kỹ xảo cách đấu lại hơi cao hơn hắn nhưng cũng t r ê n lệ không lớn chủ yếu là lấy một địch hai độ khó tăng gấp bội bất quá ưu thế của hắn nằm ở thị giác của mình cùng tốc độ tăng phúc có thể làm cho hắn nhờ vào đó chiếm cứ nhỏ bé ưu thế nhưng chỉ vẹn vẹn như thế muốn giải quyết bọn hắn còn rất khó khăn nói cho cùng binh khí trong tay mặc dù độ cứng là đủ rồi lại là con khí không đủ sắc bén nếu không một đao liền có thể chém chết vẫn là thiếu đem tiện tay binh khí đụng phải giống nhau cấp bậc đ ị c h nhân cũng cảm giác được chỗ yếu của mình lâm siêu ý niệm trong lòng lóe lên lần nữa nghênh đón tiếp lấy vain cháy đen binh khí nện ở hơi g ầ y mãi a thần trên nắm tay đem hắn bước lui một vị khác mãi a thần thừa lúc vắng mà vào từ khía cạnh đánh về phía lâm siêu sương lâm siêu hừ lạnh một tiếng thân ảnh nhất c h u y ể n tránh thoát mặc dù bản thân hắn dựa vào tốc độ t ă n g phúc chỉ có thể đạt tới mười một giai tốc độ nhưng vũ trụ chiến giáp đối với hắn phụ trợ tác dụng cực lớn v ớ t thẳng t ố c độ liền xem như thập nhị giai cường giả đều khó mà đuổi kịp hắn bất quá giống như vậy phạm vi nhỏ trằn trọc xê dịch khảo nghiệm là bộ pháp kỹ xảo để lâm siêu ưu thế trở nên không có như vậy rõ ràng lâm siêu không có rút lui đi ra bên ngoài ý tứ mặc dù ở bên ngoài hắn còn có thể mượn nhờ hắc ban thu cánh tốc độ mau chóng kết thúc chiến đấu nhưng là khó được cùng cao thủ như vậy đối chiến tôi luyện mình cách đấu trong lòng của hắn càng đánh càng hưng phấn ra chiêu xảo trá trí mạng không chút nào che giấu mình mãnh liệt sắc ý nếu như là cùng bồi luyện l u ậ n bàn bao nhiêu có mấy phần lo lắng sẽ không tận hứng bành bành hai vị m á a thần cũng không có binh khí bao quát hộ giáp đều không có một kiện trên thân chỉ là phổ thông chiến lính g i á c miễn cưỡng cam đoan sẽ không ở bọn hắn di động với tốc độ cao lúc bị gió xe rách bọn hắn tả hữu giác công liên tục ba bốn hiệp đều không có chiếm được nửa phần ưu thế trong lòng không khỏi giận mình hai người hét lớn một tiếng lần nữa hướng lâm siêu cấp tốc đánh tới lần này hai người tốc độ đạt được bay vọt thức tăng lên so với vừa rồi rõ ràng để cao hai cái cấp bậc không ngừng cùng lúc đó lâm siêu chỉ cảm thấy thân thể dừng một chút bao quát tư duy tốc độ đều trở nên chậm c h ạ m trước mắt hai vị mã thần đột nhiên nhanh đến mức giống tan ảnh đáng chết chấp lõe lâm siêu phản ứng cấp tốc cắn răng bành trướng ra chung quanh tia sáng đ ỗ n g nhiên chiếu d ọ i thắp sáng thân ảnh miễn cưỡng xoay đi một nắm đấm từ ngực ngân sắt chiến giáp bên trên ma sát m à qua hiểm lại càng hiểm tránh né ra lâm siêu rút lui mấy bước tia sáng cũng khôi phục như thường hai vị mã thần đụng phải đột nhiên xuất hiện m á n h liệt tia sáng hai mắt ngắn ngủi lâm mù hướng sau liên tục rút lui làm ra phòng thủ tư thế thời gian lược trường lâm siêu con mắt có chút nhau lại cảm thấy có chút hưng phấn hai người này so với lần trước thủ thành lúc giết chết vị kia lôi điện năng lực tội dân còn mạnh hơn nhiều mặc dù vị kia cũng là thứ thần nhưng lực lượng không có khôi phục hoàng kim tăng phúc chỉ là sơ thần khớp mà lại lôi điện năng lực cùng thời gian năng lực hoàn toàn không thể sánh bằng huống chi vẫn là hai vị thời gian năng lực giả bọn hắn phối hợp lẫn nhau tạo thành thời gian lược trường đối bản thân thời gian gia tốc cùng địch nhân thời gian chậm nhanh suy yếu có thể đem song phương tốc độ trong nháy mắt kéo ra hai ba dài t r ê n lệch phòng quan sát bên trong đám người mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn qua trên màn ảnh lâm siêu không nghĩ tới tại hai vị mã thần xuất thủ dưới lâm siêu vậy mà không có chút nào rơi vào hạ phòng lực lượng như vậy không khỏi thật là đáng sợ đi mặc dù nói tại trong video lâm siêu có thể tùy tiện đánh giết vương thú nhưng m á thần là bực nào tồn tại thất giai vương t h ú tại trước mặt bọn hắn cùng bé thỏ trắng không kém là bao nhiêu tiện tay liền có thể giết chết một mảng lớn thậm chí không cần ra tay chỉ dựa vào năng lực liền có thể tùy tiện đ ặ t bỏ coi như hàng ngàn con hàng vạn con đều như thế thời gian năng lực quẩn thương hiệu quả tuyệt đối không thể nghi ngờ bởi vậy bọn hắn mặc dù biết lâm siêu rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh đến có thể cùng m ã a thần đối kháng trình độ đây chính là kỷ nguyên thứ tư thứ thân a hơn nữa còn là đáng sợ nhất thời gian năng lực thần hoàng cái gì chi chu nữ hoàng cảm nhận được chung quanh có chút run run bầu không khí hờ hưng sắc mặt có chút lạnh xuống đến nói hai vị m ã a thần chỉ là đang vui lùa một chút mà hắn đã thủ đoạn ra hết chỉ cần hắn dám dùng hắc ban thu cánh thời chi trận ngay lập tức sẽ khởi động đem hắn gạt bỏ thành thời gian cho tàn chương sáu trăm mười tám thôn vệ chương sáu trăm hai mươi lăm thôn vệ siêu siêu hai vị mai a thần thị giác khôi phục sau mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mặc dù con mắt của bọn họ là thần tính cấu tạo nhưng bỗng nhiên tao n g ộ cường quăng cũng không khỏi khó thích đ ứng giờ phút này gầm nhẹ một tiếng lần nữa lấn người mà lên nheo mắt lại cẩn thận để phòng lầm siêu tia sáng đánh lén tại thời gian lực trường tăng phúc giới hai bọn họ động tác mặc dù mau ra mấy lần nhưng lâm siêu vi mô thị giác lại vô cùng tình chuẩn bắt được mỗi cái động tác bao quát trong cơ thể của bọn họ tế bào nguồn năng lượng lưu động lộ tuyến cũng nhìn đến nhất thanh nhị sở lúc này thân ảnh lắc lư chuẩn bị hướng bên trái tránh né cũng thuận tay xuất kích công bên trái hơi gầy mã thần dưới bụng sơ hở nhưng nghĩ thì nghĩ thân ảnh vừa động cũng cảm giác toàn thân có thiên ti vạn lũ tờ dính n Quân h u a động tác càng trở nên vô cùng phí sức cùng chậm chạp không khỏi sắc mặt biến hóa bay ngột tiếng tại hắn không kịp biến chiêu lúc hai vị máy a thần từ hai bên trái phải bao bọc tới nặng nề đen kịt nắm đấm phân biệt nện ở lâm siêu bộ mặt cùng ngực kinh đạo xuyên thấu đem lâm siêu phía sau không khí đều chấn động đến nhấc lên một cô gió nhẹ lâm siêu hướng sau rút lui sáu bảy bước mới đứng vững thân thể chỉ cảm thấy chúng quyền chỗ kỳ đau nhức vô cùng bên trong bộ phận cơ thịt đã tổn hại may mắn bộ này vũ trụ chiến giáp là cấp sss vũ khí chất liệu cứng cỏi giảm bất lực hệ thống trọng tải lượng khá cao có thể chống cự i ể u giai quái vật công kích hai cái vị này m ã a thần công kích mặc dù đạt tới thập giai thể chất lại đang cách đấu thủ đoạn cùng thời gian r a tốc hạ thăng phúc nhưng y y nguyên giảm miễn rơi một phần ba lực công bất tử năng lực khép lại hiệu quả lập tức đạt được thể hiện đau xót rất nhanh giảm bớt khép lại lâm siêu hoạt động hạ g ầ n cốt chỉ cảm thấy chiến ý sôi trào nhai răng cười nói đây chính là lực công kích của các ngươi sao ừ muốn chết hai vị m a thần ánh mắt lãnh khốc tiếp tục thiếp thân quấn lên đến bọn hắn biết lâm siêu yếu thế ngay tại với cách đấu phương diện mặc dù cấp ép cách đấu tại trước mắt đệ ngũ kỷ bên trong là những người khác khó mà với tới độ cao nhưng ở bọn hắn đ ấ y mắt vẫn có chút non nớt dù sao bọn hắn có thời gian quá dài đắm chìm trong cách đấu chi đạo bên trên sớm đã đạt tới cấp s cách đấu cực hạn tự sáng chế cách đấu phong cách mà lâm siêu lại chỉ là vừa mới bước vào cấp s lĩnh vực mặc dù lục lọi ra mình cách đấu con đường vẫn còn không có triệt để mở ra tới phía bên phải người cao khôi ngô ma thần xuất thủ như gió nắm đấm gào thét giống như trống giống bạo tạc lôi điện quyền ảnh bao phủ khu vực vậy mà tạo thành một mảnh chân không khu vực lâm siêu ánh mắt trầm tĩnh không có nóng lòng t r á n h né mà là lấy t ĩ n h chế động nhìn thấy cái kia tới gần đến mặt gào thét nắm đấm lúc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cổ võ môn chủ mục bạch phong đã nói cổ võ cách đấu một đường sở tu đơn giản là lực nắm giữ thu diệp tàn lùi là lực sinh lão bệnh tử là lực vũ trụ đầy sao là lực lực hút lực tương tác lực ly tâm lâm s i ê u ẩn ẩn cảm giác bắt được cái gì trước mắt tựa hồ có vô số đồ vật hiện lên tứ lạng bạ thiên cân là chi lực lá cây rơi xuống là lực hút nhân thể vô số tế bào giữa lẫn nhau cân bằng có lực tương tác lâm siêu vi mô thị giác thẩm thấu đến khôi ngô mã thần cánh tay bên trong lập tức nhìn thấy cánh tay hắn bên trong tế bào xương cốt khoảng thời gian thu nhỏ đem giữa lẫn nhau từ trường lực thu nhỏ chuẩn xác mà nói là ngưng tụ cùng một chỗ cho nên mỗi một quyền b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng b à n h lâm siêu nhìn nhập thần lần nữa chúng quyền bay rứt ra ngoài đâm vào hành lang gấp khúc bên trên vách tường kim loại bên trên lập tức nện đến l o n g đi vào kim loại vỡ tan ra một cái lỗ thủng siêu siêu hai vị m a thần nhanh chóng nhảy vào tiền đến dậm chân mà lên mặc dù từ trong tư liệu biết được lâm siêu có bất tử năng lực nhưng bọn hắn biết năng lực mạnh hơn chờ tế bào nguồn năng lượng hao tổn xong cũng là phí công mà lại trong tay bọn họ nắm giữ rút ra tế bào nhiên liệu khoa học kỹ thuật chỉ cần chế phục lâm s i ê u lập tức liền có thể đem hắn biến thành một tên phế nhân lâm s i ê u từ vừa rồi cảm nộ bên trong tỉnh táo lại thầm nghĩ chủ quan trong chiến đấu đốn ngộ là tối kỵ sẽ để cho mình lâm vào đủ kiểu sơ hở tình cảnh bất kỳ cái gì một cái thông minh địch nhân đều sẽ không cho cho đối thủ cơ hội như vậy hắn hít một hơi thật sâu nhìn qua nhào lên hai vị may a t h ầ n đ bỗng nhiên thân ảnh khẽ động không phải trốn tránh mà là tiến công Siêu! mấy đạo đế mô xạ tuyến nhắm chuẩn hai vị m ã a thần con mắt tốc độ ánh sáng bắn ra hai vị m ã a thần mặc dù để phòng đến tia sáng nhưng vẫn là không thể tránh thoát d ê n lên một tiếng thê thảm nhưng bọn hắn dù sao cũng là cách đấu cao thủ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú khắc chế bản năng che mắt động tác ngược lại tốc độ cao nhất thẳng hướng lâm siêu cách đấu đến cấp s cảnh giới nghe gió phân biệt vị đã là trò trẻ con bọn hắn đối với con mắt nhu cầu cũng không có người bình thường như vậy mãnh liệt lâm siêu cũng không có trông cậy vào dựa vào một chiêu này làm bị thương hắn nhóm chỉ là đ ỗ n g nhiên đánh gãy bọn hắn giác quan nhiều ít đạt được một chút tốt hiệu quả tại hai người đánh tới lúc tinh thần lực thôi động thân thể ôm cháy đen vật thể đột nhiên ném ra đi hô một tiếng cháy đen vật thể nện ở hai vị m á a thần trên nắm tay lấy một địch hai lâm siêu lập tức hướng sau bay rớt ra ngoài mà hai vị m á a thần cũng là thân thể dừng lại tiếp theo phi tốc đuổi theo bọn hắn hốc mắt đổ máu không có phát huy thần tính tế bào tác dụng đem ánh mắt khép lại mà là dựa vào thính giác phân biệt lâm siêu cười lạnh một tiếng gọi ra mấy đạo đế mỗ xạ tuyến lần nữa đánh ra phốc phốc vài tiếng hai vị m ã a thần màng nhĩ lập tức bắn thủng thính giác giác quan cũng bị tức đoạt mặc dù còn có thể dựa vào cái mũi ngửi mùi nhưng mùi phiêu tán kém xa con mắt cùng lỗ thai phân biệt đến tinh chuẩn hai vị m ã a thần phẫn nộ đến gào thét một tiếng chừng mở đấm máu con mắt ánh mắt đã khép lại mắt lộ ra dữ tợn phóng tới lâm siêu lâm siêu bắt chước làm theo tiếp tục bắn về phía con mắt của bọn họ hai vị mãi a thần lần này có chỗ chuẩn bị k i a sáng tụ tập trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên gầm nhẹ một tiếng chung quanh thời không đột nhiên tĩnh lại bao quát lâm siêu thân thể cũng biến thành không nhúc n í c h trong không khí dưỡng khí thủy phân tử quang tử tự nhiên cũng bị dừng lại dừng lại thời gian sau hai vị mãi a thần giận dữ xuất thủ lúc đầu bọn hắn không muốn động dùng năng lực tránh cho tản mát ra quá mạnh trường năng lượng t r e o chọc đến một ít bọn hắn kiên kỵ tồn tại nhưng là lâm siêu khó giải quyết trình độ vượt qua dự liệu của bọn hắn nếu như không sử dụng thời gian năng lực áo nghĩa bọn hắn chưa hẳn có thể giải quyết cái này để ngũ kỷ nhân loại thậm chí có khả năng rơi vào một thân chật vật bất quá đang thi triển ra thời gian áo nghĩa sau cũng mang ý nghĩa bọn hắn không thể tiếp tục trì hoãn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết người sau、Hồ. hô hai vị mãi a thần trong nháy mắt xuất thủ tới gần lâm siêu trước mặt nằm đấm điên c u ồ n g quăng nện mà ra đánh trên người lâm siêu vũ trụ chiến r i á c bên trên mỗi một quyền đều ẩn chứa xe lửa v à chạm cự lực đem lâm siêu đầu lâu cái cổ ngực tay chân chờ tất cả đều đánh gãy nện thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ thôn vệ hai người đem lâm siêu thân thể một trái một phải vỡ ra đến tại thời gian đình chỉ dưới lâm siêu thể n ộ i bắn tung tóe ra máu tươi giọt giọt phiêu phủ ở giữa không trùng lại không rơi xuống bọn hắn biết chỉ cần lưu lại một giọt máu tồn tại cũng có thể để lâm siêu mượn bất tử năng lực sinh ra lần nữa mặc dù khi đó lâm siêu bởi vì tế bào não nghiêm trọng quyết tổn nhiều ít sẽ tạo thành ký ức xuất hiện tổn thất cùng đứt gãy cũng chính là mất trí nhớ nhưng cũng không ảnh hưởng lâm siêu khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng trở thành một cái mối h ỏ a lớn bởi vậy hai người quả quyết lựa chọn dùng thần tính tế bào thôn vệ lâm siêu chỉ thấy hai người lồng ngực đ ỗ n g nhiên vỡ ra chỗ ngực lộ ra bén nhọn dữ tợn răng nanh dắt lấy lâm siêu thân thể nhét vào đi vào phi tốc nhấm n u ố t khắc chương sáu trăm mười chín lâm siêu áo nghĩa thể hiện theo nhấm n u ố t hai vị m a thần lồng ngực khỏe miệng bên trong bài tiết ra kim sắc chất nhầy xâm nhập vào vỡ vụn huyết nhục bên trong chỉ gặp cái này huyết nhục diện tích phi tốc thu nhỏ tiêu hóa mà bọn hắn lồng ngực chỗ vỡ ra quái miệng cũng một lần nữa khép lại răng nanh tương hố giao thoa khe hở vào đến lẫn nhau trong cơ thể rất nhỏ nhúc nhích một chút dần dần khôi phục bằng phẳng nhìn không ra có chút vỡ ra qua vết tích cùng vết sẹo ừ m hai vị m a thần tiêu hóa lấy thể nội huyết nhục đ ỗ n g nhiên cảm giác được không thích hợp cái này huyết nhục bên trong không có thần tính tế bào khí tức hoàn toàn chỉ là phổ thông huyết nhục mà thôi hương vị còn tốt sao lúc này lâm siêu thanh n âm đột nhiên từ hai người phía sau vang lên hai vị mãi a thần con ngươi bỗng nhiên co vào hãi nhiên quay người nhìn lại chỉ gặp lúc trước bị bọn hắn xé rách thành hai nửa lâm siêu cũng không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng hành lang bên trong trên thân không có nửa điểm vết thương thế nào chuyện hai vị mãi a thần có chút mộng bọn hắn từ trong video nhìn qua lâm siêu chiến đấu mà lại chi chú nữ hoàng từ hắc quả phụ trong đầu đạt được tất cả liên quan với lâm siêu tin tức người sau có cái gì năng lực bọn hắn rõ như lòng bàn tay trừ phi lâm siêu chưa hề tại hắc quả phụ trước mặt dùng qua nhìn qua hai vị m ã a thần ngơ ngẩn bộ dáng lâm siêu trong lòng cười lạnh một tiếng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi nhắc nhở mình vừa rồi thủ đoạn nguyên lý là cái gì đây là trước khi hắn tới duy nhất nghĩ tới ứng phó thời gian tạm dừng áo nghĩa biện pháp cần tia sáng cùng biến hình hai loại năng lực phối hợp mới được bây giờ lâm siêu đã là lục giai cực hạng nhưng phạm là đạt tới thất giai năng lực giả đều có một chút khả năng lĩnh ngộ ra năng lực áo nghĩa một chút cực kỳ thông minh người tại đê giai lúc liền có thể lĩnh ngộ mà cái này cần có phong phú tri thức lượng mới được lâm siêu sinh hoạt trong tận thế vừa lúc rất khuyết thiếu điểm ấy nhưng ở khổ tâm của hắn suy từ dưới vẫn tìm được tia sáng năng lực cùng biến hình năng lực áo nghĩa mặc dù không phải cuối cùng áo nghĩa chỉ là sơ cấp nhỏ áo nghĩa thủ đoạn nhưng cũng có thể phát huy ra hiệu quả kinh người vừa mới lâm siêu lợi dụng tia sáng bắn ra ánh mắt ánh mắt chiếu d ọ i ra vật thể từ đó truyền lại đến đại não để đại não trông thấy nguyên lý đối tia sáng làm rất nhỏ điều chỉnh dựa vào phía trên nguyên lý nói cách khác ánh mắt có thể hay không trông thấy vật thể quyết định bởi với tia sáng cho nên trong đêm tối nhân loại không cách nào trông thấy vật thể bởi vì không có ánh sáng dù cho là mắt nhìn được trong bóng tối nguyên lý cũng giống như vậy đêm tối lúc y y nguyên co ánh sáng chỉ là phi thường yếu ớt mà đêm tối thị giác lại có thể bắt cùng lợi dụng cái kia h à o quang nhỏ yếu tiến hành hình chiếu vật thể bao quát nhìn ban đêm dụng cụ nguyên lý cũng là như thế trong đêm tối tia sáng yếu ớt nhưng mắt thường không thể gặp tia hồng ngoại cũng rất phong phú cho nên một chút tia hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ có thể dựa vào vật thể tự thân hồng ngoại phong xạ hình thành nóng hình ảnh từ đó trông thấy mà hai vị m ã a thần thể chất cùng thần tính ánh mắt tự thân liền có tia hưởng ngoại tia tử ngoại bắt công năng nhưng mà những này có thể bắn ra đến người nhãn cầu bên trên hình thành hình ảnh s ạ tuyến đều thuộc về hạt ánh sáng cấu thành chỉ cần lâm siêu nguyện ý có thể hình thành tuyệt đối hắc cám khu vực t r ô n vùi bọn hắn thị giác chứ phi bọn hắn tiến hoa thành ánh mắt không dựa vào tia sáng mà bắt sự vật khác loại sinh mệnh nắm giữ tia sáng không khác nào nắm giữ địch nhân tầm mắt điểm này tại cách đấu lúc phi thường trọng yếu nhưng đối tia sáng năng lực giả mà nói đây chỉ là phi thường sơ cấp vận dụng lâm siêu đã sớm biết mà hắn suy nghĩ ra áo nghĩa lại là lợi dụng tia sáng bắn ra ánh mắt quá trình tạo thành hư giả hình ảnh nói cách khác tia sáng năng lực dùng tốt có thể chế tạo huyễn cảnh chẳng những có thể để người mất đi tầm mắt còn có thể dùng tia sáng bắn ra cùng truyền bá chế tạo ra hư giả huyễn ảnh t h như trên sa mạc hải thị thật lâu liền là tia sáng thông qua mây mù bắn ra đến xa xa kính tượng chỗ sinh ra lâm siêu áp dụng nguyên lý này tiến hành nhỏ cải biến cũng liền hình thành hắn vừa rồi dùng r a huyễn cảnh thị giác áo nghĩa lâm siêu xạ kích hai vị m ã a thần ánh mắt mục đích chủ yếu liền là để bọn hắn tầm mắt mù mặc dù thông qua cảnh vật chung quanh hoàn toàn tối hóa cũng có thể làm đến điểm ấy nhưng bất kỳ người bỗng nhiên gặp hắc cám hoàn cảnh lúc đều sẽ rất là cảnh giác giác quan sẽ phá lệ linh mẫn mà ánh mắt bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức cùng ngủ sẽ cho người lâm vào ngắn ngủi trong kinh hoàng không kịp suy tư quá nhiều liền xem như cách đấu cao thủ cũng là như thế chỉ là tỉnh táo lại tốc độ so với bình thường người phải nhanh được nhiều tại cái kia quá trình bên trong lâm s i ê u đã chuẩn bị kỹ càng mình thế thân cũng chính là cái kia bị xé ăn nuốt mất lâm s i ê u nơi này dùng tới hắn biến hình năng lực tại đột phá lục giai lúc lâm siêu liền dự cảm đến mình biến hình năng lực chẳng những có thể biến hình tự thân còn có thể biến hình bên ngoài cơ thể vật thể tên cứ gọi tắt biến hình thuật thông qua tia sáng năng lực ảo giác mê hoặc cùng biến hình thuật cải biến tùy tiện chế tạo ra một cái cùng mình giống nhau như lúc phân thân tại hai vị mã thần chuẩn bị vận dụng thời gian đình chỉ năng lực trước lâm siêu vi mô thị giác sớm đã bắt được chung quanh tụ tập thất thải thời gian vật trước, từ đó tránh thoát đây hết t h ể đều trong chiến đấu trong điện quang hỏa thạch bố chi xong cứ thế với hai vị mã thần hoàn toàn không có dự liệu được bất quá suy cho cùng vẫn là bọn hắn tự thân quá mức chủ quan cũng không có đem một cái khu khu đệ ngũ kỷ nhân loại xem ở đáy mắt mà lại lúc trước từ video cùng hắt quả phụ nơi đó lấy được tư liệu cũng lừa gạt bọn hắn để bọn hắn nghĩ lầm lầm siêu biến hình thuật chỉ có thể biến hình tự thân trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không biết lâm siêu có thể dự phán đến năng lực của bọn hắn phát động dù sao tại thời gian đ ỉ n h chỉ trạng thái dưới hết thể bố trí đều là phi công trừ phi là năng lực phát động lúc sớm bố trí đến mà lại tại thời gian đ ỉ n h chỉ dưới bọn hắn cũng vô pháp phán đoán lâm siêu thế thân sống hay chết bởi vì toàn thân đứng im bao quát mùi nhịp tim tất cả đều ngưng kết nếu như tại thời gian lưu động dưới bọn hắn một chút liền có thể trông thấy đây là một bộ chết thi mà lâm siêu dùng để thế thân đồ vật, tự nhiên là mang theo người vương thu thịt nướng, thông qua biến hình năng lực gen hoàn mỹ phục chế, để đồ thế vật, tự theo thu thịt ự là l qua cười gen hoàn này phục chế, mỹ cái để v ơ sơ n nướng bề ngoài và mùi, cùng lâm siêu bản thân hoàn toàn nhất trí, bao quát tròng đen cùng vần tay cũng là giống nhau, ở bề ngoài tìm không g thu thịt trí, quát tay tìm thấy mảy may sơ hở. siêu、lâm、Siêu ư bề bao bề và là mùi, siêu lâm mảy may Lâm c ở lạnh dẫn đầu giết ra mặc dù vi mô thị giác không có đủ đ ộ c tâm năng lực nhưng là lúc chiến đấu tác dụng so với đ ộ c tâm năng lực càng thêm thành t h ậ n chỉ cần bọn hắn chuẩn bị thời gian sử dụng ở giữa năng lực mình liền có thể sớm trông thấy làm ra chuẩn bị kể từ đó không có thời gian năng lực hai vị may a thần căn bản không đủ gây sợ trông thấy lâm siêu chủ động tiến công hai vị may a thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mặc dù không biết vừa rồi đến tột cùng thế nào chuyện nhưng bọn hắn ý thức được hơn phân nửa cùng l â m siêu năng lực có quan hệ người sau tất nhiên còn cất giấu bọn hắn không biết năng lực bọn hắn lập tức hạ quyết tâm nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không thời gian bền bỉ tất nhiên sẽ t r e o chọc đến một chút nhân vật đáng sợ chú ý hai người gầm nhẹ một tiếng lần nữa hướng lâm siêu tả hữu lẫn nhau công tới thời gian lực trường nghiền ép trên người lâm siêu trong mắt bọn hán lâm siêu di động chậm như tốc độ như rùa không có chút nào để ý tới lâm siêu vừa mới nâng lên cháy đen binh khí nằm đấm gào thét mà ra như là c ỗ sao trổi mau lẹ vô cùng đánh tới hướng lâm siêu yết hầu Bành! đột nhiên hai người chỉ cảm thấy thân thể chấn động một cô cự lực đột nhiên đánh út về phía lồng ngực không tự chủ được bay ngược ra ngoài đâm vào vách tường kim loại bên trên đem vách tường đâm đến lom đi vào hai vị m a thần mặt mũi tràn đầy hãi nhiên bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy công kích mình chính là cái gì lâm s i ê u cười lạnh một tiếng tia sáng năng lực có thể chế tạo ảo giác tự nhiên cũng có thể chế tạo ảo giác cùng chiết xạ thị giác mà lại ánh mắt trông thấy vật thể là bởi vì tia sáng bắn ra như vậy nếu như k h ô n g chế tia sáng bắn ra tốc độ tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng so trên thực tế muốn chậm một nhịp phòng quan sát bên trong đám người nhìn qua trên tấm hình tình huống đảo ngược mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lúc trước trông thấy lâm siêu bị xé nát chia ăn các nàng vừa nhẹ nhàng thở ra đã nhìn thấy tình huống di chuyển trận chiến đấu này mặc dù trước sau mới mấy phút trong đó biến hóa lại vượt qua tưởng tượng của các nàng mà mỗi một loại biến hóa đều mang ý nghĩa song phương tâm kế đọ sức cùng cách đấu đọ sức đây đây là cái gì công kích chẳng lẽ là tinh thần lực ước hổ kinh ngạc nói chi chu nữ hoàng ánh mắt nhìn chăm chú màn ảnh đ ỗ n g nhiên mắt sáng lên nói thông chi hai vị đại nhân đây là tiểu tử kia thủ đoạn nhỏ lợi dụng tia sáng truyền bá tạo thành hiệu quả chỉ cần bọn hắn không cần con mắt dựa vào thính giác là được mà lại tốt nhất tốc chiến tốc thắng nếu không nàng không có nói thêm gì đi nữa đáy mắt lại nhiều một tia thâm trầm hàn ý khắc chương 620, không chơi nữa chương 627, không chơi nữa lâm siêu đang chuẩn bị lại đi xuất thủ đ ố n g nhiên nghe thấy kim loại hành lang gấp khúc vách tường các nơi quảng bá bên trong vang lên một đạo mát l ạ n h nữ tử thanh âm hai vị đại nhân hắn vừa rồi dùng chính là tia sáng năng lực chỉ cần từ bỏ thị giác là được như cần phối hợp mời theo lúc chỉ thị lâm siêu sắc mặt lạnh lùng không nghĩ tới chỉ là thông qua hình ảnh theo dõi liền bị chi chu gia tộc người phát giác được mình vừa rồi thủ đ o á n nhỏ chi chu gia tộc đều là thời gian năng lực không có nhận biết v ư ợ tiến t hóa giả năng lực đơn nhất tính năng phát huy lực lượng khổng lồ đồng thời cũng có rất nhiều tai h hại bởi vậy chỉ dựa vào nhãn lực liền có thể đoán được có thể thấy được người này tuyệt không đơn giản tồn tại thậm chí tại phương diện trí khôn so với hai cái này còn sống đã lâu mãi a thần còn muốn thông minh hai vị mãi a thần trong lòng t ì n h n ộ chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy lâm s i ê u cười lạnh nói đường đường tiền sử thần chi lại còn cần người từ bên cạnh chỉ đạo thật thay các ngươi xấu hổ hai vị mãi a thần giận tí mặt lúc đầu hồi lâu không có giết chết lâm s i ê u đã để bọn hắn chuẩn bị cảm giác khó xử lại còn bị ở trước mặt trào phúng làm sao có thể nhẫn s i ê u s i ê u hai vị m ã a thần mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhắm mắt lại thời gian lực trường tăng phúc chung quanh trong nháy mắt n h à o về phía lâm siêu lâm siêu ánh mắt âm t r ầ m gọi ra kích quang bắn về phía bọn hắn màng nhĩ nhưng là hai vị m ã a thần tốc độ cực nhanh nháy mắt liền đến lâm siêu trước mặt coi như màng nhĩ hư hao nam đấm cũng sẽ thế như trẻ che ném ra rơi trên người lâm siêu lâm siêu muốn trốn tránh nhưng toàn thân bị thời gian c h ậ m nhanh động tác chậm chạp như r ù a hắn có chút cẳng hắn răng chỉ có thể giơ cánh tay lên cháy đen vật thể chân đạp đại địa ngang nhiên cứng rán vứt v n y một tiếng lâm siêu hướng sau rút lui mấy bước hai vị m a thần thân thể có chút dừng lại tiếp theo lần nữa đánh tới không chút nào cho lâm siêu thở dốc cơ hội lâm siêu vội vàng chống đỡ rầm rầm rầm ngắn ngủi mười mấy giây bên trong giao thủ hơn ba mươi lần lâm siêu liên tiếp rút lui đã bị buộc đến góc tường lưng tựa vách tường kim loại không đường t ố i lui lâm siêu mặc dù có thể trông thấy hai người tốc độ thân thể lại không cách nào tránh né đông dương gầm nhẹ một tiếng bỏ qua rơi tất cả phòng thủ ôm lấy cháy đen vật thể ngang nhiên oanh bên trên bành hai vị m á a thần nắm đấm nện ở cháy đen vật thể bên trên lực trùng kích chấn động đến lâm siêu đập ầ m ẩm tại vách tường kim loại bên trên lõm ra một cái hình người lâm siêu cánh tay run lên ý ghi hải nguyên lần nữa tiến công bành bị đánh lui lại đến bà n h lại bị đánh lui tiếp tục lên lâm siêu lần lượt đập ra lần lượt bị nện về đáng chết hai vị m ã a thần nhìn qua lặp đi lặp lại ngã xuống lặp đi lặp lại bỏ dậy lâm siêu trong lòng cảm thấy lo nghĩ trong tay bọn họ thiếu khuyết sắc bén vũ khí nếu không sớm đã đem lâm siêu tháo thành t ă n g khối phân thi băm dựa vào nắm đấm dạng này tiếp tục nữa chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ đem lâm siêu tế bào nguồn năng lượng hao hết mới thôi nhưng là để bọn hắn kinh hãi chính là lâm siêu tế bào nguồn năng lượng tựa hồ vô cùng vô tận hoàn toàn không phải phổ thông lục giai tiến hóa giả chỗ có được phân lượng liền xem như đa trọng g e n lục giai tiến hóa giả cũng không có như thế hải lượng tế bào nguồn năng lượng lâm siêu hô hấp thở nhẹ cảm giác có chút suất mồ hôi thể nội hai trái tim bịch này lên xúc tiến toàn thân hoàng kim máu tươi tốc độ tuần hoàn tăng tốc từ đầu đến cuối ở vào cực độ phân khởi trạng thái xuất thủ không chút nào biết g ã rời đi qua cao phụ tải kịch liệt chiến đấu lâm siêu cảm giác thể nội cải tạo cắm vào viên kia thứ hai kỷ nguyên chủ thần trái tim cùng thân thể càng phù hợp chẳng n h ữ n g không cảm thấy mệt mỏi ngược lại có loại càng chiến càng mạnh cảm giác thể chất của ta tại tăng trưởng lâm siêu cảm giác được tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh phản ứng thần kinh càng ngày càng nhạy cảm phản phất thể chất đang nhanh chóng kéo lên nhưng hắn đã đạt tới lục giai cực hạn thể chất chỉ cần hơi tiến hóa liền sẽ đạt tới thất giai năng lực g e n sẽ tràn vào đại não cho gợi mở cùng càng n ộ thế nhưng là giờ phút này cũng không có trạng hướng như vậy xuất hiện nói do thể chất không thay đổi chỉ là mình đem lực lượng của thân thể tốt hơn phát huy đi ra đây hết thể đều nguồn gốc từ với viên thứ hai siêu cấp trái tim khu động tựa như một cỗ phổ thông xe đua lắp đặt siêu cấp motor nghị không chạy nhanh cũng khó khăn siêu lâm siêu lần nữa chủ động nên tiếp cơ cháy đen vật thể tại vung ra đi quá trình bên trong đông nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng trôi chảy trong đầu hiện ra bắc cực tu là khu bên trong vị kia ti tan rác tỉnh giả đối hắc miêu gia quyền sao trổi tốc độ quy tích cùng bạo t ạ c lực hoành lâm siêu trong tay cháy đen vật thể đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng cường đại Cùng chạm, thần nắm đấm ba chạm, bột phát ra mánh hai phát A ba ra vị mẹ đấm bột lâm i ệ t trùng lực l kích. s i ê u b ư ớ con chân chỉ bước, bước c hướng hai thần hai, Lâm đứng yên trên dừng rung động. đất, mấy siêu mặt trượt rút mặt ra mà mẹ mới là lại lui lại, lộ sau A ba vị vẻ mắt to sáng vừa rồi xuất thủ loại kia kỳ lạ thoải mái cảm giác để hắn có loại toàn thân lông tóc sôi sục thoải mái cảm giác không tự kìm hãm được hét lớn một tiếng nói lại đến d ơ lên cháy đen vật thể lấn người mà lên chủ động xuất kích hai vị mãi a thần tức giận gầm nhẹ một tiếng thời gian lực lượng bao vây lấy năm đấm gia quyền nhanh như thiểm điện hiện lên xoắn ốc chi thế nên tiếp cháy đen vật thể banh một tiếng hai vị mãi a thần lần nữa rút lui mấy bước lâm siêu lại thân ảnh hơi trao đảo một cái liền ổn định mặt mũi tràn đầy chiến ý tiếp tục ôm cháy đen vật thể tiến công banh banh banh liên tục b a n h minh cùng chấn động tại kim loại hành lang gấp khúc bên trong vang lên hai vị mãi a thần huy quyền chống đỡ thân thể bị chấn động đến không ngừng lùi lại cháy đen vật thể bên trên bỗng nhiên tăng cường lực lượng để bọn hắn cảm thấy giật mình mà lại cố lực lượng này còn càng ngày càng mạnh bọn hắn đều là thần cấp cách đấu ra làm sao nhìn không r a lâm siêu cái này vung lên tư thế bên trong bao hàm kỳ lạ vận vị cùng ảo diệu phảng phất sao chổi trùng kích đường vòng cung hoàn mỹ không thể địch nổi đáng chết hắn đang n g ư ợ n g chúng ta làm đá mài đao không thể tiếp tục như vậy nữa hai vị mã a thần nhìn ra lâm siêu ý đồ trong lòng xấu hổ giận dữ không lo được có khả năng bại lộ tung tích đ ỗ n g nhiên thi triển ra một đạo khác thời gian áo nghĩa nghịch t r u y ể n đang theo dõi trong phòng đám người chỉ gặp trong tấm hình kim loại hành lang gấp khúc bên trong trên tường các nơi tổn hại vết tích đ ỗ n g nhiên bằng tốc độ kinh người khép lại nói chính xác là trở lại như cũ mà d ơ lên cháy đen vật thể công kích hai vị mã a thần lâm siêu nâng tay lên nhanh chóng thu hồi nhảy tới bước chân cũng tại lùi về phảng phất phim nhựa rút lui là nghịch chuyển áo nghĩa ông trời ơi không hổ là may a thần thế mà đem như thế khó khăn áo nghĩa đều nắm giữ lần này tiểu tử này chết chắc chúng nữ hâm mộ vô cùng mặc dù người người đều biết thời gian là nhiều sao trọng yếu nếu như thời gian có thể rút lui có thể tạo thành nhiều sao to lớn hiệu quả nhưng là trên lý luận biết lại không có nghĩa là trên thực tế có thể thao tác đến cho nên chi chu gia tộc mặc dù đối thời gian lý luận nghiên cứu cực sâu nhưng có thể làm được thời gian đ ỉ n h chỉ cùng nghịch c h u y ể n người lại cũng không nhiều đúng lúc này trong tấm hình rút lui lâm s i ê u cánh tay phải có chút v ô tay so sánh với cánh tay trái càng thêm trắng kiện mà hắn rút lui thân thể cũng lập tức dừng lại xem ra liền chút bản lanh này lâm s i ê u cánh tay phải nắm chặt cháy đen vật thể nhìn hai vị m A thần một chút cảm thấy thất vọng nói không chơi nữa cánh tay đột nhiên vung ra cháy đen vật thể tựa như xe rách hư không tại hành lang gấp khúc bên trong tạo thành bén nhọn gào thét phong áp hung hăng nện ở mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc hai vị mã thần trên ngực bay ngột tiếng thân thể nện đến n á t nhừ kim s ắ c máu tơi ư cùng nội tạng bắn tung tóe đến khắp nơi đều có chậm d ã i nhúc nhích khắc chương 621, g i m a yếu lâm siêu chương 628, g i m a yếu lâm siêu phòng quan sát bên trong đám người một mảnh lặng ngắt như tờ nhìn qua trên màn ảnh thảm liệt hình tượng cùng bắn tung tóe đến giám sát màn ảnh bên trên kim sắc vết máu tất cả mọi người đầu đều có chút ngốc trệ nhất thời chưa kịp phản ứng siêu lâm siêu lại thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại hai vị mã thần trước mặt cánh tay phải vung ra từ lòng bàn tay r ỗ i ra một đầu mạch máu huyết b u ồ n đại khẩu hướng hai vị mã thần thi thể hài cốt nuốt cắn qua đi nhất định phải đuổi tại bọn hắn đại não lại sinh ra đến trước đem bọn hắn nuốt vào hấp thu mới có thể triệt để giết chết không tốt chi chu nữ hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng giơ tay lên bên trong máy truyền tin truyền lệnh nói lập tức khởi động thời chi trận nhanh chi chu căn cứ tầng dưới chót mười hai cây hình trụ trước đám người nghe thấy đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến nữ hoàng thanh âm nguyên bản nói chuyện phiếm đàm tiếu biểu lộ lập tức khẽ giật mình trong đó vị kia làm tinh chi chu danh hiệu nữ t ử trước hết nhất kịp phản ứng phi t ố c quát nhanh chóng quý vị khởi động đồ đằng còn lại chúng nữ kịp phản ứng vội vàng tại trong ránh ngồi vững vàng thể nội tế b à o nguồn năng lượng dọc theo kinh mạch chảy vào đến chân hạ cùng cánh tay bên trong rót vào trong ránh bộ sáu cái toàn đoa bên trong nhất thời mười hai cây tráng kiện hình trụ đ ỗ n g nhiên hơi sáng lên lấp l o e ngân quang kỳ dị vặn vẹo ba động thuận hình trụ truyền ra ngoài phốc phốc lâm siêu lòng bàn tay bay ra mạch máu trạng miệng rộng vừa mới ở trong đó một vị mã thần nửa cái thân thể đ ố n g cảm giác được một cỗ kỳ dị năng lượng tập kích tới đáy lòng mánh liệt lên báo động vừa muốn lùi lại tranh né lại cảm giác não hải ông một cái kịch liệt run r ẩ y chuyển đến trận trận xé rách lực lượng phảng phất não hải tế bào tổ chức tại lấy cực cao tần suất vận động a lâm siêu đau đến hốc mắt m u ồ n nước ôm đầu gầm thét lúc này lâm siêu trông thấy phía trước lồng ngực bị nện nát hai vị may a thần thân thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh khép lại chung quanh bắn tung tóe ra hoàng kim máu tươi cùng thịt nát giống nam châm trong nháy mắt hấp thụ đến miệng vết thương tổ hợp khỏi hẳn quá trình này chỉ dùng một g i â y tả hữu liền xem như bất tử năng lực khép lại hiệu quả đều không có như thế khoa trương khôi phục thân thể hai vị may a thần trong mắt vẫn có mấy phần sợ hãi mặc dù vừa rồi bọn hắn đại náo bạo liệt nhưng thân thể những bộ vị k h á c thần tính thừa số lại ghi chép xuống chung quanh tin tức tại đại nao tái tạo sau sửa sang lại bởi vậy bọn hắn biết nếu như không phải chi chu nữ hoàng kịp thời khởi động thời chi trận đoán chừng bọn hắn đã vẫn lạc tại cái này để ngũ kỷ nhân loại trong tay trở thành cánh tay hắn đồ ăn đáng chết là thời chi trận cánh tay phải ả nụ b ị truyền nghiệm lo lắng nói lâm siêu cố nén não hải xé rách kịch liệt đau nhức truyền thi thầm cái gì thời chi trận đây là máy a tộc nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật bảo vật chỉ cần tụ tập mười hai vị thời gian năng lực giả liền có thể khởi động thời chi trận tại thời gian này năng lượng ma trận bên trong có thể tùy ý tạm dừng nghịch chuyển gia tốc thời gian cái này chi chu gia tộc phía sau chỗ dựa khẳng định là may a tộc các nàng hẳn là máy a tộc hậu duệ khó trách toàn tộc đều là thời gian năng lực giả chúng ta nhất định phải rời đi nơi này bọn hắn đang dùng thời chi trận khởi động gia tốc ta sinh mệnh từ trường không cách nào chống cự thời chi trận hiệu quả a nu bị vô cùng nóng nảy địa đạo vừa rồi lâm siêu có thể không nhìn hai vị mã thần thời gian nghịch chuyển áo nghĩa chủ yếu liền là mượn nhờ hắn sinh mệnh từ trường tỷ như lục giai thời gian năng lực không cách nào nghịch chuyển thất giai sinh mệnh thời gian nhiều nhất chỉ có thể tạo thành châm nhanh tạm dừng tương đương quả đây chính là sinh mệnh từ trường nguyên nhân Thất giai sinh mệnh từ trường sinh mệnh giai với cao lâm ụ c lực chế. giai, người năng động trường bởi sinh sau bị vậy suy yếu. mệnh sẽ l tự từ Áp chế. Lâm siêu bản thân là lục giai sinh mệnh từ trường nhưng cánh tay phải ạ núi bị lại tiến hóa đến thất giai cực hạn lại thêm bản thân là chủ thần cấp thần tính tế bào mà hai vị mã thần chỉ là bát giai thứ thần cấp sinh mệnh cho nên thi triển thời gian nghịch chuyển áo nghĩa bị lâm siêu trực tiếp phá giải lâm siêu cúi đầu nhìn về phía mình cánh tay làn da lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa tại khô héo ra đi trước mắt hình như có tơ trắng phiêu động thông qua thượng đế lĩnh vực nhìn lại rõ ràng là tóc của mình tại lúc này thời gian ra tốc hiệu quả dưới tăng vọt đến ngang neo trình độ mà lại tóc đen đầy đầu hóa thành tóc bạc tơ trắng hoàng hôn mênh mang tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ tươi sống bị thời gian ma d i ệ t tuổi thọ của ngươi sẽ triệt để hao hết a nu bi lo lắng nói lâm siêu vừa muốn đứng lên lại cảm giác thể nội lực lượng đại lượng trôi qua bởi vì lúc trước là duy trì hoàng kim cự nhân trạng thái mà tại lúc này thời gian ra tốc hiệu quả dưới mình tế bào nguồn năng lượng sớm đã khô kiệt hoàng kim cự nhân trạng thái từ lâu bất chi bất giác tự hành giải trừ một giây một năm lâm siêu nỗ lực đứng lên cảm nhận được phi tốc trôi qua sinh mệnh lực ý niệm kêu gọi thể nội hắc ban thu cánh nhưng mà tế bào nhiên liệu khô kiệt để trong cơ thể hắn hắc ban thu cánh không có phản ứng chút nào siêu siêu lúc này hai đạo tiếng rít cấp tốc lướt đến lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên hai vị m ã a thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn đánh tới tốc độ cùng lúc trước tấn mãnh không có chút nào nhận thời chi trận ảnh hưởng bà n h lâm siêu muốn trốn tránh nhưng thân thể đã suy yếu đến cực hạn ngay cả tránh né động tắc cũng không kịp làm ra lồng ngực cùng cái cổ chỗ liền gặp trọng kích bay r ớ t ra ngoài nhất là yết hầu chỗ s ư ơ n g cốt vỡ vụn cổ p h ẳ n g phất gây mất mà lại không có tế bào nguồn năng lượng bất tử năng lực khép lại hiệu quả cũng không phát huy ra tác dụng mặc dù bất tử năng lực cùng vưu tiềm thích ứng đều là bị động hình năng lực nhưng người sau năng lực đặc tính lại là có thể thích ứng hết thảy lâm siêu cố nén toàn thân trận trận cảm giác suy yếu cùng đại não tổ chức tại thời gian ra tốc hạ phi tốc vận động xé rách cảm giác đau miễn cương tập trung lên tinh thần đưa tay mở ra chữ a vật khí móc chi ra tói không chi nhận. Vô dụng, đây lâm à phạm vi tính thấy ma vi trận. trông năng lượng ma trận. À, nụ l bỉ siêu suy yếu bộ d á nghe ý t ứ c được lần này lật thuyền trong mương, tâm có chút mương, lần lật Lâm này thuyền trong tình n tâm hề h Siêu g bại. được trong lòng châm xuống bất quá đã mỏ ra cũng tạm thời thử một lần hắn vung đao chém về phía chung quanh thất thải thời gian vật chất nhưng mà chung quanh nơi này tràn ngập thời gian vật chất cực kỳ nồng đậm toái không chi nhận chạm tại phía trên tựa như đao vẽ trong nước qua trong d â y lát khép lại giống như a nủ bị nói hoàn toàn vô dụng siêu siêu lúc này hai vị m ã a thần trông thấy thoái không chi nhận nhãn t ỉ n h sáng lên lần nữa đánh tới nâng lên nắm đấm đánh tới hướng lâm siêu đầu bây giờ không có tế bào nguồn năng lượng chỉ cần đem lâm siêu đại nào phá hủy liền có thể triệt để giết chết hắn rồi mới tự nhiên là có thể đoạt được thoái không chi nhận lâm siêu gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn mặc cho trước mắt tơ trắng phiêu động đột nhiên ôm lấy trong tay cháy đen vật thể vùng ra cùng lúc đó thôi động hoàng kim tăng phúc cùng cánh tay phải ạ nù bị tăng phúc lấy cánh tay phải nện đất đem thân thể chống lên không có tế bào nguồn năng lượng nhưng hoàng kim tăng phúc lại như cũ có thể sử dụng nhất là ạ nù bị tăng phúc cánh tay phải bản thân thất giai cực hạn tại gấp ba tăng phúc dưới xinh xinh đạt tới thập giai cực hạn giờ khác này ở lâm siêu tuyệt cảnh hạ buộc phát ra dữ dội lực lượng cấp t ố c c h ố n g ra thân t h ể t r á n h thoát hai hắc ám thể chất chương 622, hạc á m t h ể c h ấ t c h ư ơ n g 629, hắc ám thể chất còn có thể dây ôm đây là cái gì sinh mệnh lực cái này đều không có chết cánh tay phải của hắn lực lượng thật mạnh phòng quan sát bên trong đám người mặt mũi tràn đầy g i ậ n mình bao quát chi chú nữ h o à n g cũng không nhịn được hơi híp mắt lại đáy mắt có một tia mịt m ở kinh hãi chỉ gặp trên màn ảnh lầm siêu tóc trắng phơ tung bay khuôn mặt già yếu che kín gian nan vất vả nếp nhăn như là tám mươi tuổi tuổi xế chiều lão nhân thế nhưng là động tác ý ý h ả nguyên mau lẹ người này quả thực là quái vật chúng nữ nhìn qua mặt mũi tràn đầy già yếu đ ủ rũ lâm siêu mặc dù biết rõ đối phương là địch nhân lại như cũ không khỏi sinh lòng rung động cùng từ đáy lòng t h â m phục đây chính là giống như bọn hắn đệ ngũ kỷ nhân loại a chẳng những lấy một địch hai đối mặt bên trên kỷ nguyên thứ thần cường giả mà lại tại thời tri trận lực trường hạ y h i n g u y ê n có năng lực phản kháng loại này ý chí bất khuất cùng mênh mông lực lượng tất cả mọi người đều là mặc cảm đáng chết hai vị mãi a thần trên mặt xấu hổ giận dữ tại thời tri trận hiệp t r ợ dưới bọn hắn lại còn không cách nào giết chết lâm siêu quả thực là vô cùng n ụ c nhã chết đi cho ta hai vị mãi a thần kích phát ra thời gian gia tốc thân ảnh bạo cướp mà tới lâm s i ê u có chút thở dốc chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua bị t r u n g quanh thời gian vật chất chỗ hủ hóa t r ô n vùi hắn nhìn qua đánh tới hai vị may á thần bàn tay chậm rãi vươn vào chữ vật khí bên trong sờ về phía lệ nguyên tử đây là hắn cuối cùng nhất át chủ bài đúng lúc này đỗ một cỗ hơi lạnh thấu xương từ phía sau tuân ra toàn thân lông tơ không tự kìm hãm được đứng đấy mà lên phảng phất phía sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng đến cực điểm thân ảnh tại quân lâm thiên hạ nhìn xuống hết thảy loại kia thâm thúy m ê n h mông khí tức để lâm siêu cảm thấy có chút run rẩy hướng lâm siêu vọt tới hai vị may a thần đột nhiên dừng lại hoảng sợ nhìn qua trước mắt lâm siêu chỉ gặp giờ phút này tóc trăng xóa mặt mũi tràn đầy xế chiều già yếu lâm siêu trên thân đ ỗ n g nhiên tản mát ra một cố nồng đậm thâm trầm khí tức phảng phất hải dương chỗ sâu nhất h á m từ trên thân lâm siêu phun trào đi ra chung quanh nhu h ò a tia sáng đông ngưng tụ thành t ư ờ n g t r ù m như là cỗ sao trổi cấp tốc lấp lóe trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa khiến cho kim loại hành lang bên trong trong khoảnh khắc hóa thành đen kịt một m à u tuyệt đối không ánh sáng hắc cám hai vị mãi a thần thị giác lập tức mất đi tác dụng không cách nào trông thấy bất kỳ vật gì bao quát tia tử ngoại tia hồng ngoại cũng biến mất không thấy gì nữa không có bất kỳ cái gì hạt ánh sáng cất ở đầy phương không gian hắn thế nào còn có tế bào nguồn năng lượng hai vị mãi a thần trong lòng nghi hoặc đ ỗ n g nhiên cảm thấy không hiểu tim đập nhanh phảng phất nơi này là một vùng tăm tối lồng giam mà lồng giam bên trong ngoại trừ bọn hắn còn có một đầu hung ác đến cực điểm ác thú loại này bất an mãnh liệt cùng run r à y cảm giác để hai vị mãi a thần quyết định nhanh chóng chém giết lâm siêu để tránh đêm dài lắm ngậu. bọn hắn nhắm mắt lại dựa vào khíu g i á c bắt được l â m siêu vị trí đang chuẩn bị tiến công đ ỗ n g nhiên ngửi được lâm s i ê u trên thân tán phát m ù i có biến hóa rất nhỏ mùi mồ hôi tại dần dần tăng nhiều mà lại thể vị bên trong sen lẫn một k i a không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị hương vị mùi vị kia có chút quen thuộc tựa hồ từng xuất hiện tại bọn hắn xa xưa kho ký ức bên trong nhưng trong lúc nhất thời lại tìm kiếm không ra mặc kệ hai vị mãi a thần một cái bước xa bước ra ngang nhiên xuất thủ nắm đấm đập ẩm ẩm tại lâm s i ê u lồng ngực cùng bộ mặt nhưng mà trong dự liệu huyết nhục va chạm nột ngạt tiếng vang nhưng không có xuất hiện nắm đấm p h ẳ n g phất nện ở một mảnh mềm mại b ọ t biển bên trên lực lượng đều biến mất không có phát ra mảy may thanh âm mà thông qua nắm đấm xúc cảm bọn hắn cảm nhận được lầm siêu trúng quyền lồng ngực cùng bộ mặt không có chút nào biến hình p h ẳ n g phất quả đấm của bọn hắn chỉ là lướt nhẹ đông thế nào khả năng hai vị m ã a thần trận to trong mắt nhưng trước mắt lại đen kịt một m à u nhìn không thấy bất kỳ vật gì bọn hắn không nhìn thấy lâm siêu lâm siêu lại có thể tinh tưởng trông thấy bọn hắn bao quát bọn hắn có chút phóng đại con người cùng bộ mặt bởi vì kinh hãi mà kéo căng lỗ chân lông rõ ràng đến tựa như tại kính lúc hạ quan sát hắn k i a sáng năng lực có thể cảm ứng được chung quanh không có bất kỳ cái gì quan tử điều này nói rõ con người của hắn lần nữa phát sinh dị biến từ vi mô thị giác tiến hóa đến không cần dựa vào ánh sáng chiếu tới cũng có thể trông thấy vật thể mắt nhìn được trong bóng tối đây mới thực là trên ý nghĩa khác loại thị giác ngoại trừ con người biến hóa lâm siêu cảm giác thể nội trôi qua lực lượng dần dần đình chỉ phía sau phát ra rét lạnh khí tức chỗ đầu n g u ồ n đình chỉ hàn khí mạ tán thể nội từng cái khí quan bên trong một mảnh lạnh bướt hắn có thể tinh tường cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình hạ xuống đến một cái nhân loại tuyệt không có khả năng chịu được tình trạng thế nhưng là hắn lại cảm thấy cỗ này lạnh bướt cảm giác phá lệ dễ chịu phảng phất vốn nên liền là như thế người người ghen À nụ bị rung động thanh âm truyền vào lầm siêu não hải đang biến hóa đang nhuộm đen đây đây là ám hạch nghe được hắn rung động thanh âm lâm siêu giật mình vội vàng thôi động ý niệm cảm ứng phía sau khảm vào cuộc sống chỗ ám hạch chỉ cảm thấy lúc đầu có một nửa trần trùi tại gia thị phía ngoài ám hạch tinh thể giờ phút này lại hoàn toàn chìm vào trong thân thể tựa hồ sinh trưởng đến phía sau sương cổ sống một cái nào đó khớp nối bên trong rồi sau đó lưng làn ra thì hoàn toàn khép lại lúc này trước mắt hai vị mã thần phát giác được không thích hợp trong lòng kiên kỵ dưới rút lui ra hiển nhiên là chuẩn bị lại yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi thời chi trận tiếp tục gia tốc lâm siêu tuổi thọ tiêu hao lâm siêu thế nhưng là bọn hắn không biết thời chi trận hiệu quả đối lâm siêu đã không có ảnh hưởng tới lâm siêu không có lập tức truy kích mà là trở tay sờ về phía phía sau cảm giác không thấy bất kỳ vết thương nào cái kia ám hoạch khảm vào địa phương quang hoa vô cùng mà lại theo ngón tay dùng sức tìm tòi tựa hồ có thể cảm giác được chỗ lưng truyền đến trận trận ý lạnh cái này ý lạnh để lâm siêu cảm thấy cực kỳ dễ chịu tựa như mùa hè tẩy bền trên nước lạnh tắm thì ra là thế lâm siêu dần dần minh lộ tới trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần kinh hỷ lúc trước ám hoạch thuận hắc ban thu cánh khảm vào đến sau lưng cùng nơi đó huyết nhục dính hợp lại cùng nhau cũng không có cho thân thể mang đến cái gì nguy hại tự nhiên cũng không mang đến bất luận cái gì cải tạo mặc dù ám hoạch có thể cải tạo sinh vật thể chất nhưng cần thay đổi một cách vô tri vô giác thích ứng nhất là lâm siêu dạng này không có cao mình khoa học kỹ thuật thủ đoạn phụ trợ hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ khảm ở trên người giữa lẫn nhau tựa như làm cái hàng xóm lẫn nhau đều không mặc môn mà giờ khắc này tại thời chi trận ra tốt hiệu quả dưới một giây một năm lâm siêu tuổi thọ đại lượng trôi qua đồng thời thân thể cũng trong lúc vô hình tăng nhanh cùng ám hoạch dung hợp tốc độ nhân họa đắc phúc nhân họa đắc phúc lâm siêu không nhịn được muốn cười to lấy trước mắt tình huống đến xem nếu như không có thời chi trận ra tốc hiệu quả đoán chừng mình muốn bảy tám chục năm thậm chí trên trăm năm sau mới có thể chân chính từ ám hoạch bên trên chiếm được điểm chỗ tốt thể chất đạt được cải tạo mà bây giờ quá trình này lại bị rút ngắn thật nhiều Chuyên thuyết tám hoạch có thể cải tạo sinh mệnh trở thành hắc cám thuyết thể sinh mệnh thành thể chất, như thế hiện nói đến, tám tạo trở ta tại lâm siêu trong lòng vui vẻ lập tức giật mình tia sáng năng lực đối với hắn tác dụng cực lớn vô luận là thượng đế thị giác hay là mới nghĩ ra tia sáng tiểu áo nghĩa có thể là quần thương thủ đoạn đều là vô cùng có tác dụng nếu như hạt ánh sáng bài xích thân thể của mình từ trường tia sáng năng lực chẳng phải là hết hiệu lực khắc chương 623, t a vẫn là người sao chương 630, t a vẫn là người sao lâm siêu lập tức thử thi triển tia sáng năng lực đông cảm giác thể nội tế b à o nhiên liệu vận chuyển quy tích xuất hiện k h á c biến hóa thoạt đầu là xuôi theo phần bụng cùng ngực trái tim hai nơi đầu nguồn thuận kinh mạch chạy vào toàn thân rồi mới từ lỗ chân lông bên ngoài chút xuống p h o n g xuất ra mà bây giờ lại là trực tiếp từ thể nội từng cái bộ vị tế bào tầng bên trong tuân ra cảm giác này tựa như là mỗi một chỗ tế bào đều là chứa đựng nhiên liệu đầu nguồn ý vị này lâm siêu thi triển năng lực tốc độ có một cái bay vọt thức mà tăng lên liền xem như đụng tới nhận biết vực cao thủ có thể thăm dò đến nhân thể tế bào nguồn năng lượng lưu động lộ tuyến tại lâm siêu bây giờ thể chất trước mặt cũng mất đi tác dụng bởi vì mỗi cái tế bào đều là đầu nguồn năng lực thuần phát mà lại lâm siêu cảm giác thể nội tế bào nguồn năng lượng chứa được lượng đ ỗ n g nhiên đạt tới một cái mênh mông trình độ khủng bố trong mỗi tế bào đều tràn ngập nguồn năng lượng nếu như lần nữa thi triển hoàng kim cự nhân trạng thái tối thiểu có thể duy trì một giờ thậm chí càng lâu lúc này lâm siêu phóng thích ra tế bào nguồn năng lượng cùng ngoại giới không gian tương h ữ cảm ứng nhưng không có chạm đến nửa viên hạt ánh sáng năng lực phát động mất đi hiệu lực thế nào lại lâm siêu sắc mặt có chút khó coi mặc dù hắc cám thể chất hiệu quả vượt qua tưởng tượng của hắn thế nhưng là không công tổn thất một cái năng lực hơn nữa còn là hắn duy nhất năng lượng hình năng lực công kích trong lòng thực sự đau lòng đừng lo lắng a nụ bị thanh âm bỗng nhiên vang lên nói ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi trong g e n y h nguyên có tia sáng g e n nói rõ ngươi còn có thể thi triển tia sáng năng lực chỉ là bởi vì ngươi bây giờ hắc ám thể chất thân thể từ trường duyên cớ đem ánh sáng hoàn toàn bài xích cho nên mới phát động mất đi hiệu lực nếu như có thể khống chế hắc ám thể chất hẳn là có thể lần nữa thi triển tia sáng năng lực lâm siêu liền giật mình khống chế hắc ám thể chất từ trường h ắ n lập tức tiến hành thường thử muốn khống chế đầu tiên cần hiểu rõ bây giờ hắc ám thể chất đầu tiên biết hai điểm thứ nhất bài xích ánh sáng thứ hai toàn thân tế bào đều có thể chứa đ ư ợ c nguồn năng lượng lâm siêu âm thầm cảm ứng thể nội tìm tòi cái này thuế biến sau hoàn toàn mới thể chất siêu siêu đúng lúc này phía trước trong bóng tối hai vị may a thần đột nhiên xuất thủ lần nữa bọn hắn lúc trước lui ra ngoài muốn chờ đợi lâm siêu tại thời chi trận hiệu quả hạ triệt để hóa thành cho tàn nhưng mà thông qua khíu giác cùng thính giác phán đoán bọn hắn lại cảm giác lâm siêu còn sống trong lòng lâm thầm kinh nghi thời khác bọn hắn quyết định xuất thủ lần nữa thăm dò một cái lâm siêu nhìn thấy hai vị m a thần trực diện đánh tới l ư ờ n g trước bọn hắn cũng cho là mình giống như bọn họ trong bóng đêm không cách nào trông thấy bọn hắn chờ thông qua thính giác phán đoán tiếng bước chân của bọn họ lúc bọn hắn sớm đã tới gần lâm siêu dù sao thanh âm truyền bá tốc độ kém xa bọn hắn thực tế tốc độ di chuyển lâm siêu đáy mắt lướt qua một tia lanh ý Đồng nhiên ôm lấy cháy đen vật thể thi triển trước thế trổi một chầm cái kia đại ra sao lúc lực kích. b à n h Cháy đen vật thể đen đ n vật g nhiên quét ngang mà ra hung hăng nện ở hai vị m á a thần trên đầu b à n h một tiếng kim sắc góc tại chỗ vỡ ra tại ả nu bị cánh tay phải cự lực cùng cái kia hàm ẩn kỳ diệu quỹ tích công kích chiêu thất giới cái này một đập lực lượng đạt tới một cái dọa người trình độ dư lực đem hai vị m á a thần thân thể quét bay ra ngoài l a n lộn ra bảy tám mét đâm vào vách tường kim loại bên trên lom đi vào lâm siêu không nghĩ tới một kích thành công thả người đổi u kịp mở ra cánh tay phải bàn tay từ lòng bàn tay lần nữa rúi ra một đầu mạch máu giữ tợn miệng lớn đem hai vị mã thần thân thể nuốt cắn vào đi lúc này lâm siêu cảm giác chung quanh trong bóng tối liên tục không ngừng có tế bào nguồn năng lượng tràn vào thể nội đem thân thể vừa rồi tiêu hao nguồn năng lượng phi tốc bổ sung đến trạng thái bão h ò a lâm siêu có chút chân kinh từ trong không khí thu lấy vật chất chuyển hóa làm tế bào nguồn năng lượng phải biết tế bào nguồn năng lượng khôi phục biện pháp liên là ăn thu lấy trong đồ ăn các loại dinh dưỡng vật chất chuyển hóa thành tế bào nguồn năng lượng tựa như người bình thường ăn cơm bổ sung khí lực thế nhưng là hiện tại hắn lại có thể từ trong không khí bổ sung tế bào nguồn năng lượng đây quả thực tựa như cổ đại trong thần thoại tiên nhân nuốt thiên điệu tiên khí lâm siêu trong lòng hơi đậu t h i t r i ể n ra tốc độ tăng phúc bao phủ toàn thân tế bào nguồn năng lượng chảy ra thể nội không ngừng tiêu hao cùng lúc đó lâm siêu chú ý tới bên ngoài cơ thể trong bóng tối có kỳ dị vật chất tràn vào thể nội loại vật chất này để hắn có chút quen mắt cẩn thận cảm ứng một lát lập tức giật mình đây rõ ràng liền là vật chất tối chẳng lẽ nói h ắ cám thể chất có thể dùng vật chất tối chuyển hóa thành tế bào nguồn năng lượng lâm siêu có chút tim đập nhanh hơn nếu như là dạng này chẳng phải là mang ý nghĩa hán tế bào nguồn năng lượng sẽ liên tục không ngừng được bổ sung vĩnh v i ê n không lo lắng bị hao hết phải biết trong vũ trụ rất nhiều vật chất bên trong vật chất tối chiếm cứ 70% y m ư i phân lượng đại đa số vật chất đều là dựa vào vật chất tối sáng tạo ra bao quát vũ trụ cùng tinh cầu lúc này cánh tay phải ạ nú bị đem hai vị mã thần thân thể nuốt đến mạch máu trạng xúc tu bên trong bởi vì một lần nuốt vào hai người tiêu hóa tốc độ có chút trượm m ạ c h máu kết nối lấy lâm siêu nơi bàn tay kéo trên mặt đất giống một đầu vào ăn sau giữ t ậ n cự xả lâm siêu nhìn thấy những này đống nhiên tuân ra một cái ý nghĩ ta vẫn là người sao giữ t ậ n cánh tay phải phía sau cánh cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt hắc ám thể chất đủ loại hết thảy đều không phải là nhân loại nên có nghĩ tới những thứ này lâm siêu trong lòng đống nhiên có mấy phần không hiểu bị thương lấy nhân loại ánh mắt đến xem thân thể của hắn đã là hoàn toàn thay đổi nhưng cái này mỗi một dạng đều là lực lượng của hắn chỗ là hắn dựa vào sinh tồn không cách nào dứt bỏ đồ vật thế nào rồi À nu bị gặp lâm siêu biểu lộ đ ố n g nhiên có chút t r ở mặc kinh ngạc nói lâm siêu khẽ lắc đầu trong lòng tự d ễ u cười một tiếng trở lại thai nạn sơ kỳ quá lâu mình vậy mà cũng sẽ suy nghĩ lung tung đây cũng không phải là một cái tận thế sinh tồn người nên có tâm thai à. hắn đem một chút đa sầu thương cảm ý nghĩ ép đến đáy lòng nhìn qua phồng lên mạch máu trong lòng hơi động hỏi cái này thời chi trận còn không có đình chỉ bọn hắn là thời gian năng lực giả lẽ ra có thể lợi dụng thời chi trận ra tốc hiệu quả mới là thế nào sẽ giống như lúc trước đã không có suy yếu cũng không có tăng cường a nù bị lần này thu hoạch được hai vị thứ thần thần tính thân thể tâm tình thật tốt nết miệng cười nói rất đơn giản a thời chi trận thời gian lực t r ư ờ n g xa xa cao với bọn hắn tỉ như nói thời chi trận gia tốc hiệu quả đối ngươi có thể làm được một giây một năm mà bọn hắn lại chỉ có thể làm đến một ngày một năm nếu như bọn hắn muốn lợi dụng thời chi trận thời gian t ă n g phúc bọn hắn tự thân tốc độ cái này giống một cái xe đạp cái chốt đang chạy xe phía sau muốn lợi dụng tốc độ của xe thể thao cho mình tăng tốc là một cái đạo lý mà kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết xe đạp lại bởi vì không chịu nổi tiếp nhận cao tốc mà giải thể lâm siêu tỉnh nộ g tới khó trách hai vị này m ã a thần tại thời chi trận bên trong cũng không có tăng cường bất quá dạng này cũng là bình thường nếu như bọn hắn có thể mượn nhờ thời chi trận hiệu quả vậy thì không phải là đáng sợ có thể hình dung đoán t r ừ n g sơ đại thần vương đều không phải là nó đối thủ tại sao ta hiện tại cảm giác thời chi trận đối ta ảnh hưởng cực kỳ b é nhỏ cơ hồ cùng miễn dịch không sai biệt lắm lâm siêu hiếu k ỳ hỏi a nu bị nhết miệng cười một tiếng nói ngươi cái này hắc cám thể chất thế nhưng là chín đại tối cường thể chất một trong mặc dù ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng là ta có thể cảm giác được cái này thể chất đặc thù sinh mệnh từ trường phi thường k h á c loại sau này người khác muốn dựa vào năng lực đột phá ngươi sinh mệnh từ trường từ trong cơ thể ngươi đối phó ngươi là rất không có khả năng xuất hiện sự tình đương nhiên không có gì tuyệt đối cố gắng vẫn lâm à là là có cái gì đồ vật có、thể. Khắc chế cẩn cẩn ngươi, phải mới sai. gì không đồ vật vạn vẫn thận thận thể. tốt, một chút luôn luôn sự l s i ê u nhãn tình sáng lên sinh mệnh từ trường tầm quan trọng tại năng lực trong quyết đấu cực kỳ trọng yếu thì như hai cái năng lực giống nhau người một cái thất giai một cái lục giai cái trước sinh mệnh từ trường cao nhất giai coi như đem năng lực đẻ thấp đến lục giai cường độ cũng có thể đánh bại dễ dàng lục giai năng lực giả nguyên nhân ngay tại với có thể tùy tiện đột phá đối phương sinh mệnh từ trường đem có thể kiệt tắc dùng tại đối phương thể nội t ỷ như hai người đều là hàn băng năng lực khi một phương đột phá một phương khác sinh mệnh từ trường sau liền có thể trực tiếp từ đối phương thể nội thi triển năng lực từ nội bộ trái tim đại não từng cái bộ vị tiến hành đông kết mà không có đột phá người khác sinh mệnh từ trường lại chỉ có thể đông kết nó bên ngoài cơ thể không khí cùng gia tầng mà sinh mệnh từ trường cũng sẽ xuất hiện không ổn định biến hóa tỷ như trọng thương thời điểm sinh mệnh từ trường liền sẽ suy yếu rất nhiều dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào lúc trước lâm siêu tại thời chi trận một giây một năm điên cuồng da tốc dưới thân thể tốc độ không có đạt được gia tăng nhưng tuổi thọ phi tốc già yếu nguyên nhân ngay tại với sinh mệnh từ trường bị đột phá thời gian có thể kiệt tắc dùng tại thể nội dẫn đến cấp tốc giàn u a may mà a nu bi là chủ thần cấp cánh tay phải hoàng kim máu tươi huyết nhục tổ chức xương cốt tất cả đều là thần tính cấu thành tại thời chi trận ra tốc hiệu quả dưới cũng không có quá lớn suy yếu biến hóa thần tính tuổi thọ cực kỳ lâu đời mà lâm siêu lại chỉ có được hoàng kim máu tươi mà huyết nhục tổ chức cùng xương cốt các loại cũng đều là gốc cặt b ò n vật chất cấu thành bởi vậy tự thân già yếu cánh tay phải lại như cũ bảo trì tuổi trẻ bóng loáng bây giờ tại hát cám thể chất bổ sung dưới lâm siêu tuổi thọ sớm đã đ ỉ n h chỉ trôi qua mà lại vật chất tối đ ố i thân thể cải tạo để tuổi thọ của hắn tựa hồ lại lấy được tăng trưởng dung mạo cùng làn da đã khôi phục lại tuổi trẻ bộ dáng nhưng mái đầu bạc trắng còn tại muốn đợi đến mới tóc đen mọc da tối thiểu còn cần mấy tháng trừ phi là dùng bất tử năng lực thúc đẩy sinh trưởng đi r a khắc chương 624 sừng chương 631 sừng thế nào chuyện đen kịt một màu chẳng lẽ là người này tia sáng năng lực ừ phí công rẫy rủa mà thôi không nghĩ tới hắn tại thời chi trận giả yếu dưới lại còn có thừa lực thi triển năng lực phòng quan sát bên trong đám người nhìn qua trên màn ảnh đen kịt một màu phân biệt ra được đây cũng không phải là là thiết bị giám sát xảy ra vấn đề mà là lâm siêu năng lực tạo thành không khỏi có chút lo lắng cùng phàn nàn khó được có thể trông thấy mã thần dạng này cường giả xuất thủ từ cách đấu chiêu thức cùng thời gian năng lực vận dụng lên đều là một lần có thể quan sát học tập cơ hội tốt lại bị lâm siêu làm hỏng đông phương chiến thần chi chu nữ hoàng nhìn chằm chằm màn ảnh trong lòng thì thào một tiếng thật sâu nhớ kỹ cái tên này lần này nếu không phải sớm chuẩn bị thời chi t r ư ợ chỉ dựa vào hai vị may a thần đoán chừng đã lật thuyền trong mương khó trách người này có thể đơn đấu bản cổ tổ chức tổng bộ đánh khắp toàn cầu lớn nhất châu á châu không người có thể địch s á c thực từng có cứng rắn bản sự so với trong video nhìn thấy còn mạnh hơn bất quá mạnh hơn cũng dừng ở đây rồi nàng biết rõ thời chi trận đáng sợ liền xem như thời gian năng lực giả đều không thể chống lại lâm siêu có thể kiên trì như thế lâu đã là cái kỳ tích hắc ám khu vực bên trong tại ả nù bị tiêu hóa hai vị m á a thần lúc lâm siêu thừa cơ tìm t ỏ i tự thân biến hóa trừ phía trên những cái kia phát hiện bên ngoài hắn còn phát hiện một nơi đặc t h ủ da của mình phi thường mềm mại giống m ì vát nhưng là dùng sức kéo căng bên trong sởi cơ nhục lúc nhưng lại cứng đến nỗi như sắt thép mảy may co g i n đều không có liền xem như dùng ngón tay giáp vừa một tia làng i a đều không thể vừa lúc tựa như một khối t â m sát làm cấp é p cách đấu giả lâm s i ê u biết thân thể muốn đạt tới biến hóa như thế trừ phi là sởi cơ nhục phân liệt đến cực mịt so cọng tóc còn muốn tinh tế đồng thời mỗi cái sợi cơ nhục đều cực kỳ cứng cỏi mà lại có thể làm cho lực đạo xuyên qua trong đó như thế mới có thể muốn mềm tức mềm muốn cứng rắn tức cứng rắn mà đang chiến đấu lúc dạng này ưu thế không thể nghi ngờ có thể làm cho lâm siêu cách đấu thủ pháp càng linh hoạt hay thay đổi trừ điểm này bên ngoài lâm siêu còn phát hiện mình dùng ngón tay vừa bóp mình lúc mặc dù có xúc cảm cũng không có cảm giác đau phảng phất đánh mất cảm giác đau lâm siêu tăng lớn lực đạo sau mới phát hiện cũng không phải là mình cảm giác đau đánh mất mà là thân thể của mình sẽ tự động hấp thu từ bên ngoài đến lực đạo p h ả n phất làn r a ra tầng hạ lớp biểu bì cùng trong suốt tầng cấu tạo xuất hiện biến hóa dị biến thành đặc thù tổ chức có thể đem tiếp nhận lực đạo cực lớn trình độ tháo bỏ xuống cũng chính là điểm này để lúc trước hai vị mã thần công kích không có chút nào làm bị thương lâm siêu quái vật tiến hóa lúc đại đa số ngoại trừ đản sinh ra năng lực bên ngoài sẽ còn biến dị ra đặc thù tổ chức những này đặc thù bộ phận biến dị đều có đáng sợ hiệu quả không nghĩ tới ta hiện tại thân thể cũng xuất hiện tương tự đặc thù tổ chức còn tốt chỉ là thể nội biến hóa b ê ngoài n lâm siêu vừa định may mắn đ ố n g nhiên nghĩ đến mình mặc dù có mắt nhìn được trong bóng tối có thể trông thấy tay chân bộ vị nhưng không có thượng đế lĩnh vực toàn phương vị thị giác quan sát không cách nào trông thấy bộ mặt của mình cùng phía sau chờ ánh mắt góc chết vị trí vạn nhất sinh trưởng ra cái gì giữ t ậ n bộ vị chẳng phải là thật biến thành quái vật mặc dù lâm siêu đến từ hậu thế tam quan bưu hãn có thể tiếp nhận quái vật hóa nhưng không có là tốt nhất lúc này vội vàng trở tay sờ về phía sau lưng bộ mặt đỉnh đầu từng cái bộ vị bộ mặt bình thường sau lưng bình thường đỉnh đầu lôi lôi đây là cái gì lâm siêu xứng sở vội vang cẩn thận sờ s o ạ n tại trên đỉnh đầu chính mình một tả một hữu vị trí thình lình có hai cái nhỏ sừng nhọn ngón tay dài ngắn theo bàn tay vớt ve lâm siêu lại cảm giác được có chút ngứa một chút cùng lúc đó phía trước vách tường kim loại chỗ đ ỗ n g vang lên một đạo xé rách âm thanh lâm siêu kinh ngạc nhìn lại phát hiện cái kia mặt vách tường kim loại vậy mà vỡ ra chung quanh hắc cám như nước biển lay động phun trào đem phụ cận kim loại hành lang gấp khúc xinh xinh chống ra hướng ra phía ngoài nghiêng ngã xuống lâm siêu có chút kinh ngạc ngón tay đứng tại sườn bên trên lúc này chung quanh phun trào hát cám tựa hồ dừng lại kim loại bức tường cũng không còn tiếp tục dạn nước biến hình lâm siêu chừng to m ắ t đỉnh đầu cái này sườn vậy mà có thể khống chế chung quanh hát cám năng lượng lâm siêu lại đưa tay sờ lên lộng lộng bức tường vỡ ra ngừng tay vách tường xe rách cũng theo đó đình chỉ lâm siêu có chút kinh hỷ không nghĩ tới cái này sừng còn có hiệu quả thần kỳ như thế đơn giản tựa như một cái điều khiển từ xa trong chiến đấu có cái này hắc hám lĩnh vực phụ trợ mình tuyệt đối đem sức chiến đấu tăng lên rất nhiều lâm siêu lập tức thử không dùng tay s ờ đem giác quan tập trung đến đỉnh đầu thử khống chế sừng nhưng mà chỉ bằng vào thần kinh giác quan lâm siêu lại hoàn toàn không có cảm ứng được đỉnh đầu c ó sừng tựa như người bình thường cảm giác không thấy mình có lỗ thai nếu như là dựa vào nguyên lý này vậy nói rõ sừng thần kinh phi thường yếu ớt cho nên không cảm ứng được sở dĩ nói yếu ớt mà không phải không có là bởi vì vừa rồi lấy tay đụng vào có thể cảm giác được ngứa nói rõ sừng bên trên vẫn là có thần kinh cảm ứng xem ra cần hảo hảo rèn luyện hạ mới được lâm siêu nói t h ầ m lúc này cánh tay phải dối ra mạch máu đã thu nhỏ đến lâm siêu to bằng bắp đùi dần dần lùi về đến trong cánh tay phải cùng cánh tay phải d u n g hợp lại cùng nhau cánh tay phải tựa như đột nhiên sưng to lên một vòng cùng chân voi tráng kiện lâm siêu huy động hạ cánh tay phải gặp cũng không ảnh hưởng công kích của mình lúc này nhìn về phía trên đỉnh đầu thiết bị giám sát bắn ra một sợi niệm lực đem thiết bị giám sát đánh nát ngược lại thẳng đến tầng dưới chót mặc dù bây giờ có hắc ám thể chất nhưng lâm siêu vẫn không có mảy may chủ quan lúc trước tại đột nhiên xuất hiện thời chi trận dưới hắn suýt nữa mất mạng nếu như chi chu gia tộc lúc trước khởi động thời chi trượn không phải dùng để tiến hành thời gian gia tốc mà là thời gian nghịch chuyển lâm siêu liền thật giữ nhiều lãnh ít tại thời gian nghịch chuyển dưới lâm siêu thể chất cùng thân thể sẽ phi tốc thoái hóa cuối cùng hóa thành một đứa bé thậm chí từ hài nhi hóa thành nhiễm sắc thể mãi cho đến ban sơ nguyên điểm vật chất kể từ đó lâm siêu không những sẽ không lột sắc thành hắc cám thể chất sẽ còn bởi vì thể chất thoái hóa Mở trợm, móc trở ra ra chữ tốc cách chỉ khí không thời hai vật kịp độ nên nào lâm siêu âm thầm may mắn đồng thời cũng không biết không phải chi chu gia tộc không muốn dùng thời gian nghịch chuyển mà là dùng thời chi trận khởi động nghịch chuyển trả ra đại giới là thời gian gia tốc mấy lần mà lại chi chu nữ hoàng tin tưởng dựa vào thời gian r a gia tốc liền có thể tùy tiện giết chết lâm siêu đây hết thể nguyên bản đều tại chi chu nữ hoàng trong tính toán chỉ là nàng duy chỉ có không nghĩ tới lâm siêu thể nội có ám hoạch tồn tại siêu lâm siêu phi tốc tiến về căn cứ dưới đáy ven đường chỗ qua trong hành lang quang mang tự động l ù i tán bao quát bóng đèn bên trong tản ra ánh sáng cũng tự hành dập tắt những nơi đi qua đen kịt một m à u chương 625, chu vương chương 632, chu vương nữ nữ hoàng bệ hạ hình ảnh theo d õ i tất cả đều tối xuống dưới thế nào chuyện cái này chẳng lẽ là phòng quan sát bên trong ú c hổ chu nữ tử cùng còn lại chúng nữ nhìn qua từng cái hình ảnh theo dõi chỉ gặp những này giám sát từng cái hành lang hình tượng đ ỗ n g nhiên mảng lớn mảng lớn phi tốc tối lại rồi mới lại nhanh chóng một lần nữa sáng lên Chật nhìn đi lên giống màn ảnh xuất hiện trục t r ặ c nhưng các nàng đều là ám sát giả tính cảnh giác cực cao mà lại những n à y màn ảnh ngầm hạ đi quy luật là dọc theo một đầu thẳng tắp địa lộ tuyến cái này lập tức làm cho tất cả mọi người nghĩ đến lúc trước lâm siêu lúc chiến đấu hát cám hình tượng chi chu nữ hoàng trên mặt đột nhiên biến sắc tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt tràn đầy c h ấ n kinh nhưng nàng dù sao cũng là cựu cư cao vị nữ hoàng cấp tốc kịp phản ứng phi tốc nói hắn muốn liều chết đánh cược một lần lập tức thông chi hai vị mã thần đại nhân để bọn hắn ngăn lại hắn tuyệt không thể để hắn tìm tới vâng ước hổ chu s ư n g hảo nữ tử biết sự tình nặng nhẹ cấp tốc mở ra căn cứ toàn con đường hệ thống truyền tin đem chi chu nữ hoàng lời nói truyền đạt ra đi nàng nhìn thấy từng cái phi tốc tối đen đi xuống màn ảnh nhịn không được tự tác chủ trương cấp tốc bổ sung bên trên một câu để lúc trước phân phát đến căn cứ tầng dưới c h ố t khu sinh hoạt tạm thời chờ tộc nhân lập tức tiến về căn cứ chỗ tránh nạn chi chu nữ hoàng tựa hồ cũng không có nghe thấy nàng ngoài định mức truyền lệnh màu đen đặc con ngươi chăm chú nhìn tối đen màn ảnh nếu như nói tối đen màn ảnh đại biểu lâm siêu từ nơi đó đi qua như vậy đoạn đường này lao vùn vụ tốc t độ không khỏi quá nhanh trong nháy mắt đã từ căn cứ tầng một đi vào dưới đáy tầng thứ bảy tại tầng thứ chín liền là sinh hoạt khu tụ tập đại lượng tộc nhân mà tầng thứ mười liền là chỗ đáng chết hai người đều ngăn không được hắn thật sự là phế vật chi chu nữ hoàng cầm thật chặt ngón tay trong lòng dị thường phẫn nộ khi nhìn thấy tầng thứ tám hành lang màn ảnh phi tốc tối đen xuống dưới nàng biết không thể lại kéo dài thêm riêng là trông cậy vào hai cái này mà phế vật căn bản không được quá không đáng tin cậy lập tức giơ tay lên bên trong chuyên môn máy truyền tin liên lạc đến chi chu gia tộc một cái bí mật cấm địa người phụ trách bởi vì là nàng chuyên môn thông tin hai mươi bốn giờ đều có người lợi mệnh máy truyền tin lập tức liền kết nối nàng đ è nén đáy lòng mánh liệt phẫn nộ rét lạnh nói hắc liên lập tức mời chu vương đi ra tương h trợ tiến về tầng thứ tám không tầng thứ chín hiệp trợ hai vị mã thần chặn đường người xâm nhập tốc độ phải nhanh để chu vương đi ra ước hổ chu nữ t ử bọn người nghe thấy lời này giật mình nhìn qua chi chu nữ hoàng chi chu căn cứ lòng đất tầng thứ m ộ ư ơ i cùng m ộ ư ơ i hai cây hình trụ cách xa nhau một cái khác tên là cấm địa chỗ phụ trách trông coi nơi đây hắc liên nắm máy truyền tin nghe thấy bên trong mệnh lệnh nhịn không được có chút giật mình mặc dù nàng lâu d à i canh giữ tại đây chưa từng rời đi nhưng chuyện bên ngoài nên cũng biết nhất là dạng này kinh động toàn tộc xâm l ấ n sự kiện chỉ là không để cho nàng giải chính là phía trên không phải có hai vị mã thần đến đây hiệp trợ sao hơn nữa còn có phụ trợ lại còn không giải quyết được người xâm nhập cái kia đến từ á châu nam nhân thật như thế mạnh mặc dù kinh nghi, nhưng nàng vẫn là trước tiên lưu loát đồng ý rồi mới quay người phi tốc chạy ủng hộ hay phản đối sau thâm thuy trong động quật cái này động quật là từ lòng đất khoáng thạch bên trong mở ra tới vách động bên trong phi thường bóng loáng b ò đầy các loại nhện con có nhện lưỡi phế ước hắc quả phụ nhện l à m tinh nện xích bối nhện châu úc lao hổ nhện các loại tất cả đều là hưởng dự thế giới khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật kịch độc nhện cái này động quật cực kỳ rộng rãi k i a sáng đen kịt từ động quật chỗ sâu khi thì truyền đến một hai tiếng nữ nhân kêu thê lương thảm thiết tâm thanh nàng đối với nơi này hoàn cảnh như lòng bàn tay phi tốc chạy đến chỗ sâu nhất ven đường đi qua lúc trước kêu thảm vang lên địa phương nơi đó rõ ràng có một nữ nhân trên tay chân c u ố n quanh lấy màu trắng tơ nhện toàn thân bỏ đầy các loại kịch độc nhện có chui vào trong thai của nàng có tại mũi của nàng ngực bên môi nhúc nhích đây là chi chu gia tộc chuyên môn xử lý phạm sai lầm người phương thức cứu cứu nữ nhân này cảm ứng được hắc liên đi qua miệng bên trong phát ra yêu ớt tiếng gọi ở mỹ nhưng đầu lưỡi bị một loại nào đó nhện cắn đứt một nửa thanh âm hàm hàm hồ hồ hắc liên sắc mặt lãnh đạm nhìn cũng chưa từng nhìn một chút t r ự cảm tiếp phong qua, lại thâm nhập mấy mét、chỗ. trông thấy một cái khắc tay chân cuốn quanh lấy tơ trắng, t lại cái phong nhập chục chỗ, khắc chân quanh h cuốn qua, lấy mấy câu cũng thân Đây tại trên hang động thân ảnh. Đây cũng là ộ bộ bộ t bật thân、ảnh. toàn thân y. Y. tuổi bộ dáng. Bộ dáng tuyệt mị thanh thuần, mặt, thình đạo nổi ảnh, dáng, dáng nhìn nó khuôn mặt, cùng、h. Liên lĩnh phần giống nhau. H.I.D. H. Cảm mấy mị có ứng được hắc liên đến thiếu nữ này từ từ mở mắt sắc mặt tái nhợt tiểu tụy lại lộ ra một loại thái sơn băng với trước mắt mà không biến sắc bình tĩnh mặc cho mấy cái kịch độc nhện chậm rãi từ gò má nàng bên trên bò qua nhẹ nhàng khẳng phệ lấy da thịt của nàng đem độc tố rót vào da thịt bên trong tạo thành kịch liệt đau nhức bởi vì chi chu gia tộc bên trong người thể nội đều có đặc thù kháng thể có thể miễn dịch những con nhện này kịch độc không đến mất mạng nhưng đau đớn nhưng là khó tránh khỏi đang muốn tiếp tục tiến lên hắc liên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao thân ảnh dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ này tò mò nói tỉ tỉ ngươi nói cái kia người phương đông đã đi tới căn cứ hắn thật sự có như vậy lợi hại sao cái này thả câu ở phía trên thiếu nữ chính là hắc quả phụ nghe thấy hắc liên nàng thân ảnh rất nhỏ run lên cái này yếu ớt rung động lập tức kinh động nằm sấp ở trên người nàng một chút ngủ say kịch độc nện những con nhện này tỉnh lại lập tức lung tung n ú p n í c h gặm cắn thân thể của nàng để cái này quáy dày mình giấc ngủ người trả giá đát hắn tới hắc quả phụ thiếu nữ trong lòng không khỏi hiện ra lâm siêu cô mặt lệnh cho cùng hắn một người độc thủ cự vách tường nên chiến vô số vương thú cùng thú triều thiên k ê u dáng người nàng đ ấ y lòng sắp nhiên cười một tiếng làm đã từng hắc quả phụ xưng hào người sở hữu nàng mơ hồ biết gia tộc nội tình có nào chỉ là coi như những này nội tình cộng lại cũng là không cách nào cùng tinh thành so sánh dù sao lâm siêu cũng không phải là lẻ loi một mình phía sau còn có một tòa á châu đại h à người h n tới nơi này hắc quả phụ thiếu nữ có chút há muộm đơn giản mấy chữ liền để nàng cảm thấy được mọi m ệ thở dốc là mời chu vương xuất thủ hắc liên gặp nàng một chút liền nhìn ra nhiệm vụ của mình hơi cảm thấy kinh ngạc cười nói tỉ tỉ người kia thật có như thế lợi hại sao hai vị mã thần đều không làm gì được hắn hắc quả phụ thiếu nữ liền giật mình nói hắn lại là một người lại hắc liên cười nói xem ra người này rất quái gở a được rồi không cùng ngươi nhiều lời a ta đi mời chu vương nói xong quay người chạy vào động quật chỗ s â u nhất hắc quả phụ thiếu nữ nhìn qua nàng hoạt bát bóng lưng sắc mặt phức tạp tự lẩm bẩm ra mấy cái âm tiết cuối cùng sắp nhiên cười một tiếng một lần nữa nhắm mắt lại chỗ tránh nạn lâm siêu nghe thấy trong hành lang loa phóng thanh âm có chút víu mày không nghĩ tới cái này chi chu gia tộc đến mức này còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng bất quá cũng khó trách bọn hắn còn không biết hai vị m ã a thần đã bị mình ă n hết nhìn qua chung quanh hắc ám khu vực lâm siêu có chút phát s ầ u cũng không thể sau này đi đến cái kia đều là một vùng tăm tối đi nói như vậy ngay cả phạm hương ngữ bọn hắn đều cũng không còn cách nào trông thấy hình dạng của mình